Nói thời điểm liền phát hiện thời gian đã đã khuya, Vu Lệ Phương chạy nhanh hướng nhà mẹ đẻ đuổi, không nghĩ tới trở về vẫn là rất chậm. Ân, mụ mụ hôm nay buổi sáng đi từ trước, lãnh đạo tìm ta nói chuyện, nói xong thời gian liền trộm, trở về đã muộn, từ từ có phải hay không đói bụng, chúng ta lập tức liền ăn cơm. Vu Lệ Phương đơn giản giải thích lần tới tới chậm nguyên nhân. Từ từ không đói bụng, vừa rồi uống lên thật lớn một chén bà ngoại hầm canh gà, nhưng hào uống lên, so mụ mụ làm còn hào uống. Thản nhiên cấp Vu lệ phương đổ chén nước đưa cho nàng nói. Từ từ ngươi làm sao dám lấy bình thủy A. Bà ngoại mới vừa bưng thức ăn ra tới liền thấy được thản nhiên lấy bình thủy nguy hiểm động tác. Bà ngoại ta nhưng lợi hại đâu, hiện tại đều là mỗi ngày buổi sáng cấp 3-3 mụ mụ đổ nước uống đâu. Kỳ thật cũng không có gì, vừa mới bắt đầu mạnh đi xa hai người nhìn đến thản nhiên dùng bình thủy đổ nước cũng không cho, sợ nàng bị phỏng, sau lại thản nhiên triển lãm hạ thực lực của chính mình sau. Đừng nói là phích nước nóng chính là cá nhân thản nhiên ngày nào đó ở bọn họ trước mặt rơ lên bọn họ cũng không cảm thấy hiếm lạ. Bất quá cái này lý do cũng không có khả năng nói cho người khác. Đúng vậy mẹ, từ từ rất lợi hại, nghỉ thời điểm chính là mỗi ngày buổi sáng cho chúng ta đổ nước uống lên, tiểu hai tử không thể qua quán, làm chút khả năng cho phép sự tình đối bồi dưỡng tự gánh vác năng lực cũng có chỗ lợi. vu Lệ Phương tiếp nhận từ từ nói lên, hiện tại từ từ làm cho bọn họ hai vợ chồng quá bất lo, nếu không phải sợ bị người hoài nghi. Ngay cả trên dưới học đều dùng không người tiếp. Các ngươi cũng bỏ được làm như vậy tiểu nhân hài tử cho các ngươi làm việc. Bà ngoại bất mãn nói nữa nhi. Bà ngoại ngươi đừng trách mụ mụ, là ta chính mình phải làm. Mụ mụ nói rất đúng, ngoại quốc rất nhiều hài tử ở lúc còn rất nhỏ liền sẽ làm rất nhiều việc nhà. Bọn họ còn chính mình quản lý tài sản đâu. Thàn nhiên hiện tại tuy rằng không thể đem sở hữu sự tình đều làm bà ngoại bọn họ biết, miễn cho tương lai tiết ngoại rối chi. Nhưng là cũng muốn làm cho bọn họ chậm rãi cảm thấy chính mình đã trưởng thành đã không phải tiểu hải tử, liền sẽ không cảm thấy nàng về sau một ít cách làm quá mức khiến người kinh dị. Ngươi còn quản lý tài sản đâu? Chúng ta từ từ có bao nhiêu tài yêu cầu lý A? Cứu cứu giúp ngươi được không? Nhị cứu vu kiến bân nghe được thản nhiên nói buồn cười đối nàng nói. kia cứu cứu ngươi ngồi ổn, đừng doang A. Thản nhiên nghịch ngậm le lưới đối với kiến bân nói. Cả nhà trừ bỏ mạnh đi xa hai phu thê biết thản nhiên đây là nói thật. Cũng liền cười xem cái vui, những người khác đều không đem thản nhiên nói đương hồi sự. Vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút đi, nhị cứu ngồi xong. Vu kiến bân thập phần phối hợp đổi thành ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Nhị cứu ngươi hãy nghe cho kỹ Nga, ta hiện tại cụ thể có bao nhiêu tài sản còn không rõ ràng lắm, bất quá ít nói cũng có cái hơn một ngàn vạn đi. Bất quá là đô la Hồng Kông Nga. Hồng Kông trở về trước, đô la Hồng Kông chính là so nhân dân tệ đáng giá nhiều, nào nghĩ đến trở về sau xuất hiện tỷ suất hối đoái đại ngh Thản nhiên hảo không được sắc đối với kiến bân nói ra chính mình hiện tại thân gia. Hơn 1.000 vạn. Vẫn là đô la hồng công. Cái này không chỉ vu kiến bân trợn tròn mắt, ngay cả thầm lan, với thành công cùng với kiến quốc đều nghe được hoàn sợ. Đúng vậy, về sau còn sẽ có càng nhiều, như thế nào cứu cứu ngươi tính toán như thế nào giúp ta quản lý tài sản, phải cho ta đương quản lý tài sản cố vấn cũng không phải là dễ dàng như vậy, trước giao phân báo cáo đi. Thản nhiên bày ra đại gia tiểu thư bộ tịch đối với vu kiến bân nói. Được rồi từ từ cũng đừng đẩu ngươi cứu cứu, bất quá ngươi như bây giờ thật đúng là giống trong tivi những cái đó đại tiểu thư bộ dáng, ngươi từ nơi nào học được. Vũ Lệ Phương cảm thấy nữ nhi thật là lợi hại, một chút đều không giống bọn họ này đó nhà nghèo nhân gia hài tử, trời sinh nên giống nhận thân bữa tiệc như vậy sặc sỡ loa mắt. tỷ từ từ vừa rồi là gạt ta đi. Vũ Kiến Bân vẫn là có chút không thể tin được hỏi Vũ Lệ Phương. Kiến Bân, từ từ nói chính là sự thật, nàng hiện tại chính là chúng ta cả nhà nhất có tiền tiểu kim chủ. Mạnh đi xa thế vu lệ phương trả lời vu kiến bân vấn đề, nhìn người khác bị nữ nhi dọa đến, hắn như thế nào cảm giác tâm tình tốt như vậy đâu. Mạnh ba ba ta có thể nói ngài là ác thú vì sao? Chính mình còn không phải bị thản nhiên làm sợ làm sợ hôm nay mới thói quân sao? Đi xa này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Với thành công cũng càng ngày càng hồ đồ, trực tiếp hỏi mạnh đi xa. Ta phía trước cấp trong nhà gọi điện thoại nói từ từ nhận chan uôi, làm kiến bân cấp từ từ đi xin nghỉ thời điểm ở trong điện thoại không có phương tiện nói. Từ từ cha nuôi rất có tiền, hắn là Hồng Kông La Thị Châu báo tổng tài, nhận thân yến thời điểm hắn đột nhiên tuyên bố cho từ từ 5% cổ phần, lúc ấy khiến cho luật sư đem cổ quyền thư cấp từ từ, bất quá bởi vì từ từ là trẻ vị thành niên chỉ có thể từ người giám hộ thay thế đi trước quản lý, cho nên này 5% cổ phần hiện tại là lệ phương rút. Từ từ ở giám thị, mạnh đi xa dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ tổng kết hạ sự tình trải qua. Lệ phương Này với thành công cảm thấy không duyên cớ đem người ta đổ vật như vậy không hảo đi, La Thị Châu đáo bọn họ cũng đều biết, kia công ty cũng không nhỏ, như thế nào sẽ không duyên cớ cấp một cái hài tử nhiều như vậy cổ phần. ba các người đừng lo lắng, từ từ cha nuôi người một nhà đều thực hảo, cũng là thật sự thích từ từ, bọn họ cấp từ từ cổ phần chính là chính mình cũng sẽ không có hại, chúng ta về sau cùng bọn họ La Thị sẽ có rất nhiều hợp tác, lại nói chúng ta cũng không phải bán nữ nhi, sẽ không không duyên cớ bắt người chỗ tốt. Vũ lệ phương nhặt có thể nói đối phụ thân giải thích nói, cũng là làm đại gia minh bạch, này cổ phần tuy rằng quý trọng nhưng là bọn họ cũng không phải lấy không người đồ vật, sẽ không có phiên thoái. Các ngươi rõ ràng liền hảo, trên đời này không có không duyên cớ chỗ tốt, đừng vì điểm tiền liền đem hải tử bán cho người. Với lão gia tử vẫn là có chút không yên tâm lại dặn dò hạ. Ông ngoại ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không phải lấy không người đồ vật, về sau cho bọn hắn chỗ tốt nói không chừng so này hơn một ngàn vạn nhiều hơn thản nhiên thực nghiêm túc mà đối ông ngoại nói. Vậy là tốt rồi, ta tuy rằng không biết các ngươi muốn làm cái gì, nhưng là từ từ còn nhỏ, các ngươi hai cái năm chắc Hảo đúng mực là được, ta liền không nói nhiều. Hảo ăn cơm trước đi, mà khác sự tình sau khi ăn xong lại nói, đừng đem hải tử bị đói. Với lão gia tử lên tiếng, Vũ Kiến Bân liền tính còn có Hảo đa nghi hỏi muốn hỏi, cũng chỉ Hảo chờ cơm nước xong rồi nói sau. Trường 32 giải thích. Ăn qua cơm chưa sau, người một nhà ngồi xuống. Vũ Lệ Phương chuẩn bị cùng cha mẹ nói chính mình muốn từ trước sự tình. Từ từ ngươi buổi chiều còn muốn đi học, nếu không đi trước ngủ sẽ đi. Bà ngoại thẩm lan nhìn ngoại tôn nữ cũng chuẩn bị ngồi xuống, liền đối hai tử nói, nghĩ đến một hồi nói sự tình đều là đại nhân sự tình cũng không cần phải nàng ở. Ân, ta đây đi ngủ chưa? Thẳng nhiên cũng cảm thấy một hồi sự tình nàng cũng cắm không thượng lời nói, hơn nữa đại nhân sự tình giống nhau trừ bỏ ở chính mình trong nhà nàng vẫn là trước bảo trì điệu thấp hảo. Nhìn Thản Nhiên ở bên trong Vu Lệ Phương Nguyên Lai phòng ngủ ngủ hạ, với thành công trước mở miệng, nói đi, Lệ Phương, ta vừa rồi nghe được ngươi trở về thời điểm cùng Từ Từ nói cái gì từ trước sự tình, hảo hảo công tác từ làm cái gì? Kia sẽ hắn liền nghe được Vu Lệ Phương mới vừa vào cửa khi cùng Thản Nhiên đối thoại. Ba chúng ta hôm nay lại đây chính là vì nói chuyện này. Vu Lệ Phương cũng không tính toán giấu giếm người nhà, tối hôm qua liền cùng Trượng Phu thương lượng hảo, hôm nay lại đây trong nhà chính là tính toán nói cho bọn họ chuyện này. Cái gì? Lệ phương ngươi từ trước? Vì cái gì? Lúc trước ngươi này công tác chính là tới không dễ dàng à, như thế nào đều có thể bất hòa chúng ta thương lượng hạ liền từ trước, như vậy ta như thế nào cùng ngươi dựng nói? Ngươi đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. thẩm Lan có chút tức giận nói, bọn nhỏ hiện tại là chủ ý càng lúc càng lớn, chuyện lớn như vậy trước tiên đều bất hòa trong nhà thương lượng. Lúc trước vu lệ phương công tác vốn là phân đến ngân hàng tổng đực rồi, Nhưng là không nghĩ tới lại bị tổng hành một cái phó hành lớn lên thân thích cấp đỉnh, vẫn là chính mình biểu tỷ phu cuối cùng hỗ trợ tranh hồi tới, nhưng là cũng bởi vậy đắc tội cái kia phó hành trưởng đem vu lệ phương điều đi chi nhánh ngân hàng, năm đó bởi vì nữ nhi công tác bọn họ chính là không thiếu nhọc lòng. Hiện tại nàng lý do thoái thác chức liền từ chức bất hòa người trong nhà thương lượng cũng đến trước tiên nói cho biểu tỷ phu một tiếng A. Mẹ, ta biết ta bất hòa trong nhà thương lượng là chúng ta không đúng. Nhưng là biểu dượng nơi đó buổi sáng ta đi từ trước trước đã đi tìm hắn, cũng cùng hắn nói ý nghĩ của ta, hắn cũng đồng ý. Vũ Lệ Phương cũng biết năm đó chính mình công tác khúc chết nhiều như vậy, nếu không phải biểu dượng hỗ trợ, chính mình nơi nào có thể có công tác, cho nên từ trước trước đương nhiên là muốn cùng hắn trước nói một chút. Bất quá biểu dượng nhưng thật ra thực khai sáng, biết nàng ý tưởng còn tỏ vẻ duy trì, nếu không nói nhà mẹ để bên này liền biểu dượng nhất thật tinh mắt cùng năng lực, có thể lên làm hành trường đâu Người dưỡng đồng ý. Thẩm Lan không nghĩ tới biểu tỷ phu cư nhiên sẽ đồng ý nữ nhi loại này hồ nháo cách làm. Bạn gia ngươi đừng hội, lệ phương ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi đi. Với thành công muốn nghe xem nữ nhi cách nói, biểu tỷ phu người kia hắn là biết đến, nói vậy hắn có thể đồng ý nữ nhi cách làm, nữ nhi ý tưởng vẫn là có nhất định đạo lý. Ân, mẹ, ta cùng đi xa thương lượng hạ, tính toán về sau làm buồn bán, hiện tại đã là thị trường kinh tế, ở đơn vị mỗi tháng mệnh chết mệnh sống liền tranh kia trên dưới 100 tới đồng tiền. Tương lai chính là chúng ta không cần, từ từ yêu cầu dùng tiền địa phương cũng có rất nhiều, hiện tại mỗi tháng đều tồn không giới tiền, có khi còn muốn các ngươi trợ cấp chúng ta, chúng ta nếu dựa về điểm này tiền lương tương lai như thế nào có thể cho từ từ sáng tạo một cái hảo hoàn cảnh đâu. Vũ Lệ Phương nói nàng lúc ban đầu đồng ý từ chức làm buôn bán nguyên nhân, không vì khác liền vì nữ nhi, bọn họ ăn chút khổ chịu điểm mệnh không quan hệ, nữ nhi không thể không có cái hảo hoàn cảnh. Điểm này chúng ta cũng minh bạch, người cái kia nhà chồng. Chúng ta cũng biết. thẩm Lan nói nơi này nhìn Mạnh đi xa liếc mắt một cái, lại nói tiếp nàng đối con rể tại đây chuyện thượng cũng là có chút bất mãn. Ba mẹ thực xin lỗi, trước kia là ta sai, làm lệ phương cùng từ từ chịu khổ. Mạnh đi xa cười khổ một chút nói, ta trước kia cho rằng lệ phương cùng ta ba mẹ đều là ta thân nhân, ta giúp bên kia đều không đúng, đơn giản là có thể trốn liền trốn rồi, chính là nhìn bọn họ như vậy đối lệ phương cùng từ từ ta hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận. Ta chính mình thê nữ vẫn là muốn rửa ta chính mình chiếu cố, ta là trong nhà này nam nhân, nếu liền ta đều không bảo vệ bọn họ, ta cũng liền không xứng làm một cái trượng phu cùng phụ thân rồi. Nay cũng coi như là mạnh đi xa một loại tỏ thái độ đi. Đi xa, có một số việc cũng xác thật không thể toàn trách ngươi, nhưng là ngươi hiện tại suy nghĩ cẩn thận tốt nhất, giống ngươi nói các nàng là ngươi trách nhiệm, ta lúc trước đem lệ phương giao cho ngươi thời điểm ngươi chính là đáp ứng ta sẽ không làm nàng chịu bị khuất, nhiều năm như vậy. Rất nhiều chuyện chúng ta cũng là xem ở trong mắt, ngươi cái gì cũng tốt, chính là ở cha mẹ ngươi sự tình thượng vẫn là xem đến không đủ minh bạch người cùng người là chú ý duyên phận, ngươi cùng cha mẹ, ngươi khả năng vẫn là duyên phận tiền đi. Với thành công uống ngụm trà đối con rể nói, làm nhạc phụ những lời này có lẽ không nên hắn nói, nhưng là nhìn chính mình bảo bối nữ nhi cùng ngoại tôn nữ ở mạnh gia bị khinh bỉ chính mình cũng thực tức giận, nếu hôm nay nói tới đây, hắn cũng liền đề điểm hạ đứa nhỏ này đi. Mạnh đi xa kia đối cha mẹ bất công cũng không phải một hai ngày, vẫn là đường ôm quá lớn hy vọng. Ân, ba ta minh bạch, ta hiện tại nghỉ thông suốt, bọn họ tưởng như thế nào đối ta, ta không có biện pháp thay đổi, nhưng là nếu bọn họ lại giống như trước kia như vậy đối lệ phương cùng từ từ ta nhất định sẽ bảo hộ bọn họ. Tuy rằng đó là cha mẹ ta, nhưng là cũng không thể thương tổn thê tử của ta hải tử. Mạnh đi xa thực trịnh trọng chuyện lạ đối với thành công nói ra những lời này. Ngươi minh bạch liền hảo, ngươi hiện tại cũng là làm cha. Ta tưởng ngươi cũng có thể minh bạch chúng ta làm phụ mâu tâm, lệ phương không xuất giá trước ở nhà chúng ta liền cái lời nói nặng cũng chưa nói qua, gả cho ngươi về sau cũng xác thật không thiếu chịu ủy khuất, nhưng là ngươi là cái hảo hải tử, ta tin tưởng ngươi có thể nói được thì làm được. Hiếu thuận là tốt phẩm chất nhưng là không thể ngu hiếu. Với thành công tin tưởng mạnh đi xa nghĩ thông suốt về sau sẽ không lại giống như trước kia làm nữ nhi như vậy chịu ủy khuất, đứa nhỏ này vẫn là không tồi, bằng không lúc trước chính mình cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Ba ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói đến làm được. Mạnh đi Sa trịnh trọng hứa hẹn nói. Hảo, vậy các ngươi nói nói bước tiếp theo tính toán đi. Với thành công đối với con rể hứa hẹn thực vừa lòng. Ba, ta là chuẩn bị từ trước lúc sau khai cái ngọc khí cửa hàng. Lần này đi Vân Nam chúng ta cũng coi như là gặp qua việc đời, ngài biết chúng ta dùng một cục đá kiếm lời bao nhiêu tiền sao. Vũ Lệ Phương nói kế hoạch của chính mình. Các ngươi không phải đi du lịch, như thế nào còn kiếm tiền. Thẩm Lan có điểm không do nữa nhi nói, mẹ đó là cái ngoài ý muốn, bất quá cũng là vì kia một lần ta mới hạ định quyết định làm buôn bán. Vu Lệ Phương cười nói, thì ngươi chẳng lẽ là đi đổ thạch? Vu Lệ Phương đại đệ đệ với Kiến Quốc ngạc nhiên hỏi, gì? Kiến Quốc ngươi cũng biết đổ thạch? Sắc thật là đổ thạch, chính là ta đi vân nam thời điểm mới là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, ngươi làm sao mà biết được? Vũ Lệ Phương không nghĩ tới chính mình không đi qua Vân Nam đệ đệ cư nhiên sẽ biết loại chuyện này. Đúng vậy, ta là nghe đồng sự nói, nhà hắn có thân thích là Vân Nam, cái kia thân thích mấy năm trước đổ thạch thành trăm vạn phu ông, nhưng là sau lại cũng bởi vì đổ thạch trở nên táng gia bại sản. Với kiến quốc nghiêm túc trả lời tỷ tỷ nói, ở trong lòng hắn đổ thạch cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Lệ Phương, các ngươi thật sự đổ thạch. Ta cảm thấy Phạm là dính cái đánh cuộc tự liền chuẩn không có chuyện gì tốt tình, chuyện này ta không đồng ý. Với thành công nghe được Nhi Tử nói lập tức liền đưa ra phản đối. "Tỷ, chính là a, ngươi ngày thường không phải nhất thống hận dân cờ bạc sao? Như thế nào chính ngươi cũng đánh cuộc đi lên?" Vu Kiến Bân cũng buồn bực nói, người một nhà này sẽ đều biểu tình thực nghiêm trọng, đặc biệt là nghe được với Kiến Quốc câu kia có người bởi vì đổ thạch táng ra bại sản sự tình cũng không khỏi lo lắng lên. "Ba các ngươi hiểu lầm. Sắc Thật đổ thạch chính là một đao thiên đường, một đao địa ngục, có người bởi vì nó trở thành trăm vạn phú ông, cũng có người cuối cùng táng ra bại sản." Chính là chúng ta phải làm sinh ý không phải đổ thạch sinh ý. Mạnh đi xa nhìn đến người một nhà biểu tình đều không tốt lắm, liền biết bọn họ nghĩ sai rồi. Kia vừa rồi lệ phương không phải nói đổ thạch. thẩm lan vẫn là có chút hoài nghi hỏi. Đúng vậy, ta chỉ là nói dùng một cục đá kiếm lời, lại chưa nói là về sau phải làm loại này sinh ý. Ta phải làm sinh ý chính là bán ngọc thạch trang sức gì đó, thực bình thường a vu lệ phương bất đắc dĩ giải thích. Được rồi. Các ngươi vẫn là đem sự tình trải qua cụ thể nói một chút đi, nghe được chúng ta như lọt vào trong xương mù làm không rõ ràng lắm. Với thành công vẫn là không làm rõ ràng là tình huống như thế nào. Vũ Lệ Phương liền đem đi Vân Nam du lịch sau đó tới rồi đằng hướng như thế nào gặp gỡ đổ thạch, từ từ nói như thế nào muốn mua một cục đá chơi chơi, chính mình hai vợ chồng cũng chính là ôm không sao cả thái độ liền mua một khối, không nghĩ tới cư nhiên khai ra một khối đế vương lục bán 300 vạn, còn nhận thức la ra minh sự tình nhặt có thể nói cùng đại gia nói. Đương nhiên cái gì từ từ là ngọc tiên tử chuyện như vậy bọn họ lựa chọn chưa nói, không phải không tin người nhà, chỉ là loại chuyện. Này biết đến người càng ít càng tốt. Cái gì? Ngươi nói các ngươi một khối mấy trăm đồng tiền mua cục đá cư nhiên bán 300 vạn. Vu kiến bân kích động kêu lên, 300 vạn A, này sẽ có cái mấy vạn khối người cũng không nhiều lắm, mấy chục vạn mấy trăm vạn, kia đến là nhiều ít cái Linh A. ân kiến bân ta lúc ấy trong lòng so ngươi hiện tại còn không dám tin tưởng. Mạnh đi xa cười nói ra ngay lúc đó tâm tình, từ từ thật là tiểu phúc tinh, lúc trước vẫn là từ từ giúp ta chung xe đập đâu, không nghĩ tới nàng tuyển một cục đá là có thể giá trị 300 vạn, thật là lợi hại, nàng không phải có cái gì đặc thù năng lực đi. Vũ kiến bân thuận miệng liền nói ra trong lòng ý tưởng, Ân kỳ thật cũng không xem như cái gì năng lực, từ từ trước kia có cái sư phụ, dạy nàng một ít bản lĩnh, nghe nói là cái thế ngoại cao nhân, tính tình tương đối cổ quái không nghĩ làm người biết hắn ở giáo từ từ. Cho nên liền không cho từ từ nói, chúng ta cũng là lần này ở Vân Nam đã trải qua một chút sự tình sau, từ từ mới nói cho chúng ta biết. Cho nên cụ thể nàng sư phụ là khi nào giáo nàng, đều dạy chút cái gì chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá chúng ta chỉ là biết nàng sẽ xem cục đá, còn sẽ một ít y dài thuật. Mạnh đi xa đối đại gia nói tối hôm qua bọn họ ở nhà thương lượng tốt nói từ, bọn họ vẫn là quyết định nói cho với người nhà, thản nhiên là sư phụ giáo, như vậy người trong nhà đâu cũng tương đối có thể tiếp thu. Sư phụ, từ từ còn có cái sư phụ. Chúng ta cũng không biết à, chúng ta đây có thể trông thấy hắn sao? Vu Kiến Bân vừa nghe đến thế ngoại cao nhân liền kích động muốn gặp. Từ từ nói nàng sư phụ ở nàng đi học trước ban trước liền đi ra ngoài vân du, thật đáng tiếc chúng ta cũng muốn gặp hắn, không biết có hay không cơ hội. Vu Lệ Phương cũng là vẻ mặt tiếc nuối trả lời đệ đệ hỏi chuyện. Tối hôm qua mạnh ra tam khẩu người thương lượng nửa ngày quyết định đối thản nhiên bà ngoại ra liền dựa theo cùng cùng đối la gia giống nhau cách nói. Nhưng là đối nãi ngoại, ngoại gia chính là cái gì đều không thể nói, đây là thản nhiên lần nữa kiên trì kết quả, mạnh đi xa tuy rằng cũng muốn cho cha mẹ biết nữ nhi hảo, nhưng là vì tôn trọng nữ nhi ý nguyện vẫn là dựa theo nàng nói làm đi. Trước 33 trụ bà ngoại gia kia La Gia nhận từ từ đương con gái nuôi cũng là cùng thản nhiên năng lực có quan hệ. Với thành công nghe minh bạch, La Gia sở dĩ sẽ cho thản nhiên cổ phần sợ là cũng là có điều mưu đồ đi. 3. Điểm này ngươi có thể yên tâm. La Gia cũng không phải muốn lợi dụng từ từ, mà là bởi vì sợ từ từ cho bọn họ quá nhiều chỗ tốt, thua thiệt từ từ. Ở cái này vấn đề thượng ta cùng đi xa có thể thực khẳng định, chờ có cơ hội nhìn thấy bọn họ các ngươi liền sẽ minh bạch, bọn họ người một nhà đều là người rất tốt, đều không phải là cái loại này chỉ mong kiếm lợi thương nhân sắc mặt. Vũ Lệ Phương tận lực giải thích, sắc thật bắt đầu bọn họ đối La Gia người cũng là phòng bị. Ân, từ từ con nhỏ, tuy rằng có một ít đặc thù bản lĩnh, nhưng là cũng rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Khó tránh khỏi bị người lừa gạt đi, các ngươi hai cái cần phải thấy rõ ràng, đừng thật sự đem hải tử bán. Với thành công vẫn là lời nói thâm thiê đối nữ nhi nói, nói đến cùng bọn nhỏ còn trẻ, không biết trên đời này nhân tâm hiểm ác. Ba người liền thật sự yên tâm đi, từ từ hắn sư phụ đem từ từ giáo thật sự thực hảo, có chút phương diện tiểu nha đầu so với ta cùng nàng ba ba đều lợi hại, hơn nữa chuyện này cũng là nàng chính mình quyết định, hơn nữa la ra cũng đều không phải là ngài tưởng cái loại này người. Bọn họ nếu là thật là muốn lợi dụng từ từ có thể có rất nhiều biện pháp, lấy bọn họ hiện tại năng lực chói lại một cái hài tử đi, vẫn là ở vân nam loại địa phương kia đều không phải là là kiện việc khó, bọn họ có thể. Làm được như bây giờ đã rất có thành ý, cho nên ngài có thể trước quan sát quan sát, đừng vội có kết luận. Mạnh đi xa cũng giúp đỡ thê tử thuyết phục nhạc phụ, xác thật nhạc phụ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, nhưng là hắn cũng hy vọng nhạc phụ có thể không cần đối la gia có vào trước là chủ quan niệm, lâu ngày thấy lòng người sao. Chính là, bạn già, bọn nhỏ cũng không phải cái loại này cái gì cũng đều không hiểu người. huống chi đi xa vẫn là trinh sát binh xuất thân, không đến mức liền điểm này cảnh giác tính đều không có. Ngươi cũng đừng lo lắng, dù sao từ từ ở chúng ta bên người, nhật tử trường đâu, kia la gia người rốt cuộc gan chính là cái gì tâm, chúng ta tổng hội xem minh bạch. Tại đây sự kiện thượng vẫn là thẩm lan nghĩ đến càng thấu chết chút, chính mình cái này con rể đừng nhìn ở cha mẹ vấn đề thượng vẫn luôn không quá thanh tỉnh, mặt khác sự tình lại không hồ đồ. Cho nên nàng nhưng thật ra tình nguyện tin tưởng La Gia người đối thản nhiên là thiệt tình thực lòng. Ân, vậy nhìn kỹ hắn nói đi. Lệ phương vậy ngươi khai cửa hàng sự tình cũng là La Gia hỗ trợ sao? Với thành công lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Ân, xem như muốn giúp một ít đi, rốt cuộc bọn họ đã ở phương diện này làm 10 năm, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, rất nhiều về sinh ý phương diện vấn đề yêu cầu bọn họ hiệp trợ. Nhưng là, La Thị sẽ không rốt vốn, cửa hàng là chúng ta, tiền vốn đều là chúng ta ra. Điểm này từ từ cùng La Gia Minh nói rất rõ ràng, tương lai cũng không có nói không rõ, trừ bỏ từ từ là La Gia con gái nuôi, mặt khác sinh ý thượng chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Điểm này Vu Lệ Phương cần thiết giải thích rõ ràng, để tránh người nhà lo lắng tương lai chính mình cửa hàng bị thuộc về La Thị. Điểm này các ngươi làm rất đúng, sinh ý trong sân thân huynh đệ Minh tính sổ, chính là người một nhà cũng muốn sớm chút nói rõ ràng, như vậy đối mọi người đều tương đối hảo. Khai cửa hàng loại chuyện này chúng ta cũng không hiểu lắm. Không có gì có thể giúp đỡ, mặt khác các ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Với thành công đối nữ nhi nói tỏ vẻ tán đồng, cũng hỏi hạ bọn họ yêu cầu cái gì trợ giúp. Tiền vấn đề chúng ta đã giải quyết, nguồn cung cấp sẽ có la thị bên kia phụ trách, hiện tại chính là làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị, tỉ như tìm mặt tiền cửa hàng, làm công thương giấy phép thủ tục gì đó. Còn có cái mấu chốt vấn đề, chúng ta hai phu thê khả năng sẽ tương đối vội. ta muốn cho các ngươi giúp ta chăm sóc hạ từ từ, buổi tối chúng ta lại tiếp về nhà. Vũ Lệ Phương nói làm nhà mẹ để chiếu cô nữ nhi sự tình, đây mới là đại sự. Từ từ sự tình ta cũng vừa vặn tưởng nói đi, các ngươi hai cái khẳng định sẽ rất bận, khẳng định không ai hảo hảo chiếu cô từ từ, khiến cho từ từ tới này đi, mỗi ngày làm ngươi ba đón đưa, buổi tối cũng đừng về nhà, qua lại lăn lộn hải tử nhiều mệt ta, chờ cuối tuần lại về nhà đi. Thẩm Lan vừa nghe nói ngoại tôn nữ muốn lại đây, trực tiếp liền thế mạnh đi xa hai vợ chồng quyết định buổi tối đều không cho thản nhiên đi trở về. Ân. Chờ chúng ta hai vợ chồng trở về khẳng định cũng đã chậm, lại tiếp Hải Tử trở về xác thật rất lăn lộn Hải Tử, buổi tối lại lạnh, nếu không buổi tối khiến cho Tử Tử trụ mẹ ra đi. Vũ Lệ Phương nghĩ nghĩ, còn không đến ba tháng thời tiết buổi tối còn rất lạnh, đến lúc đó đừng đem Hải Tử đông lạnh. Ừm, vậy được rồi. Mạnh đi xa nghĩ nghĩ cũng đồng ý cái này đề nghị, kia mẹ chúng ta cấp Tử Tử giao điểm sinh hoạt phí đi, tuy rằng là cái tiểu Hải Tử, nhưng ngày thường mua đồ ăn vặt á gì đó cũng không ít tiêu tiền đâu. Hắn cảm thấy hay là nên cấp nhạc mẫu ra điểm sinh hoạt phí. Ngươi nói gì vậy? Ta đây là cho ta ngoại tôn nữ tiêu tiền, một cái tiểu hài tử còn có thể dùng nhiều ít, ngươi nếu là đưa tiền liền đem hài tử tiếp trở về chính mình chiếu cố đi. thẩm Lan cũng có chút không cao hứng, trước kia bọn họ trợ cấp nữ nhi còn thiếu A, hiện tại cư nhiên phân như vậy rõ ràng. Mẹ, ngươi xem kiến quốc kiến bân hai cái đều lớn, tương lai dùng tiền địa phương còn có rất nhiều đâu, luôn là như vậy trợ cấp chúng ta các ngươi cũng tích cấp không thượng tiền A Hướng chi chúng ta hiện tại điều kiện hảo, lại không phải không có, nên cấp vẫn là phải cho A chính là ngài chính mình không cần cũng đến vì bọn họ hai cái ngẫm lại A liền nói kiến bân lập tức liền vào đại học, kia học phí cũng không ít ta. Vũ Lệ Phương ngày hôm qua liền cùng Mạnh đi xa thương lượng quá vấn đề này, bọn họ trước kia không thiếu làm nhà mẹ để trợ cấp, hiện tại có tiền còn như vậy liền có chút quá mức. Hơn nữa vẫn là Mạnh đi xa nói ra. Hắn cũng cảm thấy trước kia cha mẹ bên kia gấp cái gì đều không thể giúp liền từ từ đều không cho mang còn lấy các loại danh mục đòi tiền. Về sau khẳng định cũng không có khả năng không giống bọn họ đòi tiền. Hai từ đặt ở nhà phụ gia bọn họ không giao điểm sinh hoạt phí có điểm không thể nào nói nổi. Cho nên tối hôm qua hai vợ chồng quyết định vô luận như thế nào hôm nay cũng muốn thuyết phục với gia nhị lão nhận lấy. Nếu như vậy, ta xem vậy các ngươi hai cái buổi tối cũng lại đây ăn xong cơm chiều lại về nhà, thuận tiện cũng có thể lại đây nhìn xem từ từ. Với thành công nghe xong vu lệ phương nói nghĩ nghĩ, trực tiếp quyết định làm nữ nhi con rể lại đây ăn cơm. Đúng vậy, liền ấn người ba nói, các ngươi vội một ngày buổi tối về nhà lệ phương còn phải làm cơm quá mệt mỏi, dù sao ta một cái lao thái thái ở nhà cũng không có gì sự tình làm, nhiều làm mấy chén cơm sự tình, lại đây ăn cơm lại về nhà đi. Thẩm Lan vừa nghe bạn già nói cũng cảm thấy là cái ý kiến hay, lập tức tán đồng nói. Như vậy quá phiền toái đi, mẹ chúng ta mạnh đi xa cảm thấy có điểm không thích hợp. Nào có mỗi ngày tới nhà phụ gia ăn cơm đạo lý, liền tưởng cự tuyệt, sắc thật, đến lúc đó chúng ta hai cái đều vội, về nhà làm cơm chiều quá mệt mỏi, liền về nhà ăn đi. Vũ Lệ Phương cũng cảm thấy chính mình phụ thân nói có đạo lý, huống chi chính mình nhà mẹ đẻ không cần phải khách khí. Lệ Phương, ngươi nếu không nghĩ lại. Mạnh đi xa nhìn thấy thê tử đã đáp ứng rồi, thưởng khuyên nhủ nàng. Tỷ phu, ngươi cũng đừng bả mụ, ba mẹ cho các ngươi lại đây ăn cơm liền tới đây sao, đều là người một nhà khách khí cái gì. Với kiến quốc thấy mạnh đi xa còn có chút do dự, coi như cơ quyết đoàn nói. Chính là, khách khí cái gì a, trước kia không gặp người khách khí như vậy a. Vũ Lệ Phương cười đối trượng phu nói, xác thật lần này trở về trượng phu thay đổi không ít, trước kia rất nhiều thời điểm hắn đều cảm thấy chính mình nhà mẹ để hỗ trợ là hẳn là, hiện tại hiểu được khách khí, bất quá kỳ thật có đôi khi cũng không cần thiết. Tiếng nếu ba mẹ đều nói như vậy, chúng ta đây lại đây ăn cơm liền chúng ta sinh hoạt phí cùng nhau giao đi. Mạnh đi xa vẫn là có chút ngượng ngùng, vốn dĩ những việc này đều hẳn là chính mình cha mẹ làm, mà hiện tại ngược lại là nhà phụ một nhà gánh vác, bọn họ đối chính mình xác thật thực hảo, chưa từng có ở chính mình trước mặt nói qua chính mình cha mẹ không phải, ngược lại vẫn luôn như vậy giúp đỡ chính mình, trước kia chính mình không chú ý những việc này, hiện tại nghĩ đến, đây mới là từ từ theo như lời người một nhà đi. Ngươi đứa nhỏ này, thật là, được rồi ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Thẩm Lan đối mạnh đi xa thay đổi cũng là xem ở trong mắt, nếu hắn nói như vậy liền dựa theo hắn nói làm đi. Còn có một chuyện, ta này một hai ngày sẽ đi bưu cục hỏi một chút trang bị điện thoại sự tình, nhà của chúng ta muốn trang một bộ, tính toán cho ngài nơi này cũng trang một bộ. Mạnh đi xa nói một chút trang điện thoại sự tình. Các ngươi chính mình ra trang thì tốt rồi, chúng ta lại không cần, mất trắng cái kia tiền làm cái gì, nghe nói rất quý. Thẩm Lan không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không phải, cái này là từ từ nói ra. Vốn dĩ trang điện thoại cũng là vì cùng Hong Kong la gia bên kia liên hệ, này không phải từ từ về sau thường xuyên trụ ngài nơi này sao, về nhà gọi điện thoại cũng không có phương tiện liền nghị cùng nhau trang đi, hơn nữa chúng ta ở nhà thời điểm tưởng từ từ cũng có thể gọi điện thoại lại đây. Mạnh đi xa giải thích một chút trang điện thoại nguyên nhân, chính là nghe nói trang một bộ một vạn nhiều đồng tiền đâu, hơn nữa điện thoại phí cũng rất quý, quá lãng phí đi. Thẩm Lan vẫn là cảm thấy có chút đau lòng tiền, một vạn cối à chính là người một nhà một năm cũng kiếm không đến như vậy nhiều tiền a. Cái này ngài yên tâm đi, điện thoại phí từ từ cha nuôi hắn nói hắn cấp, giao, muốn thật làm chúng ta giao cũng giao không nổi a, đó là quốc tế đường dài đâu, trang điện thoại tiền chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Vu Lệ Phương liền biết lão thái thái là đau lòng tiền, liền chạy nhanh giải thích một chút. Các ngươi kêu 300 vạn không phải phải làm tiền vốn sao, phóng ta dân chúng trong nhà cảm thấy rất nhiều, nếu là thật làm buôn bán còn chưa đủ xem. Ngọc Thạch kia đổ vật nhập hàng gì đó cũng yêu cầu không ít tiền đâu, tiền cũng không thể loạn hoa. Với thành công giáo dục nữ nhi, nay còn không có bắt đầu kiếm tiền đâu, liền lớn như vậy bút tích một trang chính là hai bộ điện thoại, hơn 2 vạn đồng tiền. Ba, Ngươi cũng đừng lo lắng, nhóm đầu tiên hóa La Thị bên kia phụ trách, chúng ta chờ bán đồ vật lại cho hắn tiền hàng là được. Vũ Lệ Phương không có cùng người trong nhà nói từ từ cấp La Gia Minh lần thứ 2 tuyển thạch còn kiếm lời hơn 400 vạn đâu. Để tránh bọn họ càng lo lắng la gia có phải hay không có ý đồ gì. Liên như vậy quyết định, ngày mai ta liền đi liên hệ chuẩn bị trang điện thoại, mặt khác sự tình các ngài cũng đừng động. Mạnh đi xa trực tiếp giải quyết dứt khoát, đỡ phải đại gia còn vì chuyện này vẫn luôn tranh luận đi xuống. Lần này hai vị lão nhân cũng không nói cái gì nữa, con rể cùng nữ nhi không giống nhau, cũng không thể nói như thế nào, tính theo bọn họ đi thôi. Đúng rồi kiến quốc ngươi gần nhất đơn vị vội sao. Vũ Lệ Phương lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, liền hỏi chính mình đệ đệ. Gần nhất nhà máy không có gì sự tình, tỷ ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta có thể xin nghỉ ra tới. Vũ kiến bân nghĩ tỷ tỷ hẳn là có chuyện gì? Ngươi tỷ phu hiện tại còn muốn đi làm, cho nên thời gian cũng không phải đặc biệt nhiều. Ta nghĩ làm giấy phép thủ tục gì đó giao cho hắn đi chạy. Ngươi gần nhất nếu là không vội liền bồi ta đi xem mặt tiền cửa hàng đi, ta một người không quá phương tiện. Vũ lệ phương nghĩ nghĩ, vẫn là làm đệ đệ cùng chính mình cùng đi xem mặt tiền cửa hàng, trưởng phu liền đi xử lý các loại thủ tục. Chương 34 cùng nhau đi học. Chính là kiến bân ngươi nếu là phương tiện mấy ngày nay thỉnh mấy ngày giả bồi ngươi tỉ tỉ đi xem mặt tiền cửa hàng đi, có tốt chúng ta liền mau chóng định ra tới, chúng ta tính toán vào tháng sau liền đem cửa hàng khai lên, vừa lúc tháng 3 là gia mình muốn lại đây mang từ từ đi bình châu công bản, đến lúc đó hắn lại đây thuận tiện làm hắn giúp đỡ nhìn xem thế nào. Mạnh đi xa cũng là không yên tâm thê tử một người đi ra ngoài xem mặt tiền cửa hàng, có cậu em vợ hỗ trợ là tốt nhất bất quá. ân Tỷ phu ta buổi chiều liền đi xin nghỉ, ngày mai liền cùng tỷ tỷ cùng đi. Vu Kiến Bân không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Sự tình thương lượng không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn sớm. Vu Lệ Phương đứng dậy đi đánh thức Thản Nhiên, chuẩn bị làm mạnh đi xa đưa nàng đi đi học. Kỳ thật Thản Nhiên căn bản là không ngủ, bên ngoài đại gia lời nói nàng đều nghe được, bà ngoại người nhà vẫn là đối chính mình một nhà tốt như vậy, sự tình gì đều là có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, hy vọng ba ba này một đời đừng làm nàng thất vọng mới hảo mặt khác hai cái cứu cứu thản nhiên cũng tưởng giúp giúp bọn hắn đại cứu kiếp trước tuy rằng người thực hảo nhưng là cưới đến thê tử là cùng xưởng nữ công có điểm thế lực mắt luôn là ghét bỏ đại cứu không bản lĩnh còn cùng bà ngoại luôn là cãi nhau thản nhiên nghĩ tương lai làm đại cứu từ cái kia nhà xưởng ra tới cưới một cái xinh đẹp hiền huệ thê tử mặt khác nhị cứu sao hắn thi đại học thành tích thực hảo tiếp trước hắn học công trình thản nhiên cảm thấy cái này tuy rằng cũng không kém nhưng là cũng cũng chỉ có thể đường cái kỹ sư Nhị cứu ngành khoa học và công nghệ như vậy Hảo có thể cho hắn học máy tính, thập niên 90 chung quan thôn kia bang nhân cũng là đang sở tác giai đoạn, nhị cứu nếu có thể đi này một cái lộ tương lai tiền đồ nhất định so kiếp trước Hảo. Thản nhiên đang nghĩ ngợi tới mụ mụ liền tới kêu nàng rời giường. Buổi chiều thản nhiên theo thường lệ đi học, một buổi trưa các bạn học vẫn là vây quanh nàng hỏi cái không ngừng, tiểu bằng hưu tinh lực vẫn là thật là tràn đầy a, làm hại thản nhiên một buổi trưa nói được đều phiền. Mặc cho ai một vấn đề trả lời cái mấy chục biến đều chịu không nổi, chính là Kiên Nhẫn tái hảo thản nhiên cũng chịu không nổi. Âu Dương Đêm cũng đã nhìn ra, hắn liền đem hắn thiên nhiên khí lạnh tràn phóng xuất ra tới, còn đừng nói hiệu quả thật đúng là hảo, ít nhất thản nhiên ở trên châu ngồi thời điểm không có tiểu bằng Hưu dám lại đây tìm nàng. Âu Dương Đêm ngươi thật là lợi hại a, ngươi như thế nào có thể làm được giống như bây giờ đem các bạn học đều dọa đến đâu? Ta hảo sùng bái Nga thản nhiên đồng học ngươi thật là ở khen người sao? Ta cái gì cũng chưa làm a. Âu Dương đêm vẻ mặt mờ mịt, hắn chính là không nghĩ làm đại gia tới phiền Thản Nhiên, sau đó tự nhiên mà vậy liền biến thành như bây giờ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trời sinh khí chẳng cường? Người so người sẽ tức chết, Thản Nhiên vô luận kiếp trước vẫn là hiện tại liền tính là sinh khí đại gia cũng chỉ là cảm thấy nàng thực đáng yêu, chưa từng có người sợ nàng a, nàng cũng muốn cái loại này khí chẳng a, như vậy cũng liền không cần bị người như vậy phiền. Đúng rồi Âu Dương đêm Ta ngày mai bắt đầu muốn đi bà ngoại ra ở, giống như cùng nhà ngươi không xa đâu, có một lần ta nhìn đến ngươi vào cái kia sân. Thản nhiên nhớ tới Âu Dương dạ ra ở thị ủy trong viện, chính mình bà ngoại ra cách này thật đúng là không xa cũng liền thành cách phố. Đúng không? Chúng ta đây liền có thể cùng nhau trên dưới học. Âu Dương đêm nghe thấy cái này tin tức mạc danh cảm thấy hương phấn, có thể cùng thản nhiên cùng nhau trên dưới học nghĩ vậy loại khả năng hắn liền cảm thấy thực vui vẻ, nếu là những người khác biết nhà hắn ở cái kia trong viện. Hắn khả năng sẽ dâng lên phòng bị tâm, nhưng là thản nhiên bất động hơn nữa nàng cha nuôi vẫn là tiểu thúc hảo bằng hữu càng thêm sẽ không có vấn đề, cho nên Âu Dương đêm hiện tại chỉ còn vui vẻ. Người mỗi ngày không phải có tài xế đón đưa sao. Ta ông ngoại mỗi ngày lái xe tự đưa ta là được. Thản nhiên nghĩ nghĩ liền cự tuyệt. Ta ba mẹ mỗi ngày công tác đều rất bận, không ai đưa ta chỉ có tài xế lý thúc thúc mỗi ngày đưa ta, nếu có thể đủ lựa chọn ta cũng nhớ nhà người đưa, tình nguyện không ngồi xe con. Hơn nữa người bà ngoại ra ly trường học cũng rất xa, người ông ngoại tuổi cũng không nhỏ đi, người nhận tâm làm lão nhân ra mỗi ngày lái xe đưa người A. Âu Dương đem theo theo hướng dẫn thản nhiên muốn cho nàng đồng ý ý nghĩ của chính mình. Làng nga trước kia nhà ta ly đến gần, hiện tại bà ngoại ra ly trường học lái xe tử muốn hơn 20 phút đâu. Chính là không biết nhà ta người có thể hay không đồng ý. Nếu không phải bởi vì chính mình quá tiểu, liền có thể chính mình ngồi xe buýt tới đi học, đỡ phải phiền toái ông ngoại. Âu Dương đêm cái này đề nghị nhưng thật ra không tồi, cũng không biết ba mẹ ông ngoại bọn họ có thể hay không đồng ý. Yên tâm, ngươi đồng ý nói chuyện này ta tới giải quyết. Âu Dương đêm có tự tin chỉ cần thản nhiên đồng ý, hắn liền có biện pháp làm nhà nàng người đồng ý dù sao thản nhiên sự tình ba ba cũng từ nhỏ thúc nơi đó nghe nói, hơn nữa tiểu thúc giống như thực thích thản nhiên bộ dáng, ba ba còn nói làm chính mình hảo hảo cùng thản nhiên ở chung, chuyện này chính mình nếu cùng ba ba thương lượng làm hắn ra ngựa nói hắn nhất định sẽ đáp ứng. Vốn dĩ Âu Dương đêm cha mẹ ngày thường vội liền không có gì thời gian bồi hắn, hiện tại có tiểu đồng bọn cùng nhau chơi, hơn nữa đứa nhỏ này bọn họ vẫn là có nhất định hiểu biết, cho nên sẽ rất vui lòng hỗ trợ. Vậy được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi, ta cũng cảm thấy như vậy càng phương tiện một ít. Thản nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy Âu Dương đêm đề nghị vẫn là không tồi, cho nên liền đồng ý. Ân, ta hôm nay liền về nhà cùng ta ba đi nói, làm hắn cùng người nhà ngươi nói, yên tâm đi, nhất định có thể thành. Âu Dương đêm trong lòng vui vẻ cực kỳ, như vậy về sau liền có thể mỗi ngày cùng thản nhiên cùng nhau trên dưới học. Một buổi trưa hai người ở vui sướng không khí chung vượt qua, tới rồi buổi tối thản nhiên về đến nhà đem Âu Dương đêm ý tưởng nói cho ba mẹ. Từ từ như vậy có thể hay không quá phiền toái nhân gia a? Vũ Lệ Phương nghĩ nghĩ sắc thật chính mình phụ thân số tuổi cũng không nhỏ, làm hắn mỗi ngày đón đưa hải tử có điểm vất vả, nhưng là cũng không có biện pháp, gần nhất bọn họ hai phu thê đều rất bận. Nay sẽ từ từ đồng học có thể cùng từ từ cùng nhau trên dưới học là không còn gì tốt hơn Chính là như vậy quá phiền toái nhân gia Mụ mụ, Âu Dương đêm thúc thúc chính là các ngươi ở nhận thân trong yến hội nhìn thấy Âu Dương thúc thúc Hắn đại ca chính là Âu Dương đêm phụ thân Dù sao mỗi ngày cũng là tài xế đón đưa hắn Sẽ không quá phiền toái chính là thuận tiện sự tình Hơn nữa hắn hôm nay trở về cũng sẽ cùng hắn cha mẹ nói Thản nhiên giải thích hạ Âu Dương đêm cùng Âu Dương nôn quan hệ Làm cha mẹ càng yên tâm chút Nguyên lai like là Âu Dương nôn cháu trai A, nghĩ đến hắn gia đình cũng không tầm thường đi. Mạnh đi xa ở lần đó hiến hội khi cùng Âu Dương nôn tiếp xúc quá, từ hắn quan sát xem ra nam nhân kia thực không đơn giản. Ân, Âu Dương đêm ra ở tại thị ủy trong đại viện. Hắn ra ra ra ở đế đô, mà Âu Dương nôn thúc thúc nghe nói ở đặc thù bộ đội. Thản nhiên nói đơn giản vài giờ quan trọng tin tức, làm cha mẹ đối Âu Dương đêm gia đình có chút hiểu biết. Thị ủy đại viện kia phụ thân hắn chính là Mạnh Đi xa lập tức nghĩ tới năm trước Tân Điểu tới bọn họ thị thư ký thành ủy Âu Dương Vân, không phải là hắn đi. Ân, ta tưởng hẳn là chính là Âu Dương Vân. Thản nhiên khẳng định mạnh đi xa trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc Âu Dương cái này họ liền không nhiều lắm thấy, huống chi nhà bọn họ có song gia tộc di chuyển tương tự độ 90% đôi mắt, thản nhiên ở bản địa trong tin tức gặp qua Âu Dương Vân, nàng đã sớm khẳng định đó là Âu Dương đêm phụ thân, nguyên bản cho rằng chỉ là có nhất định bối cảnh Tân thư ký Gặp qua Âu Dương Nguồn sau liền cảm thấy Âu Dương Vân lần này tới dê thị nhất định không đơn giản, Âu Dương Nguồn lúc ấy chính là nói qua bởi vì hắn. Đại ca có đặc thù nhiệm vụ ăn tết cũng chưa hồi đế đô. Như vậy gia đình chúng ta vẫn là không cần thâm giao hảo đi. Vũ Lệ Phương có chút lo lắng nói, đối với cùng chính trị có quan hệ sự tình cùng người nàng luôn luôn tránh mà xa chi, nàng chỉ nghĩ người một nhà bình bình an an sinh hoạt thì tốt rồi. Mụ mụ ngươi không cần lo lắng, ta cùng Âu Dương đêm ở chung cũng bất quá là bởi vì hắn người này mà thôi cùng hắn gia đình không có quan hệ. Nói nữa chúng ta tương lai phải làm sinh ý, nghiệp quan từ xưa liền có thực vi diệu quan hệ, chúng ta là không có khả năng cả đời bất hòa những người này giao tiếp, nói nữa ta từ nhận cha nuôi bắt đầu liền không khả năng bình tĩnh sinh hoạt, hoặc là sớm hơn một ít, từ ta biết chính mình là ngọc tiên tử bắt đầu, ta liền chú định không có khả năng bình tĩnh sinh sống. Liền tính chúng ta tưởng bình tĩnh tương lai cũng sẽ có phiền toái tìm tới một tới, không bằng chúng ta thản nhiên đối mặt sợ gặp được người cùng sự, mới có thể sống vui vẻ. Thàn nhiên biết mụ mụ ý tưởng, nhưng là có đôi khi không phải muốn tránh là có thể tránh thoát đi, nàng hiện tại trong tay kia hai kiện đồ vật chính là phiền toái rất lớn, hiện tại còn không thể nói cho cha mẹ, chỉ có thể nỗ lực tích tụ năng lực, tương lai thật sự chờ phiền toái tới thời điểm mới sẽ không bị động. Lệ phương từ từ nói rất đúng, bọn họ tiểu hài tử ở trung liền dựa theo chính bọn họ phương thức, chúng ta nữ nhi tương lai nhất định sẽ không bình phạm, hiện tại bắt đầu là có thể nhiều giao một ít tương lai có thể giúp đỡ nàng bằng hữu cũng không phải kiện chuyện xấu. Hài tử sự tình ngươi liền không cần lo lắng, ngươi không phải chính mình còn nói chúng ta từ từ là cái có chủ ý, được rồi, nếu Âu Dương dạ gia đồng ý, ngày mai liền cùng ba bọn họ nói một chút, cũng đỡ phải ba vất vả mỗi ngày. Tiếp hài tử, hơn nữa, ngồi xe con có thể so xe đạp thấm áp đâu, nhà ta cô nương cũng đông lạnh không, ngươi nói đúng không? Rất chậm, ngươi ngày mai còn muốn cùng kiến quốc đi ra ngoài tìm mặt tiền cửa hàng đâu, thu thập hạ đi ngủ sớm một chút đi. Mạnh đi xa tại đây chuyện thượng cái nhìn nhưng thật ra cùng thản nhiên nhất trí, cho nên liền khuyên bảo khởi thê tử tới, mặt khác hắn cũng là thật sự đau lòng nữ nhi, mỗi ngày hơn 20 phút lộ, gần nhất thời tiết còn rất lạnh, giữa trưa còn hảo, buổi sáng như vậy sớm đem hải tử đông lạnh hỏng rồi như vậy làm, phía trước là không có biện pháp, hiện tại có thể giải quyết đương nhiên hắn cũng sẽ đồng ý, cũng không biết Âu Dương gia nghĩ như thế nào, có thể hay không đồng ý kia hải tử đề. Nghĩ, Ân, hảo đi, còn nói ta là trong nhà lãnh đạo đâu. Các người hai cái kẻ sướng người họa liền quyết định, ta còn lãnh đạo cái gì a?" Vũ Lệ Phương bất đắc dĩ nói. "Nào có a mụ mụ, đương nhiên là ngươi định đoạt, ngươi nếu là không đồng ý ta còn là làm ông ngoại đón đưa hảo, ta đều nghe ngài." Thản nhiên vẻ mặt chân thành nhìn mụ mụ. "Ngươi cái quỷ nha đầu, ta còn có thể không đồng ý sao? Ta cũng đau lòng ta khuê nữ a, đến lúc đó đem ngươi đông lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ a?" Vũ Lệ Phương nhìn Thản nhiên vẻ mặt chân chó biểu tình liền nhịn không được cười mắng, bất quá cũng sát thật. Cái này là hiện tại biện pháp tốt nhất, hơn nữa tựa như Nữ Nhi nói giống nhau, nàng tuy rằng không thích cùng quan gia giao tiếp, tương lai cũng không có khả năng tránh cho, chính là trước mắt cửa hàng yêu cầu làm những cái đó thủ tục cũng yêu cầu chạy này đó chính phủ bộ môn a, tương lai nếu thật có thể có một ít người có thể giúp được Nữ Nhi, nàng cũng sẽ không can thiệp Nữ Nhi giao. Bằng hữu như vậy, Mụ Mụ ngươi tốt nhất. Thản nhiên cao hứng mà ở Mụ Mụ trên mặt hôn một cái, liền biết Mụ Mụ sẽ đồng ý, cái này kiếp trước kiếp này thương yêu nhất nàng người. Là luyến tiếp nàng chịu một chút hủy khuất Hảo, các ngươi chính là mẹ con tình thâm Ta cái này người qua đường cho các ngươi đảo rửa mặt thủy đi Mạnh đi xa ghen đối với đôi mẹ con này nói đến Mẹ con hai người nhìn nhau một chút liền đồng thời bật cười Trưng 35 Âu Dương Vân Ngày hôm sau sáng sớm Mạnh đi xa theo thường lệ đưa nữ nhi đi học Mà Vu Lệ Phương liền đem thu thập tốt một ít nữ nhi quần áo đưa đi nhà mẹ đẻ Thuận tiện nói một chút thản nhiên muốn cùng Âu Dương đêm cùng nhau trên dưới học sự tình Bắt đầu với thành công tự nhiên là không đáp ứng, bất quá Vu Lệ Phương cũng giải thích hạ Âu Dương đêm tiểu thúc cùng la Gia mình quan hệ, thuận tiện cũng nói thời tiết lạnh như quả phụ thân đón đưa nữ nhi, hài tử tiểu dễ dàng đông lạnh hư, cuối cùng các đại. Nhân vẫn là đau lòng hài tử cũng liền đáp ứng rồi, hiện tại liền chờ nhìn xem Âu Dương gia như thế nào quyết định. Thản nhiên đi trường học nhìn đến Âu Dương đêm hôm nay giống như đặc biệt vui vẻ bộ dáng, lại hỏi, như thế nào hôm nay ngươi tâm tình không tồi nga? Ân. Ta ba mẹ đều đồng ý chúng ta mỗi ngày cùng nhau trên dưới học, hơn nữa ba ba hôm nay giữa trưa tự mình tới đón chúng ta, cùng đi ngươi bà ngoại ra cùng người nhà ngươi nói. Âu Dương đêm sắc thật tâm tình không tồi, một phương diện có thể cùng thản nhiên cùng nhau trên dưới học hắn phi thường vui vẻ, mặt khác một phương diện là bởi vì ba ba muốn tới tiếp hắn. Chuyện này hắn chờ đợi thật lâu nhưng là chính mình không có biện pháp chủ động đối bọn họ nói, bởi vì chính mình cha mẹ công tác đều vội. Hắn là có thể lý giải, nhưng là hắn cũng muốn ba ba mụ mụ có thể giống người khác cha mẹ giống nhau đổi chính mình. Chính là từ nhỏ hắn liền biết bọn họ như vậy gia đình hải Từ là không thể tùy hứng. Hôm nay này hai việc đặt ở cùng nhau Âu Dương đêm không có mừng rỡ trên mặt nở hoa cũng đã là hắn thực sẽ không chế cảm xúc. Hảo a ta còn không có gặp qua ngươi ba ba đâu, ta nên gọi hắn cái gì a? Ta kêu ngươi tiểu thúc Âu Dương thúc thúc, vậy ngươi ba ba ta tổng không thể cũng kêu Âu Dương thúc thúc đi. Thản nhiên đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Ngậy! Ta cũng không biết. Âu Dương đêm lần đầu tiên bị người hỏi ở, xác thật là cái vấn đề. Người ba ba là lão đại, ngươi tiểu thúc tương đối tiểu, vậy kêu người ba ba đại Âu Dương thúc thúc, Âu Dương thúc thúc tiểu Âu Dương thúc thúc đi. Thản nhiên cũng cảm thấy vòng chóng vắng đầu. Ha ha, hảo a, chính ngươi quyết định đi, ta ba ba nếu là nghe được ngươi như vậy kêu hắn nhất định cảm thấy chính mình già rồi. Âu Dương vân so Âu Dương nôn đại 6 tuổi, 30 tuổi mới kết hôn, mà Âu Dương giảng hòa la gia Minh mạnh đi xa tuổi không sai biệt lắm. Thản nhiên như vậy một phân chia cũng xác thật thể hiện tại đây vài người bên trong Âu Dương Vân là lớn nhất, nhưng là ở thị ủy gánh hát Âu Dương Vân nhưng tuyệt đối coi như là tuổi trẻ cán bộ. Như vậy tuổi trẻ thư ký thành ủy xác thật coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Vậy như vậy đi. Mặc kệ nó, dù sao có thể phân chia khai là được. Thản nhiên liền như vậy quyết định đối Âu Dương Vân xưng hô. Một buổi sáng Âu Dương đêm đều đắm chìm đang chờ đợi phụ thân tới đón vui sướng chung vượt qua. Bởi vì không xác định Âu Dương gia thương lượng kết quả là cái gì, cho nên hôm nay Mạnh đi xa vẫn là tới đón Thản nhiên, nhìn thấy nữ nhi sau Thản nhiên nói cho hắn Âu Dương Vân dưa chưa sẽ tự mình tới đón bọn họ hai cái, thuận tiện muốn đi bà ngoại ra cùng người trong nhà lên tiếng kêu gọi. Mạnh đi xa không nghĩ tới Âu Dương Vân sẽ tự mình tới, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng đây là đối bọn họ tôn trọng, rốt cuộc về sau đón đưa Âu Dương đêm tài xế cũng muốn gánh bắt chính mình nữ nhi an toàn, vốn dĩ hẳn là chính mình phu thê hẳn là cảm ơn nhân gia hỗ trợ. Không nghĩ tới nhân gia sẽ tự mình tới nói chuyện này, hắn đối Âu Dương Vân người này lại nhiều một ít hảo cảm. Ba người đợi đại khái có mười mấy phút, Âu Dương Vân mới đến. Tiểu Dạ Ba Ba đến chậm thực xin lỗi. Âu Dương Vân cũng cảm thấy rất xin lỗi nhi tử. Ngày thường chính mình bận quá khó được tới đón một lần hài tử còn đến trễ. Chính là lại thật sự không có biện pháp. Buổi sáng một cái sẽ chạy đến vừa mới mới kết thúc. Không quan hệ, ta biết Ba Ba công tác rất bận. Âu Dương đêm sợ hai Ba Ba lần này lại nuốt lời không tới. Bất quá cũng may vẫn là tới, muộn một chút hắn đảo không phải thực để ý. Tiểu dạ đây là thản nhiên đi. Âu Dương Vân nhìn đến nhi tử như vậy hiểu chuyện trong lòng nói không nên lời ấy náy. Cũng may hiện tại có trước mắt tiểu nữ hài bồi nhi tử. Tiểu dạ từ nhỏ ở trong đại viện lớn lên, bằng hữu cũng chính là quen thuộc kia mấy nhà hài tử. Năm trước vừa tới dê thị thời điểm chính mình hai vợ chồng công tác vội, hài tử liền cái bằng hữu đều không có trở nên càng thêm trầm mặc. Chính mình hai vợ chồng nhìn thực sốt ruột nhưng là lại không có biện pháp Vốn di học kỳ này còn tính toán đem Hải tử đưa về cha mẹ bên kia, nhìn xem có thể hay không tốt một chút, không nghĩ tới ở nghỉ đông thời điểm trong lúc vô ý tử nhi tử trong miệng nghe được. Cái này kêu thản nhiên tiểu nữ hài sự tình, sau lại chính mình đệ đệ còn gọi điện thoại tới nói cái này nữ hài tử cư nhiên là hắn bạn tốt con gái nuôi. Âu Dương Vân Liền cùng thê tử thương lượng tưởng khi nào đi tranh mạnh ra, hy vọng bọn họ có thể làm nữ nhi cùng tiểu dạ nhiều ở bên nhau chơi, khó được nhi tử có cái bằng hữu. Như vậy cũng sẽ không quá cô đơn. Ngoài dự đoán chính là tiểu dạ tối hôm qua về nhà cư nhiên nói cho chính mình cùng thê tử hắn tưởng cùng thản nhiên cùng nhau đi học, đây là cái thật tốt cơ hội, cho nên hôm nay Âu Dương Vân tính toán tự mình đi với già trông thấy tiểu nữ hài thân nhân, nói nói chính mình hai vợ chồng tính toán. ân đây là mạnh thản nhiên, vị này chính là nàng ba ba mạnh thúc thúc. Âu Dương đêm rất hảo phong thế chính mình phụ thân giới thiệu trước mắt hai người. Đại Âu Dương thúc thúc ngươi hảo. Thản nhiên cười hướng Âu Dương vân vân An Đại Âu Dương thúc thúc. Âu Dương Vân nghe thấy cái này sưng hô sừng sốt. Đúng vậy, ta kêu Âu Dương luôn thúc thúc kêu Âu Dương thúc thúc, tổng không thể kêu ngài cũng kêu Âu Dương thúc thúc đi, cho nên liền phân chia hạ sao, miễn cho về sau vạn nhất các ngươi hai cái ở bên nhau thời điểm cũng không biết ở kêu ai. Thản nhiên thực tự nhiên nói ra nguyên nhân. Ha ha, thật là cái đáng yêu tiểu nữ hải, còn trước nay không ai như vậy kêu lên ta đâu. Âu Dương Vân nhìn trước mắt cái này vẻ mặt thiên trần. Nhưng là trong ánh mắt lại tàng không được khôn khéo tiểu nữ Hải, trong lòng thật sự cảm thấy cái này tiểu nữ Hải không tồi, lại còn có lớn lên như vậy điểm mỹ đang yêu, nếu là chính mình mẫu thân nhìn đến phòng trường đến nguôn cấp đi. Âu Dương thư ký ngươi hảo, ta là mạnh đi xa, nữ nhi không quá hiểu chuyện ngài đừng để ý. Mạnh đi xa cũng bị thản nhiên nói cho cười, tuy rằng trong miệng nói nữ nhi không hiểu chuyện nói, chính là trên mặt lại không có một tia trách cứ nữ nhi cảm giác, Âu Dương Vân cũng là cái phụ thân, biết hắn đều không phải là muốn trách cứ Hải tử. Chỉ là thế nữ nhi đánh cái giảng hòa. Không sao, đứa nhỏ này ta rất thích, nàng nói rất đúng ta cùng đệ đệ nàng tổng muốn phân chia hạ cách gọi bằng không phân không rõ ràng lắm, liền tùy nàng đi. Âu Dương Vân vươn tay nắm lấy mạnh đi xa đã vươn tay phải, đồng thời tỏ vẻ hắn không ngại thản nhiên cách gọi. Âu Dương Vân cũng không kinh ngạc mạnh đi xa sẽ biết thân phận của hắn, rốt cuộc chính mình này nửa năm qua không thiếu xuất hiện ở trong tin tức, là một cái thành thị một tay, cũng coi như là cái công chúng nhân vật. Húng chi bọn họ một nhà ở Vân Nam còn gặp qua chính mình đệ đệ, nghĩ đến là hẳn là đã sớm đoán được chính mình thân phận. Ngài khách khí, nghe tiểu dạ nói ngài đồng ý về sau làm từ từ cùng tiểu dạ cùng nhau đi học, thật là phiền toái các ngươi Mạnh đi xa cũng đúng lúc đối Âu Dương Vân tỏ vẻ cảm tạ, rốt cuộc muốn phiền toái nhân gia tài xế cùng nhau đón đưa nữ nhi, lễ phép thượng cũng nên nói lời cảm tạ. Đừng có khách khí như vậy, nhà của chúng ta tiểu dạ thực thích từ từ đứa nhỏ này, hắn ở bên này không có gì bằng hữu. Về sau còn có rất nhiều địa phương yêu cầu phiền toái đến các người đâu, chuyện này chúng ta đi từ từ bà ngoại ra rồi nói sau. Từ từ, đại Âu Dương Thúc Thúc có thể như vậy kêu người sao? Âu Dương Vân ở trưng cầu Thản Nhiên ý kiến thời điểm tự xưng là cố ý tăng thêm đại tự âm độc, vẻ mặt treo gẻo nhìn Thản Nhiên. Ân, người trong nhà đều như vậy kêu ta, Thúc Thúc cũng có thể như vậy kêu. Thản Nhiên trực tiếp xem nhẹ Âu Dương Vân kia dễ ớ ánh mắt. Ta đây cũng muốn kêu người từ từ. Âu Dương đêm nhìn đến chính mình ba ba mới nhìn thấy thản nhiên không vài phút là có thể kêu thản nhiên nhũ danh, lập tức kháng nghị nói. Hảo A, ta đây về sau cũng kêu ngươi tiểu dạ đi. Thản nhiên cảm thấy không sao cả A, còn không phải là một cái tên, Âu Dương đêm kích động như vậy làm cái gì? Ấn. Âu Dương đêm vui vẻ đồng ý, đồng nhiên lại cảm thấy chính mình phản ứng có điểm lớn, ngẩng đầu nhìn nhìn phụ thân. Nhìn đến hắn cười biểu tình cảm giác giống như bị hắn phát hiện cái gì tiểu bí mật dường như lập tức túi đầu lại trầm mặc đi lên. Hảo thời gian không còn sớm, chúng ta đi từ từ bà ngoại ra đi. Âu Dương Vân nói cũng không hề xem Nhi tử, liền mang theo đoàn người ngồi trên hắn công vụ xe đi thản nhiên bà ngoại ra. Mụ mụ, bà ngoại ông ngoại ta đã trở về. Thản nhiên biết Vu Lệ Phương hôm nay sẽ cho nàng lại đây đưa quần áo gì đó, lúc này khẳng định ở bà ngoại ra. Từ từ đã trở lại, đừng chạy chậm một chút. Bà ngoại thẩm lan đỡ lấy giống cái thỏ con giống nhau từ bên ngoài vọt vào tới thản nhiên chạy nhanh nói. Hắc hắc, bà ngoại ta còn mang theo khách nhân tới Nga. Thản nhiên nhanh như vậy chạy vào còn có một nguyên nhân là vì mật báo. Tới khách nhân. Thản nhiên là ai a? Vũ Lệ Phương cũng từ trong phòng ra tới, nghe được nữ nhi nói lại hỏi. Là Âu Dương thư ký cùng Âu Dương đêm tiểu bằng hưu. Mạnh đi xa ở thê tử hỏi nữ nhi thời điểm vừa lúc từ đại môn tiến vào. Mau mời tiến, mau mời tiến. Thẩm Lan nhìn Mạnh đi xa phía sau một lớn một nhỏ liên tiếp đón khách nhân. Ngài khách khí. Âu Dương Vân khách khí đối Thẩm Lan nói đảo sau đó mang theo Âu Dương đêm đi theo Thẩm Lan phía sau vào phòng. Vũ Lệ Phương không minh bạch như thế nào Âu Dương Vân tới, liền hỏi Mạnh đi xa. Mạnh đi xa nói cho nàng Âu Dương Vân hôm nay là đi tiếp Âu Dương đêm, thuận tiện tới bái phòng hạ nhạc phụ gia, Phòng chừng là tự mình lại đây nói hạ về sau từ từ trên dưới học sự tình. Vũ Lệ Phương cũng cảm thấy vì điểm này chuyện nhỏ làm nhân ra đi một chuyến rất ngượng ngùng, bất quá nhưng thật ra làm nàng đồng thời cảm thấy Âu Dương gia người xem ra cũng không giống giống nhau cán bộ cao cấp gia đình như vậy đại cái giá, có lẽ nữ nhi cùng Âu Dương đêm giao bằng hữu cũng không phải kiện chuyện xấu. Ta hôm nay mạo muội bái phòng có chút đường đột, mong rằng với lao gia tử ngài thứ lỗi. Âu Dương vẫn ngồi xuống sau, liền vì hôm nay đột nhiên đến thăm đối một nhà chi chủ với thành công tỏ vẻ xin lỗi. Ở điểm này với người nhà đều thấy được Âu Dương Vân tốt đẹp giáo dưỡng, không hổ là đại gia tộc ra tới người, liền này khí độ này, giáo dưỡng cũng không phải người bình thường có thể so sánh được với. Như vậy tuổi trẻ liền lên làm thư ký thành ủy, xem ra không chỉ là bối cảnh cường, năng lực cá nhân nói vậy cũng nhất định không bình thường. Âu Dương thư ký ngươi khách khí, Lệ Phương cùng ta nói về sau ngài nhi tử cùng từ từ cùng nhau đi học sự tình, chúng ta vốn nên hướng ngài tỏ vẻ cảm tạ. Với thành công tuy rằng số tuổi có thể đương Âu Dương Vân trường bối, Nhưng là nhân gia là quan phụ mẫu, hắn không tự giác liền tôn xưng lên. Lại nói tiếp, từ từ là ta đệ đệ bằng hữu con gái nuôi, cũng coi như là ta chất nữ bối, kia ngài chính là ta trưởng bối, ngài đừng có khách khí như vậy, tiêu ta Âu Dương Vân là được, ở nhà không có gì thư ký, húng chi ta hôm nay tới còn có cái yêu cầu quá đáng tưởng làm ơn ngài. Âu Dương Vân cười đối với thành công nói, gia nhân này đừng nhìn hiện tại chính là bình phạm dân chúng, tương lai đã có thể nói không chừng, nói nữa từ từ đứa nhỏ này hắn là thiệt tình thích. Cùng tiểu dạ là đồng lứa, hắn sao có thể ở chỗ lao ra từ trước mặt thác đại? Với người nhà đều vẻ mặt không rõ nhìn Âu Dương Vân, bọn họ có thể giúp hắn cái gì? Trường 36 Tương Phản Kỳ thật ta hôm nay tới là tưởng làm ơn các ngươi giúp chúng ta chiếu cố hạ tiểu dạ, ta cùng hắn mụ mụ công tác đều vội. Ngày thường ở nhà đứa nhỏ này cũng chính là bảo mẫu ở chiếu cố, chính là lại không có bằng hữu bạn chơi cùng. Ta nghĩ về sau có thể hay không buổi tối hạ học sau làm hài tử trước tiên ở nhà các ngươi cùng từ từ chơi một hồi, chờ vãn một chút ta lại làm tài xế tới đón hắn về nhà ăn cơm. Âu Dương Vân cùng thê tử thương lượng nửa ngày vẫn là cảm thấy hài tử quá cô đơn, nếu có thể nhiều cùng thản nhiên ở chung một ít thời gian có thể hay không tốt một chút, liền bạo muội đưa ra yêu cầu này. Đứa nhỏ này ngày thường liền hắn cùng bảo mẫu ở nhà A. Thẩm Lan nhìn về phía Âu Dương đêm ánh mắt càng nhiều một ít tự ái. Như vậy tiểu nhân hải tử ngày thường cha mẹ cũng chưa thời gian làm bạn, bên người liền cái thân nhân đều không có, thật là đáng thương. Ân, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ta cùng hắn mẫu thân cha mẹ đều ở đế đô. Âu Dương Vân nói thực bất đắc dĩ, không phải bọn họ không quan tâm hải tử, chỉ là hiện tại bọn họ sắc thật bận quá, nhiệm vụ lần này như vậy quan trọng bọn họ cũng không có biện pháp. Kia còn trở về ăn cái gì cơm à, nếu không chê nói khiến cho hải tử ở nhà ta ăn cơm đi, trở về cũng là bảo mẫu nấu cơm ta cái này lao thái thái khác làm không được, cấp hài tử nấu cơm gì đó nhưng thật ra không thành vấn đề. Thẩm Lan nhìn Âu Dương đêm như vậy xinh đẹp nghe lời cái hài tử, thật là thích đến không được. bạn gia nói cái gì đâu, nhân gia thư ký gia công tử như thế nào có thể ở nhà của chúng ta ăn cơm a? với thành công không nghĩ tới thê tử sẽ có loại này đề nghị. với lao ngài khách khí, kỳ thật lao thái thái nói chính là ta trong lòng suy nghĩ, chính là ta ngượng ngùng nói a, nếu có thể giống lao thái thái nói đó chính là tốt nhất bất quá. Âu Dương vân cười nói ra trong lòng ý tưởng, hắn còn nghĩ muốn nói như thế nào đâu, không nghĩ tới đối phương cũng đã trước nói ra tới, chạy nhanh liền theo thẩm lan nói liền ứng thửa xuống dưới. Đúng vậy, tiểu dạ ta bà ngoại làm cơm ăn rất ngon đâu, ngươi muốn hay không về sau cũng tại đây ăn cơm đâu. Thản nhiên cũng cảm thấy làm Âu Dương đêm ở bà ngoại ra ăn cơm đi, trở về một người đối với bảo mẫu ngấm lại đều cảm thấy đáng thương. Ân ta cũng tưởng cùng từ từ cùng nhau tại đây, ba ba. Âu Dương đêm nghĩ về sau có thể cùng Thản Nhiên cùng nhau trên dưới học về nhà ăn cơm, cùng nhau chơi thật tốt ta. Vũ Lệ Phương cũng là một vị mẫu thân tâm tương đối mềm, cũng cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, cũng liền khuyên bảo Khởi phụ thân tới. Cuối cùng hai nhà thương định về sau giữa trưa Âu Dương đêm liền ở chỗ gia ăn cơm nghỉ ngơi, buổi tối ở chỗ gia ăn xong cơm chiều lại về nhà. Vốn dĩ Âu Dương vân muốn cấp Hải tử giao chút sinh hoạt phí, với gia nói cái gì đều không cần, một cái Hải tử có thể ăn nhiều ít ta. Nếu là thu sinh hoạt phí thành cái gì? Âu Dương Vân cũng không lại kiên trì, về sau còn có rất nhiều cơ hội còn này tình phân. Nghe nói các ngươi muốn khai cửa hàng. Âu Dương Vân lần trước từ đệ đệ nơi đó nghe nói bọn họ giống như tính toán khai cái cửa hàng. Ân, đúng vậy, này không phải tính toán gần nhất đi tìm mặt tiền cửa hàng thuận tiện làm giấy phép thủ tục cái gì, cho nên mới đem hải tử đặt ở ta mẹ nơi này. Vũ Lệ Phương cũng thuận tiện giải thích thản nhiên vì cái gì sẽ trụ bà ngoại ra nguyên nhân. Kêu như vậy đi. Ta cho ngươi lưu cái điện thoại, ngày mai các ngươi đi tìm ta bí thư, làm hắn mang theo các ngươi đi xử lý giấy phép thủ tục gì đó, các ngươi phòng trưởng cũng không có gì kinh nghiệm. Âu Dương Vân suy nghĩ một chút, liền cấp Vu Lệ Phương để lại cái hắn bí thư Trương Nhiên văn phòng điện thoại. Như vậy quá phiền toái đi, chính chúng ta đi là được. Vu Lệ Phương cảm thấy quá phiền toái nhân ra, liền tưởng cự tuyệt. Nay có cái gì phiền toái, các ngươi chính mình đi chạy thời gian quá dài, còn không rõ ràng lắm có cái gì thủ tục, ta làm bí thư an bài cũng là dựa theo bình thường điều lệ làm việc, chỉ là bất việc chút. Âu Dương Vân không cho là đúng nói, hắn ở quan trường cũng không ít năm, điểm này sự tình hắn vẫn là biết đến, bọn họ nếu là chính mình đi liền khó nói khi nào mới có thể làm xuống dưới. Vậy cảm ơn Âu Dương thư ký, ngày mai ta liên hệ ngài bí thư đi. Mạnh đi xa nhìn đến thê tử còn muốn nói cái gì, liền từ nàng trong tay tiếp nhận tờ giấy đối Âu Dương Vân nói lời cảm tạ nói, thê tử không rõ này trong đó lợi hại, hắn vẫn là biết một ít, cho nên hắn cũng không cự tuyệt Âu Dương Vân hảo ý, hơn nữa hiện tại Âu Dương đêm cũng thường xuyên ở nhà phụ gia bên này đi lại, nói vậy về sau hai nhà cũng sẽ liên lụy không ít, quá khách khí liền có vẻ làm tiêu. Tiếc hảo, ta cùng tiểu dạ liền về nhà, thời gian không còn sớm, hôm nay hắn mụ mụ giữa trưa cũng trở về, phòng trưng này sẽ đã ở nhà chờ chúng ta. Âu Dương Vân thực thưởng thức mạnh đi xa loại người này, nên khách khí thời điểm khách khí, nên tiếp thu hảo ý liền thản nhiên tiếp thu, loại này mới là có thể làm đại sư người. Chúng ta đây liền không lưu các ngươi ăn cơm, trên đường cẩn thận. Mạnh đi xa đưa Âu Dương Vân hai phụ tử đi ra ngoài, Âu Dương đêm ở đi phía trước cũng lễ phép cùng đại gia từ biệt. Kia hai phụ tử đi rồi với người nhà cũng ăn cơm, trên bàn cơm Mạnh đi xa cũng nói hạ vì cái gì phía trước hắn tiếp nhận rồi Âu Dương Vân hảo ý người một nhà cũng đều lâm vào trầm tư. Trước kia bọn họ trước nay không cùng chính khách đánh quá giao tế, Âu Dương Vân cũng chỉ là ở trong TV gặp qua, không tưởng có một ngày hắn sẽ xuất hiện ở chính mình trong nhà. Đối với bọn họ như vậy tiểu dân chúng, thư ký thành ủy như vậy quan đã rất lớn, bọn họ không nghĩ tới sẽ cùng hắn người như vậy cùng ra. Đình liên lụy quá nhiều, chính là từ nay về sau Âu Dương đêm phải thường xuyên xuất hiện ở cái này trong nhà, bọn họ cùng đứa nhỏ này quan hệ không có khả năng lại là đơn giản người qua đường, như vậy cùng Âu Dương Vân cũng nhất định không có khả năng chỉ là người qua đường. Nghĩ đến Âu Dương Vân hôm nay chủ động nói ra muốn giúp bọn hắn, cũng xác thật là hảo ý, bọn họ cố ý chiếu cô Âu Dương đêm. Như vậy làm phụ thân Âu Dương Vân có thể tìm tới môn hy vọng bọn họ làm nhi tử bị bọn họ chiếu cố, kia cũng nhất định là trải qua nhiều phương diện suy tính, ít nhất hắn không có phòng bị bọn họ tâm lý. Đồng thời mọi người đều biết này đó đều cùng Âu Dương nôn thoát không được quan hệ, thậm chí có thể nói là bởi vì la gia minh. Với người nhà không nốc, bọn họ biết mạnh đi sao ý tứ, nếu tương lai bọn họ nhất định sẽ cùng Âu Dương ra dính dáng đến quan hệ, như vậy lẫn nhau chi dàn cho nhau hỗ trợ cũng liền tính không được cái gì. Thậm chí trong tương lai còn có thể đem cái này quan hệ thực tốt xử lý, đây mới là bọn họ yêu cầu làm sự tình. Âu Dương Vân nói qua ở nhà không có thư ký, chỉ có Âu Dương Vân, chính hắn bản thân cũng là một loại ám chỉ, như vậy về sau với người nhà nên làm chính là ở nhà chỉ đương hắn là Âu Dương Vân, Âu Dương đêm phụ thân, thản nhiên cha nuôi bạn tốt đại ca. Chứ bỏ hắn là thư ký thành ủy điểm này ở ngoài, ở bọn họ trước mặt Âu Dương Vân chính là trong nhà này bằng hữu. Như vậy suy nghĩ lúc sau về sau rất nhiều phương diện ở chung lên liền sẽ tự nhiên rất nhiều. Không cần cố tình tránh đi bằng hữu hỗ trợ, cũng sẽ không có người sẽ đối một cái trong nhà bằng hữu dâng lên kính sợ. Không thể không nói với người nhà ở Âu Dương vân thân phận vấn đề thượng, chuyển biến vẫn là rất nhanh, như vậy mới có thể đối hai nhà người đều hảo xử lý phương thức, ở chung lên cũng sẽ càng thêm tự nhiên. Chuyện này cứ như vậy hạ màn, lúc sau xác thật như hai nhà sở ước, từ ngày đó bắt đầu mỗi ngày thản nhiên cùng Âu Dương đêm cùng nhau trên dưới học. Giữa trưa tan học sau Âu Dương đêm ở chỗ ra ăn cơm, thuận tiện nghỉ ngơi. Vì làm Âu Dương đêm có thể ở chỗ ra nghỉ ngơi, với ra cố ý thu thập ra tới một gian thời gian dài không người ở phòng, bởi vì kiến quốc dọn qua đi, đàng ra chính mình phòng. Mạnh đi xa cùng Vu lệ phương cấp Âu Dương đêm mua trương tân giường đơn giản thu thập hạ với kiến quốc nguyên lai like phòng cấp Âu Dương làm đêm vì hắn ở chỗ ra nghỉ ngơi chỗ. Âu Dương đêm cũng chính thức xem như nhà này nửa cái thành viên. Nói là nửa cái tự nhiên là bởi vì hắn là cái người ngoài không có huyết thống quan hệ, nhưng là cũng xác thật đương hắn là nhà này thành viên, ở chỗ ra, người một nhà đều đương hắn là trong nhà hài tử, không còn có người bởi vì phụ thân hắn quan hệ đối hắn có cái gì mất tự nhiên, thậm chí ngẫu nhiên Âu Dương Vân công tác không tính bận quá tới với gia tiếp nhi tử thời điểm, với người nhà cũng thập phần tự nhiên đem hắn làm như. Lão Bằng Hiếu, không còn có lần đầu tiên gặp mặt khi xấu hổ, với thành công cũng là đem hắn làm như tiểu bối mỗi lần còn thực nhiệt tình thỉnh hắn uống trà, thẩm lan càng là nhiệt tình lưu bọn họ ăn qua vài lần cơm. ngay cả với kiến quốc vu kiến bân đối mặt hắn thời điểm cũng chỉ là đương hắn là một vị đại ca, bởi vì vu kiến bân muốn thi đại học, âu dương vân có khi còn sẽ cho một ít kiến nghị. ở âu dương vân kiến nghị hạ vu kiến bân càng thêm kiên định ghi danh đế đô thủy mục đại học ý tưởng, phía trước hắn liền tưởng khảo nơi đó, chính là có chút tin tưởng không đủ, âu dương vân cho hắn rất lớn cổ vũ. âu dương vân chính mình chính là thủy mục tốt nghiệp đại học. Hắn cấp Vu Kiến Bân nói rất nhiều về kêu tòa học phủ sự tình, đồng thời cũng phân tích hắn hiện tại thành tích ưu thế cùng không đủ cho rất nhiều hữu dụng kiến nghị, ở điểm này với người nhà đều thực cảm tạ Âu Dương Vân. Vu Kiến Bân là trong nhà duy nhất có hy vọng vào đại học, đồng thời hắn cũng so tỉ tỉ ca ca nhiều rất nhiều áp lực, tuy rằng ngày thường thành tích thực hảo, nhưng là vẫn là khuyết thiếu chút tự tin, ở trải qua Âu Dương Vân cổ vũ sau, hắn tự tin rất nhiều. Đồng thời trải qua Âu Dương vân đề điểm hắn cũng tận lực tu chỉnh chính mình ở các biệt ngành học thượng có chút lệch lạc học tập phương pháp. Một đoạn thời gian sau cư nhiên các khoa thành tích đều thực ưu tú, cái này làm cho người một nhà đều cảm thấy thực vui sướng. Dựa theo cái này tình huống phát triển đi xuống, tương lai Vu Kiến Bân nhất định có thể thi đậu thủy một đại học. Tại đây mấy chú thản nhiên bọn họ một nhà ba người chỉ trở về quá mãi mãi ra một lần. Lúc trước bọn họ một nhà ba người đi vân nam thời điểm chỉ là nói cho Mạnh Viễn Sơn. Trở về đương chui bọn họ liền mang theo một ít Vân Nam đặc sản trở về thản nhiên mãi mãi ra một lần. Chỉ là đối người trong nhà nói vu lệ phương từ trước, về sau phải kinh doanh La Thị Châu Đáo ở Dê Thị Chi Nhánh, cho nên lần này một nhà ba người đi tranh Vân Nam trước tiên đi khảo sát thị trường. Mạnh Viễn Sơn biết đệ đệ lúc trước là vì đền bù em dâu kết hôn mấy năm nay cũng chưa đi ra ngoài lữ hành tiết nuối mới đi Vân Nam, không nghĩ tới như thế nào liền toát ra cùng La Thị có quan hệ tên tuổi, lúc ấy cha mẹ cùng đại mội đều ở hắn liền không hỏi ra khẩu. Mạnh Ái Văn trước nay không nghĩ tới cái này vẫn luôn làm chính mình khinh thường nhị tẩu cư nhiên có thể leo lên la thị châu đáo quan hệ, còn làm nàng về sau phụ trách dê thị cửa hàng, cái này làm cho nàng quá ngoài ý muốn, mặt khác cũng sinh ra ghen ghét chi tâm, nàng cho rằng chính mình vô luận học thức vẫn là năng lực đều so nhị tẩu cường, dựa vào cái gì chính mình liền không có loại này kỳ ngộ, vì thế nàng liền châm ngòi chính mình mẫu thân ám chỉ nói nhị tẩu bọn họ đi Vân Nam cũng chưa, cùng trong nhà nói, khi nào nhận thức la thị người bọn họ cũng không biết. Thuận tiện liền thêm mắm thêm muối nói một đống Vu lệ phương nói bậy, giống nàng cái loại này cao trung tốt nghiệp người cư nhiên làm lớn như vậy công ty nhìn chúng nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, hay là con chính mình nhị ca làm cái gì chuyện xấu đi. Mạnh ái văn nhìn càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp Vu lệ phương liền ở trong lòng hận đến muốn mệnh, rõ ràng so nàng còn hơn mấy tuổi Vu lệ phương hiện tại nhìn như thế nào đều so nàng tuổi trẻ, vốn dĩ liền so nàng xinh đẹp cái này lại tuổi trẻ nàng cảm thấy dựa vào cái gì Vu Lệ Phương liền tốt như vậy mệnh, cho nên Mạnh Ái Văn càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào cố ý bôi đen Vu Lệ Phương. Nếu không nói ghen ghét nữ nhân thực đáng sợ đâu. Chương 37 Nhật tử. Bởi vì Mạnh Ái Văn lần nữa bôi đen chửi bới làm nguyên bản liền thích Vu Lệ Phương mạnh mãi mãi càng là nhìn đến Vu Lệ Phương liền trong tối ngoài sáng đều mắng nàng. Vu Lệ Phương còn không có làm rõ ràng cái gì trạng huống đã bị bà bà hảo một hồi mắng, chờ phục hồi tinh thần lại mới nghe Minh Bạch đây là nói nàng không giữ phụ đạo. Vũ lệ phương thiếu chút nữa khí đinh rồi, trực tiếp liền từ trong phòng bếp ra tới tìm được mạnh đi xa đem bà bà nói làm cho cả nhà mặt học. Mạnh đi xa nghe xong cũng tức giận đến không được, này đều chuyện gì à hắn trong lòng rõ ràng khẳng định là đại muội lại cùng mẹ không biết nói chút cái gì, mới gặp phải này phiên sự. Mạnh đi xa cũng mặc kệ, thê tử đều bị khi dễ thành như vậy hắn có thể ngồi yên không nhìn đến sao, bọn họ cùng la thị là cái gì quan hệ hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mẫu thân muội muội như vậy bôi nhỏ thê tử làm hắn đều cảm thấy các nàng không thể nói lý, loại này lời nói cũng là có thể tùy tiện nói nói sao. Lập tức mạnh đi xa liền đem mạnh mãi mãi từ trong phòng bếp kêu ra tới, làm cho đại gia mặt kêu lên mạnh ái văn làm nàng cho chính mình tức phụ xin lỗi. Vốn dĩ chính là không ảnh sự tình, liền muội phu đều cảm thấy nhạc mẫu lời nói quá mức, không nghĩ tới nguyên lai vẫn là chính mình tức phụ chọn sự, lập tức hắn trên mặt cũng không nhịn được. Nếu là mạnh ái văn lập tức nhận sai xin lỗi đại gia hảo hảo nói nói Vô Lệ Phương cũng liền nhịn, ai biết Mạnh Ái Văn luôn luôn là cái không nhận sai chủ, huống chi làm trò nhiều người như vậy mặt, nàng trong lòng chính là rõ ràng những lời này, đó là nàng nói bậy nàng cũng sẽ không thừa nhận, trái lại còn nói mạnh đi xa chính mình xem không được tức phụ, tìm muội muội xì si hơi, thật là trò đùa. Cái này mạnh mãi mãi nhưng không làm, không nghĩ tới ngày thường đặc biệt nghe lời con thứ hai cư nhiên vì tức phụ tìm muội muội phiền toái, liền ở phòng khách giải khởi bắt tới. Nói nhi tử có tức phụ liền không cần nương cùng muội muội về nhà khi dễ khởi muội muội tới. Người một nhà xem tình huống này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Mạnh Viễn Sơn chỉ có thể qua đi khuyên mâu thân, đừng náo loạn. Mạnh gia đại tàu trước kia chỉ cho rằng bà bà đối đệ muội không tốt, không nghĩ tới như vậy không nói lý, rõ ràng hướng tức phụ trên người bắt nước bẩn sự tình nàng cũng làm đến ra tới, đồng dạng thân là Mạnh gia con dâu nàng cũng thực tức giận, cảm thấy chính mình cái này bà bà thật là không cứu, cho nên Mạnh Viễn Sơn đi lên khuyên thời điểm nàng cũng không nói chuyện. Mà mạnh đi xa cùng vũ lệ phương này sẽ khí cũng không biết nên nói cái gì, Thản nhiên ở một bên nhìn chính mình cực phẩm mãi mãi làm việc này, trong lòng đại khái đối chuyện này có cân nhắc, xem ra nàng trọng sinh một lần mãi mãi người nhà vẫn là giống nhau cực phẩm, xem ra nàng ở thích hợp thời điểm yêu cầu cho bọn hắn chút giao hấn, Thản nhiên mắt lạnh nhìn ở nơi đó biểu diễn kia đối mẹ con, trong lòng cười lạnh, một ngày nào đó, nàng sẽ đem này đó đã từng thêm chú ở các nàng mẹ con trên. Người khuất nhục liên quan kiếp trước đều cả vốn lẫn lời đều còn cho các ngươi, không dùng được bao lâu. Cuối cùng ở Mạnh đi xa bất đắc dĩ giải thích là gia Minh là thản nhiên cha nuôi dưới tình huống. Mạnh Ái và em mới không hề nói những cái đó khó nghe lời nói. Cực phẩm Mạnh Ái văn cư nhiên còn làm Mạnh đi xa hỏi một chút là gia Minh có cần hay không con nuôi, chính mình Nhi Tử có thể cho hắn nhận cái nghĩa. Lần này liền Mạnh Viễn Sơn đều cảm thấy chính mình cái này đại nội có phải hay không đầu gốc hư rồi. Vừa rồi đem nhân gia nói như vậy bất ham. Phỏng chừng cũng đắc tội thực hoàn toàn, như thế nào còn có thể nói ra loại này lời nói? Nhân gia La thị cũng không phải người nào đều nhận kết nghĩa đi, nếu là tùy tiện nói nhận liền nhận, kia Hồng Công cũng có không ít kết nghĩa còn dùng tới đại lục nhận. Đại Tẩu Trương Viện cũng ở trong lòng thẳng trợn trắng mắt, cái này tiểu cô thật đúng là không phải giống nhau ra mặt dày, loại này lời nói cũng có thể nói ra. Bất quá có thể làm La thị tổng tài nhận làm con gái nuôi, xem ra Thản Nhiên này tiểu nha đầu cũng không đơn giản a. Trương Viện quay đầu lại lại nhìn kỹ xem Thản Nhiên. Thản nhiên cảm nhận được đại bá mộ đánh giá nàng ánh mắt, quay đầu thực tự nhiên liền đối với nàng cười rộ lên. Chương viện nhìn đến thản nhiên biểu hiện trong lòng liền tưởng, đứa nhỏ này xác thật không bình thường, trong nhà này sẽ loạn thành cái dạng này, nàng một cái tiểu hài tử cư nhiên còn có thể như vậy chấn định bình tĩnh, này phân thông dòng chính mình nhi tử có thể so không thượng, nàng trong lòng nghĩ liền nhìn về phía một bên con trai của nàng trốn bên này trốn đến rất xa, mà tiểu cô tỷ nhi tử rào rạt lại là ở một bên ồn ảo. Trong lòng may mắn còn Hảo nếu là nàng nhi tử cũng như vậy nàng mới. Muốn đau đầu đã chết. thản nhiên ở mụ mụ chịu ủy khuất trước tiên liền tưởng an ủi nàng, nhưng là trường hợp không đúng, nàng không thể ở mãi mãi người nhà trước mặt quá nhiều biểu hiện ra chính mình đặc biệt, đồng thời nàng cũng muốn nhìn một chút ba ba sẽ như thế nào làm. Còn Hảo, hắn không có làm cho bọn họ mẹ con thất vọng ít nhất lần này hắn động thân mà ra. Tuy rằng hiệu quả không tốt lắm, ít nhất thái độ của hắn cũng là một loại thay đổi. Lúc sau Mạnh đi xa mang theo thê tử nữ nhi liền cơm cũng chưa ăn liền đi rồi, dù sao cũng không cần thiết lưu lại sinh khí, một nhà ba người liền đi ra ngoài tìm cái tiệm cơm ăn đốn tốt, nói là cho thê tử bồi tội. vu Lệ Phương cũng biết này không thể trách Mạnh đi xa, nhưng là vẫn là tức giận đến muốn mệnh, đồng thời cũng lo lắng lúc ấy trưởng phu nói nữ nhi là la ra mình con gái nuôi thời điểm nàng thật sợ hắn liền cổ phần sự tình cũng nói ra, còn Hảo trưởng phu chưa nói. Mạnh đi xa nào biết đâu rằng thê tử còn lo lắng quá cái này. Hắn lại không ngu ngốc, nhận kết nghĩa sự tình cũng lừa không được bao lâu, sớm một chút nói đỡ phải đến lúc đó phiền toái, mặt khác hắn mới sẽ không nói ra tới, hắn cái kia đại mội tham lam hắn hôm nay chính là kiến thức tới rồi. Trước kia chỉ là cảm thấy nàng lịch kỳ tùy hứng, không nghĩ tới hôm nay còn bôi nhỏ chính mình thế tử, đây là hôm nay hắn ở, trước kia hắn không ở thời điểm nói không chừng còn có so hôm nay càng quá mức sự tình, hắn hôm nay là thật sự kiến thức. Mạnh đi xa cũng ở trong lòng hạ quyết tâm về sau nhất định phải ở thê nữ bên người bảo hộ bọn họ, không hề làm sự tình hôm nay lại lần nữa phát sinh. Tuy rằng một nhà ba người đều cảm thấy thực tức giận, nhưng là ăn cơm thời điểm không khí đã hảo rất nhiều, đặc biệt là thản nhiên ở một bên điều tiết không khí một bên an ủi vu lệ phương, nàng cũng liền không như vậy sinh khí, xác thật dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình là không sáng suốt hành vi. Từ kia một lần lúc sau mạnh Gia tam khẩu liền vẫn luôn không lại trở về quá thản nhiên nãi nãi ra. Tuy rằng xong việc không tức giận như vậy, chính là cũng không có khả năng làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá, thản nhiên cùng Vu Lệ Phương không nghĩ trở về, Mạnh đi xa tự nhiên cũng cảm thấy chính mình một người trở về không thú vị. Vu Lệ Phương cùng thản nhiên liền không cần phải nói, ngay cả Mạnh đi xa cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái, tuy rằng là chính mình mẫu thân mội mội nhưng là nói như vậy quá mức nói liền lời xin lỗi ý đều không có, thật sự là quá mức. Bất quá như vậy cũng hảo, thản nhiên một nhà có thể quá đoạn an ổn nhật tử. Từ thản nhiên ở tại bà ngoại ra lúc sau, mỗi ngày cùng Âu Dương đêm cùng nhau trên dưới học, hai người quan hệ so trước kia càng tốt, hiện tại Âu Dương đêm tuy rằng vẫn là không quá yêu nói chuyện, nhưng là đối mặt thản nhiên thời điểm cũng là có thể làm được hỏi gì đáp lấy. Bất quá những người khác nhưng không có cái này đãi ngộ, Vu Kiến Bân đã từng vì làm Âu Dương đêm nhiều cùng hắn nói nói mấy câu tưởng tân các loại biện pháp, nhưng là vẫn là lấy thất bại chấm dứt, bất quá sau lại Vu Kiến Bân nhìn thấy Âu Dương đêm cùng Âu Dương vân ở chung thời điểm hắn cũng liền cân bằng. Nguyên Lai không phải chỉ đối hắn như vậy à, trừ bỏ thản nhiên liền đối chính mình ba ba đều không thế nào nói chuyện hài tử, Vũ Kiến Bân cũng liền bình thường trở lại. Mỗi cuối tuần thản nhiên đều sẽ hồi chính mình ra, cho nên Âu Dương đêm cuối tuần cũng là ở nhà nghỉ ngơi. Cuối tuần thời điểm thản nhiên sẽ ở nhà cùng Mạnh đi xa học tập hạ cờ vây, viết bút lông tự, vẽ tranh, cũng chỉ có cuối tuần Vu Lệ Phương cũng không ra đi vội. ngày thường hai vợ chồng trong khoảng thời gian này đều vội, bồi thản nhiên thời gian quá ít chỉ có mỗi ngày buổi tối đi với ra ăn cơm chiều kia một hồi công phu, cho nên bọn họ hai cái ước định cuối tuần nhất định phải đẩy ra sở hữu sự tình ở nhà buổi thản nhiên. Thản nhiên nhìn cha mẹ vô luận lại như thế nào vội đều sẽ rút ra thời gian bồi chính mình, liền cảm thấy thực cảm động. Nguyên lai trọng sinh một lần không chỉ không có mất đi giống kiếp trước giống nhau mâu thân ái, còn được đến kiếp trước hiếm khuyết tình thương của cha. Thản nhiên tuy rằng đến bây giờ còn không thể hoàn toàn tín nhiệm mạnh đi xa nhưng là ít nhất hiện tại mạnh đi xa vẫn là làm nàng cảm thấy là danh đủ tư cách phụ thân hơn nữa nàng cũng có thể cảm nhận được mạnh đi xa là ái nàng ở học tập thượng đối nàng tương đối nghiêm khắc nhưng là ngày thường đặc biệt sủng nàng đôi khi so vu lệ phương còn muốn sủng khó trách người đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân ba ba đối nữ nhi thật đúng là sủng ái a có khi thậm chí đều là cưng chiêu kiếp trước thản nhiên không có cơ hội thể hội những lời này hiện tại xem như tràn đầy thể hội Bất quá còn hảo thản nhiên chính mình tương đối hiểu chuyện, bằng không như vậy sủng đi xuống vạn nhất trường ai nhưng làm sao bây giờ đâu, thật là. Nếu là mạnh đi xa biết thản nhiên trong lòng như vậy tưởng thật đúng là không biết sẽ là cái gì tâm tình á. Bất quá hắn hiện tại đối chính mình nữ nhi là thấy thế nào như thế nào vừa lòng, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy chính mình nữ nhi là tốt nhất. Nữ nhi lớn lên xinh đẹp liền không cần phải nói, còn đặc biệt hiểu chuyện, sự tình gì đều không cần bọn họ hai vợ chồng nhọc lòng, ngay cả học chơi cờ, viết chữ vẽ tranh gì đó. Cũng là ngộ tính đặc biệt cao, một điểm liền thông, hơn nữa ngày thường hắn không ở thời điểm thản nhiên cũng vẫn là thực chăm chỉ tự giác mà luyện tập, cho nên không đến một tháng thời gian thản nhiên tiến bộ liền rất đại, làm mạnh đi xa cái này lão sư cũng cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Ở từ Vân Nam trở về đệ Tam Chu, mạnh đi xa ở âu Dương Vân Bí Thư dưới sự trợ giúp đã đem hết thể thủ tục làm đầy đủ hết, đồng thời tuy rằng vu Lệ Phương cùng với Kiến Quốc cũng không rán đoạn đi tìm mặt tiền cửa hàng, nhưng đến bây giờ còn không có tìm được thích hợp không phải lớn nhỏ không thích hợp, chính là vị trí không thích hợp, nếu không chính là giá cả tốt quá cao. Vũ Lệ Phương cũng lần đầu tiên cảm thấy khai cửa hàng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, ngay cả làm những cái đó thủ tục, mặc dù nơi trốn đều là khai đèn xanh, cũng trước sau lăn lộn hơn 10 ngày, nhưng này tuyệt đối đã coi như nhanh nhất tốc độ. Ai biết ngược lại là tìm cái mặt tiền cửa hàng như vậy khó. Âu Dương đêm tuy rằng đi học thời điểm mỗi ngày đều có thể cùng thản nhiên ở bên nhau nhưng là vừa đến cuối tuần liền biến thành một người cùng bảo mâu ở nhà. Cho nên hắn cảm thấy đặc biệt không thói quen, trước kia chính mình một người thói quen, hiện tại mỗi ngày đều ở chỗ gia. một đại gia người như vậy náo nhiệt, bà ngoại thẩm lan tuy rằng có điểm ái lại nhải, nhưng là đối hắn cũng thực quan tâm, ông ngoại với thành công trước nay đều không giống hắn ra ra, ông ngoại giống nhau nghiêm túc luôn là thực hòa ái bộ ráng, làm hắn càng ngày càng tưởng đại ở chỗ gia. Hiện tại Âu Dương đêm chính là suy nghĩ biện pháp như thế nào có thể làm thản nhiên cuối tuần không trở về nhà. Có thể nhiều buổi hắn sẽ. Từ từ, ngươi cuối tuần đều về nhà làm cái gì a Âu Dương đêm tưởng hỏi trước hỏi thản nhiên cuối tuần ăn bài. Ơn ta cuối tuần về nhà còn rất vội đâu, buổi sáng muốn cùng ba ba học tập vẽ tranh viết chữ, buổi chiều chơi cờ. Bởi vì chỉ có một ngày nghỉ ngơi, nhưng là cũng bị nàng chính mình an bài cơ hồ đầy. Tuy rằng chính mình không mệt, nhưng là ba ba mỗi ngày đều cùng mụ mụ vội vàng khai cửa hàng sự tình, gần nhất thủ tục xong xuôi. Chính là ba ba cùng đại cứu thay phiên bồi mụ mụ đi xem mặt tiền cửa hàng, cho nên ba ba cũng rất mệt, nàng đến tưởng cái biện pháp, như vậy đi xuống, ba ba cũng chưa biện pháp nghỉ ngơi. Trường 38 luận bàn. Mạnh thúc thúc không phải ngày thường đều rất bận sao. Như thế nào cuối tuần còn có thời gian giáo ngươi a Mạnh đi xa cùng vu Lệ Phương gần nhất vội vàng vì khai cửa hàng làm chuẩn bị sự tình, Âu Dương đêm là biết đến, cũng cảm thấy bọn họ mỗi ngày đều rất vội, có đôi khi đều chờ người một nhà ăn xong cơm chiều. Bọn họ mới có thể trở về, cho nên Âu Dương đêm đối mạnh đi xa cuối tuần như thế nào còn có thời gian giáo thản nhiên cảm giác kỳ quái. Đúng vậy, ba ba mụ mụ ngày thường đều rất bận, cuối tuần còn muốn cố ý dạy ta, xác thật thực vất vả đâu. Ta cũng suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài tìm cái lao sư học tập, chủ nhật thời điểm làm ba ba nghỉ ngơi một chút. Thản nhiên nói ra ý nghĩ của chính mình. Cái này à, ta cảm thấy ngươi có thể cùng ta cùng đi cung thiếu niên à, ta chủ nhật tính toán đi cung thiếu niên học tập Dương cầm à. Bởi vì chủ nhật một người ở nhà, cảm thấy có chút nhằm chán, cho nên Âu Dương Vân tính toán này chú dẫn hắn đi cùng thiếu niên báo danh. Gì? ngươi muốn đi cùng thiếu niên? Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Thẳng nhiên cũng chưa nghe nói a Ơn, ba ba tối hôm qua cùng ta nói, cảm thấy cuối tuần làm ta một người ở nhà có chút nhằm chán, khiến cho ta đi học điểm cái gì, vốn dĩ ta muốn đi học võ thuật, bất quá ba ba nói nơi đó đều là tiểu hải tử, giáo quá đơn giản. Ta còn là ngày thường cùng Lý Thúc Thúc học tập là đủ rồi, cho nên liền tuyển Dương cầm, ta mụ mụ trước kia Dương cầm đạn rất khá, mấy năm nay công tác bận quá không có thời gian bán. Âu Dương đêm nói đơn giản hạ tối hôm qua Âu Dương Vân cùng hắn nói lên làm hắn đi cung thiếu niên kiến nghị. Lý Thúc Thúc? Chính là tài xế Lý Thúc Thúc sao? Thản nhiên đã sớm cảm thấy cái kia tài xế không phải cái đơn giản người, quả nhiên, Âu Dương Vân có thể làm Âu Dương đêm đi theo hắn học tập võ thuật liền chứng minh thực lực của hắn bất phàm. Ân lý thúc thúc trước kia là ông nội của ta cảnh vệ viên, bởi vì tới dê thị sợ ta không an toàn, liền an bài cho ta làm tài xế kiêm hộ vệ, đồng thời hiện tại cũng là ta võ thuật sư phụ. Âu Dương đêm cũng không giấu giếm Thản nhiên, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Âu Dương đêm cũng biết Thản nhiên không phải cái lắm miệng người, chưa bao giờ chủ động hỏi chính mình gia đình bối cảnh, điểm này làm hắn cảm thấy thực trí kỷ. Cho nên có thể nói hắn cũng liền nói. Hiện tại bởi vì ba ba công tác nguyên nhân hắn còn không thể chủ động nói cho thản nhiên chính mình trong nhà cụ thể tình huống, bất quá lấy nàng thông minh, phỏng trừng cũng biết cái đại khái, cho nên càng thêm không cần thiết đi cố ý nói vấn đề này. Thật là lợi hại Nga, lần sau ta muốn cùng Lý Thúc Thúc luận bàn một chút. Thản nhiên lần đầu tiên tại bên người gặp được cao thủ, thủ trưởng cảnh vệ viên kia chính là tố chất vượt qua thử thách ra, nàng trong khoảng thời gian này linh lực lại có tiến bộ, còn không có cùng người đã giao thủ đâu có được gặp được như vậy cái đối thủ lần sau nhất định phải luận bàn một chút, không đúng, hôm nay giữa trưa trở về liền thử xem, hắc hắc. Thản nhiên trong lòng nghĩ cái này chính là có đối thủ, không có đối thủ cao thủ chính là thực ai BIA, thản nhiên đồng học, ngươi có thể lại tự phụ một chút sao. Luận bàn. Thản nhiên ngươi cũng sẽ võ công. Âu Dương đêm nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thản nhiên luyện tập võ công A, mỗi ngày trừ bỏ cơm chiều sau hắn mới về nhà, trên cơ bản hai cái vẫn luôn đều ở bên nhau A. Hắn như thế nào trước nay cũng không biết thản nhiên còn biết võ công. Hắc hắc, ta đương nhiên sẽ à. Bất quá là ngươi chưa thấy qua võ công, rất lợi hại u. Cho nên về sau nhưng đừng khi dễ ta. Tiểu tâm bị ta đánh ngã. Thản nhiên cố ý đầu Âu Dương Đêm nói. Ta mới sẽ không khi dễ ngươi đâu, Vĩnh Viễn đều sẽ không. Âu Dương Đêm như là bảo đảm nói. Thật là bé ngoan, bất quá liền tính tưởng khi dễ ta, cũng phải nhìn xem ta có chịu hay không à. Hắc hắc, thản nhiên cố ý sờ sờ Âu Dương Đêm đầu. Khen hắn ngoan, hắc hắc, thật là đứa bé ngoan. Nghe ngươi nói như vậy, vậy ngươi nhất định rất lợi hại lâu. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên trong lòng nghĩ nếu không chính mình cùng nàng nhiều lần, hắn muốn cho thản nhiên nhìn xem chính mình cũng rất lợi hại, cũng không phải là giống nhau tiểu hài tử trình độ. Âu Dương đêm tưởng ở thản nhiên trước mặt chứng minh chính mình. Tuy rằng Âu Dương đêm chỉ số thông minh rất cao, cũng so giống nhau hài tử trưởng thành sớm, tâm tư đã tính thượng là cái thiếu niên tâm trí nhưng lại ở đối mặt trọng sinh nhân sĩ Thản Nhiên thời điểm vẫn là sẽ thường xuyên có thất bại cảm tổng cảm thấy vì cái gì có đôi khi Thản Nhiên liền so với chính mình hiểu nhiều lắm so với chính mình nghĩ đến chu toàn đâu cho nên hắn tưởng đối Thản Nhiên chứng minh chính mình hắn cũng có so nàng lợi hại địa phương hắn về sau có thể bảo hộ nàng Thản Nhiên nếu là biết Âu Dương đêm tiểu bằng hữu trong lòng như vậy tưởng phỏng chừng sẽ thực vô nữ đi nàng mới là cái kia có thất bại cảm người được không nàng so nhân gia sống lâu hơn hai năm Đôi khi cư nhiên so cùng hài tử còn đấu trí, cho nên hai người kia liền ở bởi vì lẫn nhau thất bại cảm giác chung càng càng càng hăng, cộng đồng tiến bộ, cũng làm về sau bọn họ bên người người cảm thán này hai cái yêu nghiệt, sinh hạ tới chính là đả kết người. Ngươi à, hảo à, chúng ta đây chiều nay tan học hồi bà ngoại ra luận bàn đi, bất quá giữa trưa ta muốn trước cùng Lý Thúc Thúc đánh một hồi. Thản nhiên nhìn Âu Dương đêm biểu tình không nghĩ làm hắn thất vọng liền đáp ứng rồi, bất quá đến lúc đó chính mình phải cẩn thận chút đừng thương đến hắn. Vì cái gì không phải trước cùng ta đánh? Ta cũng rất lợi hại. Âu Dương đêm có chút không cao hứng, hắn là không lý thúc thúc lợi hại, nhưng là thản nhiên cũng là tiểu hài tử A, hơn nữa vẫn là nữ hài tử. Hắn cũng không tin chính mình học đã nhiều năm còn so bất quá một nữ hài tử. Chúng ta hai cái mỗi ngày ở bên nhau có rất nhiều thời gian luận bàn, buổi tối tiếp ngươi lý thúc thúc liền phải trở về, cho nên giữa chưa thời gian tương đối nhiều, buồn. Thản nhiên giải thích hạ nguyên nhân, nàng thật tốt nguyên nhân còn có một cái. Thản nhiên hiện tại chính là nóng bội muốn cùng cao thủ so chiêu. Nga. Âu Dương đêm nghe được thản nhiên nói hai người mỗi ngày ở bên nhau thời gian nhiều, cũng không nói cái gì nữa. Chuyện này giữa trưa lại nói, ngươi nói chủ nhật ngươi muốn đi cùng thiếu niên. Ta đây cũng đi xem đi, nếu không ở nơi đó học đi, đỡ phải ba ba như vậy vất vả chủ nhật cũng không thể nghỉ ngươi còn phải dạy ta. Hảo A đến lúc đó ta đi tiếp ngươi chúng ta cùng đi, nay chủ nhật cũng đừng hồi nhà ngươi. Âu Dương đêm nghĩ về sau cuối tuần cũng có thể cùng thản nhiên cùng đi cung thiếu niên học tập liền cảm thấy thực vui vẻ. Cuối tuần thời điểm không phải là chính hắn một người, có thản nhiên liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Hai người nói định rồi lúc sau liền chờ buổi tối trở về cùng người trong nhà thương lượng. Giữa trưa tan học sau tài xế Lý Minh tới đón thản nhiên cùng Âu Dương đêm về nhà. Trên đường thản nhiên liền hỏi Lý Minh, Lý Thúc Thúc ngươi có phải hay không võ công rất lợi hại à, ta tưởng cùng ngươi thiết xoa một chút có thể sao. Ta cũng không tính đặc biệt lợi hại. Ta trước kia đội trưởng mới lợi hại đâu? Ngươi một cái tiểu cô nương luận bàn cái gì võ công A? Có phải hay không gần nhất TV xem nhiều? Lý Minh cùng thản nhiên nhận thức thời gian không dài, nhưng là lại rất thích thản nhiên. Cái này tiểu nữ hài không giống giống nhau, tiểu nữ hài giống nhau ái khóc. Hơn nữa rất có lê phép cũng hiểu chuyện. Lớn lên lại xinh đẹp giống cái bút bê Tây Dương. Ngay cả chính mình cái này đại lao ra đều suy nghĩ nếu là về sau thành ra có hài tử nếu có thể có như vậy cái nữ nhi thì tốt rồi. Lý thúc thúc ngươi đừng khinh thường người Nga, tiểu nữ hải làm sao vậy, tiểu nữ hải cũng có thể rất lợi hại Nga. Đúng rồi ngươi vừa rồi nói ngươi trước kia đội trưởng. Không biết về sau có thể hay không có cơ hội nhìn thấy, ta cũng tưởng hướng hắn lành giáo đâu. Thản nhiên hiện tại là nghe thấy cao thủ liền tưởng lánh giáo mấy chiêu. Chúng ta đội trưởng ngươi nhận thức đi. Lý Minh nhớ rõ thản nhiên hẳn là nhận thức đội trưởng, mấy ngày hôm trước hắn còn từ Âu Dương thư ký nơi đó nghe được quá. Ta nhận thức. Thản nhiên nghĩ nghĩ. Nàng không nhận thức cái gì cao thủ A, bộ đội duy nhất cũng cũng chỉ có cái kia, không phải là. Thản nhiên thử hỏi một câu. Đúng vậy, Lý Thúc Thúc trước kia là ta tiểu thúc thủ Hạ A, hắn đội trưởng chính là ta tiểu thúc. Âu Dương đêm tự hào nói, bọn họ Âu Dương gia mỗi đại đều sẽ có một cái công phu đặc biệt lợi hại, ở trong quân kia chính là nổi danh, tốt nhất đại là Tổ Gia Gia, thượng một thế hệ là Gia Gia, này một thế hệ là tiểu thúc, chờ đến hắn lớn lên thời điểm nhất định sẽ là của hắn. Nguyên Lai tiểu Âu Dương thúc thúc lợi hại như vậy à? Ta cho rằng hắn là cái ăn chơi chắc táng đâu, nghe nói rất nhiều người đều kêu hắn Âu Dương nhị thiếu, hắc hắc. Bởi vì cùng Âu Dương gia tương đối quen thuộc, thản nhiên liền khai nổi lên Âu Dương luôn vui đùa. Từ từ ngươi thật lợi hại, ta trước nay chưa thấy qua có người dám nói như vậy quá đội trưởng, bởi vì kết cục sẽ thực thảm. Bất quá đội trưởng hẳn là tương đối thích ngươi, là ngươi nói hắn là ăn chơi chắc táng hẳn là còn có thể giữ được tánh mạng đi. Lý Minh lòng còn sợ hai nói. Những cái đó năm ở đội trưởng thủ hạ hôn chính là không ít kiến thức đội trưởng thủ đoạn a, hắn liền tính trong lòng cũng cảm thấy đội trưởng là ăn chơi chắc táng cũng không dám nói a. Kia có cái gì, liền tính là hắn tưởng giáo huấn ta cũng đến có cái kia bản lĩnh a. Thản nhiên mới không sợ hắn đâu. Bất quá chúng ta đội trưởng tuy rằng có chút giống ăn chơi chắc táng, nhưng là ra nhiệm vụ thời điểm cũng không hàm hồ, khó nhất giải quyết sự tình đến trong tay hắn chính là một bữa ăn sáng. Cho nên hắn mới có thể quá giống ăn chơi chắc táng sinh hoạt ra đế đâu người đều biết Âu Dương gia nhị thiếu tồn tại, mọi người đều nói hắn là ma vương hóa thân, bởi vì đội trưởng cực kỳ bênh vực người mình, nếu ai chọc người của hắn hắn liền nhất định sẽ làm đối phương trả giá rất lớn đại giới thậm chí. Thân không bằng chết, cho nên đi theo đội trưởng cũng là thực hạnh phúc. Lý Minh tuy rằng đôi khi sợ Âu Dương nôn nhưng là bằng tâm mà nói bọn họ đều là thực thích đội trưởng, bởi vì đi theo hắn sẽ có cảm giác an toàn, vô luận khi nào đều sẽ không lo lắng bị ném xuống sẽ không bị vứt bỏ, mỗi một lần ra nhiệm vụ, chỉ cần là đội trưởng mang đội liền nhất định sẽ hoàn hảo vô khuyết đem bọn họ đều mang về tới, như vậy thượng cấp như thế nào có thể không cho người khăng khăng một mực đi theo hắn. Lý thúc thúc ngươi cũng là tiểu Âu Dương thúc thúc tuyển tiến Âu Dương ra sao? Thản nhiên nhớ rõ phía trước Âu Dương đêm nói qua Lý Minh Nguyên lai là Âu Dương lão gia tử cảnh vệ viên. Đúng vậy, bởi vì 3 năm trước đây Âu Dương ra ra một lần sự cố, nguyên lai cảnh vệ viên hy sinh, ta liền từ nguyên lai bộ đội bị điều lại đây. Lý Minh nhớ tới 3 năm trước đây Âu Dương gia kia sự kiện cố thanh âm không khỏi liền trầm thấp xuống dưới. Nga, như vậy à, hắc hắc, Lý thúc thúc chúng ta một hồi liền đến, đến ra, một hồi ngươi nhất định phải cùng ta luận bàn một chút, được không sao? Thản nhiên nghe được vừa rồi cái kia 3 năm trước đây sự cố, liền biết khẳng định là cái gì đại sự, liền Âu Dương láo gia tử cảnh vệ viên đều hy sinh, vẫn là không hỏi hảo, biết đến càng nhiều càng phiền thoái, vẫn là tránh đi cái này để tài đi. Hảo đi, nếu từ từ như vậy kiên trì. Ta một hồi liền bồi ngươi luyện luyện, thua nhưng không cho khóc nhẹ nga. Lý Minh điều chỉnh tốt cảm xúc liền dễ cận thản nhiên sợ nàng một hồi khóc nhẹ. Thật là chính mình hôm nay như thế nào sẽ cùng một cái hài tử nói lên ba năm trước đây sự tình. Xem ra an nhàn nhật tử quá đến lâu lắm, cảnh giác tính cũng thấp, còn Hảo là đứa nhỏ này. Hơn nữa nàng cũng không tính toán hỏi đi xuống, bằng không chính mình nói không chừng sẽ lại nói ra chút cái gì tới. Xem ra về sau vẫn là muốn nhiều chú ý. Ta mới sẽ không đâu. Thản nhiên nhìn đến đề tài rõ ràng thay đổi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường 39 đánh ngã. Giữa trưa trở lại bà ngoại ra, thản nhiên cùng bà ngoại nói giữa trưa Lý Minh muốn ở nhà ăn cơm, liền đến trong viện liền chuẩn bị cùng Lý Minh khoa tay múa chân lên. Bởi vì Lý Minh là Âu Dương đêm bảo tiêu kiêm tài xế, trước kia đều là vẫn luôn đi theo Âu Dương đêm bảo hộ hắn, cho dù ở trường học thời điểm hắn cũng là giấu ở chỗ tối bảo hộ Âu Dương đêm. Nhưng là từ Âu Dương đêm ở chỗ ra ở một đoạn thời gian sau. Lý Minh cũng bị Âu Dương Vân công đạo, chỉ cần Âu Dương đêm ở chỗ ra hắn liền có thể về nhà, không cần âm thầm bảo hộ, đối với gia Âu Dương Vân là thực yên tâm. Giữa chưa vốn dĩ Lý Minh là hẳn là hồi Âu Dương gia ăn cơm, nhưng là bởi vì thản nhiên quân lấy hắn muốn luật bàn, thản nhiên liền lưu hắn ở bà ngoại gia ăn cơm. Lý Minh nhìn trước mắt cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài, hắn không biết nên như thế nào động thủ, vạn nhất thương đến nàng nhưng làm sao bây giờ. Hắn ở bộ đội học đều là nhất chiêu trí mạng khắc địch chiêu số không có giàn hoa, hắn cũng sẽ không những cái đó khoa chân múa tay tới cùng tiểu nữ hài khoa tay múa chân chơi a từ từ, chúng ta vẫn là đùa đùa, một hồi làm tiểu dạ bồi ngươi luận bàn được không? Lý Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy thản nhiên cũng chính là tò mò mà thôi, Âu Dương Đêm võ công ở bạn cùng lứa tuổi đã là tương đương lợi hại, ở đế đô khi trong đại viện so với hắn đại tam bốn tuổi hài tử cũng không phải đối thủ của hắn, làm hắn cùng thản nhiên khoa tay múa chân, tổng so với hắn đi lên tường, Âu Dương Đêm xuống tay nhất định sẽ so với hắn nhẹ. Lý Thúc Thúc ngươi nói chuyện không tính toán gì hết nha, ngươi gặp người, vừa mới trở về thời điểm ngươi còn nói trở về liền cùng ta luận bàn, hiện tại liền đổi ý. Thản nhiên biết Lý Minh ở băn khoăn cái gì, nhưng là nàng mới sẽ không nói cho chính hắn rất lợi hại đâu, chờ một lát đem hắn đánh ngã, làm hắn lại coi khinh chính mình, thử. Thúc Thúc không có lừa ngươi, thật sự, ta là sợ Lý Minh vốn dĩ liền không am hiểu cùng tiểu hải tử giao tiếp, trước kia chiếu cô Âu Dương Đêm, bởi vì Âu Dương Đêm so giống nhau hải tử trưởng thành sớm cho nên cũng không cảm thấy giống tiểu hài tử, yêu cầu người hống, này sẽ hắn thật là không có biện pháp, nói nàng lại luyên tiếp, hống cũng sẽ không hống, thật là không có biện pháp. Dù sao ngươi chính là gà ta, tiểu dạ, chúng ta không để ý tới hắn, kẻ lừa đảo Lý Thúc Thúc. Thản nhiên lại kéo Âu Dương đêm đến cùng trận doanh. Lý Thúc Thúc ngươi nếu không liền cùng từ từ luyện luyện đi, bằng không nàng về sau khả năng thật sự liền không để ý tới ngươi. Âu Dương đêm hiện tại nhiều ít có chút hiểu biết thản nhiên tính cách, Nàng phải làm sự tình là ai cũng ngăn không được. Ai tính, ngươi một hai phải ta bồi ngươi luyện luyện, vậy luyện luyện đi, bất quá ngươi cần phải chú ý, chúng ta liền luyện ba chiêu. Lý Minh bất đắc dĩ đành phải đáp ứng rồi, bất quá trước tiên nói tốt, chỉ luyện ba chiêu, bằng không đến lúc đó thương đến từ từ liền không hảo. Hảo A, bất quá có phải hay không ba chiêu cũng không phải là ngươi định đoạt, xem chiêu. Thản nhiên cười đến vẻ mặt sẵn lạ, vừa nói vừa liền nổi lên tư thế. Nàng gần nhất chính là từ trong không gian điện tịch tìm được không ít võ công bí tịch, hơn nữa linh lực nàng cũng luyện tập có gần 2 chu. Đơn độc sử dụng linh lực vốn dĩ rất lợi hại, hơn nữa những cái đó võ công chiêu thức, nàng hiện tại vô luận là nội lực tu vi vẫn là ngoại tại chiêu thức đều tuyệt đối là vị cao thủ, cho nên, Lý Minh hắn nói ba chiêu liền 3 chiêu. Chê cười. Một hồi nhìn xem ai nói tính. Di. Âu Dương đêm chừng lớn đôi mắt nhìn đến vừa mới còn lôi kéo chính mình phải đi. Đứng cách Lý Minh 3 mét xa thản nhiên đang nói xong cuối cùng một câu thời điểm người cũng đã đứng ở Lý Minh trước mặt, ra chiêu. Lý Minh nhìn đến thản nhiên lời còn chưa dứt một trưởng đã phách lại đây, trong lòng cả kinh, thật nhanh tốc độ. Hắn chạy nhanh nâng cánh tay đón đỡ, đau. Hắn không nghĩ tới, ở hắn cánh tay chắn thượng thản nhiên hữu trưởng thời điểm, cánh tay tựa như bị thiết chú ý tạp tới rồi giống nhau, sao có thể là một cái hải tử lực lượng. Không đợi hắn thu sẽ bị tạm tay trái khi, thản nhiên chân khởi. Một chân liền đá vào hắn trên bụng nhỏ, hắn đôi mắt mở to mở to nhìn chân dừng ở trên người mình, hắn muốn hướng sườn né tránh, lại bị thản nhiên dùng tay phải một chút, động tác lập tức chậm chạp xuống dưới, liền ngạnh xinh xinh bị kia một chân, trực tiếp bay ra đi mấy mét xa, nện ở trong viện dưới cây hoa đào. Lúc này đúng là đào hoa khai khi, Lý Minh một tạp đến trên cây, mãn thụ đào hoa đều vì này run lên, rơi xuống không ít cánh hoa, thản nhiên xoay người dựng lên, dùng ống tay háo một tiếp, đem sở hữu cánh hoa toàn bộ tiếp được. Lý thúc thúc, hai chiêu nga đệ tam chiêu liền đem này đào hoa tặng cho người đi. Thản nhiên rút lời, đem ống tay áo Dương lên, đẩy trời đào hoa chút xuống mà xuống. Kia hoa trung lập một tiên tử, cười đến hảo không điểm mỹ sán lạ. Âu Dương đêm cả đời đều quên không được trước mắt một màn này, cái kia tiểu nữ hài vốn dĩ chính là cực mỹ, giờ khắc này đứng ở trong viện, phía sau đẩy trời đào hoa tán hạ, nàng mang theo vẻ mặt ý cười, đi hướng chính mình tựa như kia đào hoa tiên tử từ hoa trung đi ra, mỹ đến kinh người, mỹ đến kinh tâm động phách. Ngốc tử, ăn cơm đi thôi, ngẩn người làm gì a? Thản nhiên tự nhiên kéo Âu Dương đêm tay, muốn ăn cơm, tiểu tử này ở chỗ này ngẩn người làm gì, bị đá bay lại không phải hắn. Từ từ. Ngươi Âu Dương đêm rốt cuộc hoàn hồn, tìm về chính mình thân ảnh. Ta lợi hại đi. Lý thúc thúc, ngươi bây giờ còn nhỏ xem tiểu hài tử sao? Thản nhiên đặc biệt vui vẻ quay đầu lại đối còn trên mặt đất không lên lý minh nói. Từ từ ngươi thật là lợi hại a. Âu Dương đêm mới đột nhiên ý thức được gì đó lớn tiếng đối thản nhiên nói, hắn vẫn là lần đầu tiên kích động như vậy. Đó là, Lý Thúc Thúc ngươi còn không đứng dậy à, ta chính mình ra chiêu ta chính mình biết, tuy rằng lúc ấy đau, nhưng ta thật sự không dùng như thế nào lực à, ngươi hẳn là không có gì sự, phỏng trừng liền phiến thanh đều sẽ không có, lại không đứng dậy một hồi không ngươi câm à. Thản nhiên trêu chọc Lý Minh, phỏng trừng là bị chính mình dọa tới rồi đi, hắc hắc, làm hắn xem thường chính mình, nàng cũng chưa dùng như thế nào lực đâu. Đặc trùng tinh anh thì thế nào, ở nàng trước mặt, cũng không tính gì đó. Bất quá trải qua lúc này đây, thản nhiên là hạ quyết tâm về sau thiếu cùng người khoa tay múa chân đi, người bình thường thật sự tiếp không được nàng mấy chiêu, cho nên cũng không cần thiết luận bản cái gì. Từ từ, người võ công là nơi nào học được. Lý Minh rốt cuộc tỉnh táo lại, quá làm hắn chấn kinh rồi, đứa nhỏ này, thậm chí là làm người cảm thấy có chút khủng bố. Hắn tuy rằng không đội trưởng lợi hại, nhưng là cũng là toàn đội luận võ khảo hạch khi tiền tam danh thực lực. Lần đầu tiên bị người ở hai chiêu trong vòng đánh bại vẫn là đánh ngã, hoàn toàn không có đánh trả chi lực, này chẳng lẽ không phải khủng bố sự tình sao? Sư phụ ta giáo, Lý Thúc Thúc người đều nói không thể trong mặt mà bắt hình dòng Nga, ngươi chính là phạm vào người tập võ khinh địch tối kỵ. thản nhiên tưởng nói kỳ thật ta chiêu thứ nhất liền có thể đánh ngã ngươi, vẫn là không cần đả kích hắn tin tưởng. Sư phụ ngươi là vị nào? Lý Minh trong mắt lập lệ trước người quan mang. Hắn thật sự muốn biết là cái gì cao nhân giáo đến một cái năm tuổi tiểu nữ hài liền lợi hại như vậy. Sư phụ ta là vị thế ngoại cao nhân, năm trước liền đi vân du, cho nên ngươi nếu là muốn gặp hắn phòng trường không có cái gì hy vọng, bởi vì ta cũng không biết hắn khi nào trở về. thản nhiên cảm thấy cái này thế ngoại cao nhân sư phụ liền nàng chính mình đều mau cảm thấy thật sự có như vậy cá nhân tồn tại, mỗi lần đều là cái này lý do, không có biện pháp à, tốt nhất dùng sao. Kia thật là đáng tiếc. Ta có thể biết được ngươi đây là môn phái nào công phu sao? Lý Minh cũng kiến thức quá rất nhiều môn phái công phu, nhưng là còn trước nay chưa thấy qua như vậy thần kỳ võ công, đặc biệt là cuối cùng thản nhiên đều cảm giác là bay lên tới, có điểm giống võ hiệp trong tiểu thuyết khinh công. Ta cũng không biết ta, sư phụ không nói cho ta này đó. Thản nhiên mới lười đến lại biên cái môn phái nào ra tới, về sau còn muốn lấp liếm lời nói càng phiền toái, cho nên trực tiếp liền nói không biết hảo. Kia không có biện pháp, bất quá đáng tiếc. Như vậy một vị cao nhân không cơ hội bài kiến. Lý Minh không phải không có tiếc hợp nói. Hảo, chúng ta đi ăn cơm đi, bằng không một hồi muốn cho bà ngoại hô. Thản nhiên cũng không hề tiếp tục cái này đề tài. Từ từ, ta có thể cùng ngươi học công phu của ngươi sao. Âu Dương đêm hiện tại đã biết rõ thản nhiên vì cái gì muốn trước cùng Lý Minh luận bàn, sắc thật chính mình hiện tại thực lực hoàn toàn không đủ xem. Cái này à, chỉ sợ không được, bởi vì sư phụ nói qua không có hắn đồng ý ta không thể giáo bất luận kẻ nào thản nhiên nhưng thật ra tưởng giáo đâu nàng võ công hoàn toàn này đây linh lực là chủ nàng đến nơi nào cho hắn tìm linh lực đi làm hắn tu tập linh lực là không có khả năng sự tình cho nên chỉ có thể nói như vậy như vậy a vậy quên đi Âu Dương Đêm có chút thất vọng nói bên cạnh Lý Minh Vốn Dĩ cũng là vẻ mặt chờ mong đến nhìn bên này hy vọng Thản Nhiên có thể đáp ứng Âu Dương Đêm chính mình cũng có thể đi theo học học không nghĩ tới liền Âu Dương Đêm đều thất bại xem ra chính mình cũng không có gì hy vọng bất quá ngẫm lại cũng là Lợi hại như vậy công phu, nơi nào là dễ dàng là có thể dạy người, xem ra thản nhiên nhất định là có cái gì đặc thù gặp ỡ. Ấn, sư phụ ta để lại cho ta mấy quyển võ công bí tịch, ta có thể đem cái kia cho ngươi mượn xem, cũng không xem như ta dạy cho ngươi. Thản nhiên nhìn Âu Dương đêm thất vọng biểu tình, liền có chút không đành lòng, vì thế nghĩ nghĩ trong không gian võ công bí tịch, có thể lấy một ít ra tới cho hắn. Thật sự sao? Từ từ ngươi thật tốt. Ngươi thật sự là quá tốt. Âu Dương đêm kích động cũng không biết như thế nào biểu đạt, hắn biết những cái đó võ công bí tịch nhất định phi thường chân quý, xem thản nhiên này một thân võ công sẽ biết, nếu có thể học tập mặt trên võ công, chính mình tương lai có một ngày cũng có thể đánh bại rất nhiều cao thủ, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Từ từ, ta cũng tưởng Lý Minh Ngượng ngùng muốn dò hỏi thản nhiên, hắn cũng muốn học, người tập võ không ai là có thể kháng, cự võ lâm bí tịch loại đồ vật này dụ hoặc, huống chi hắn đã kiến thức quá học này, đó võ công lợi hại. Lý thúc thúc ngươi cũng muốn học đúng không? thản nhiên liền biết hắn sẽ nhịn không được trong lòng cười trộm đúng vậy lợi hại như vậy công phu ta đương nhiên muốn học nói không chừng về sau ta là có thể đánh bại đội trưởng từ trước kia lý minh bọn họ mục tiêu chính là đánh bại âu dương luôn như vậy một cái rất tốt cơ hội bại ở trước mắt hắn không tranh thủ đó chính là ngốc tử ân có thể nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện thản nhiên nhìn lý minh đã vào nàng bộ liền nói tiếp điều kiện gì có thể làm được ta nhất định đáp ứng lý minh chờ không kịp hỏi Ở ngươi có thể đánh bại Âu Dương Nôn phía trước, không thể nói cho bất luận kẻ nào ngươi là từ ta nơi này học võ công. Thản nhiên đối hắn nói ra điều kiện, chờ đến hắn có thể đánh bại Âu Dương Nôn thời điểm, chính mình cũng có nhất định lực lượng, bây giờ còn chưa được, nếu quá nhiều người biết, sẽ tương đối phiền toái. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lý Minh Trịnh trọng đối thản nhiên ôm quyền hành lễ, hứa hẹn nói. Trường 40 Võ Lâm Bí Tịch Thản nhiên về phòng từ trong không gian lấy ra hai bổn võ công bí tịch. Một quyển là ngô gia võ học, một quyển là võ lâm kiếm lũ, này hai bổn một quyển là nội gia công pháp, một quyển là kiếm lũ. Này hai quyển sách đều là sư phụ ta để lại cho ta, tuy rằng không thấy được nhiều nổi danh, lại là rất lợi hại hai bổn võ công bí tịch. Này một quyển ngô gia võ học võ công theo nghe nói là Xuân Thu thời kỳ một vị mặc khách sáng chế, sau bị người nhà của hắn truyền thừa, chủ yếu là tu luyện nội công tâm pháp. Ta luyện võ công chủ yếu là luyện nội lực, cùng cái này khả năng có chút giống nhưng là không hoàn toàn giống nhau cho nên các ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, cảm thấy học này bổn công phu là có thể giống ta giống nhau, ta nội lực là sư phụ ta truyền cho ta, ít nhất là một giáp tử công lực, điểm này ta không giúp được các ngươi. Bất quá này bổn nội công tâm pháp nếu các ngươi dụng tâm tu tập nói, đánh bại cái chính tông cổ võ cao thủ hẳn là không thành vấn đề. Thản nhiên trước cầm trong đó một quyển đối hai người giải thích nói, cổ võ cao thủ, đó là cái gì? Đừng nói Âu Dương nguyễn rồi chính là Lý Minh cũng chưa từng nghe qua, các ngươi không biết sao? thản nhiên cảm thấy rất kỳ quái, nàng trước kia ở tiểu thuyết thượng nhìn đến rất nhiều trong sách đều có đề qua cổ võ cao thủ, nàng trải qua quá nặng sinh đạt được không gian lúc sau bằng vào linh lực tu tập một thân cao cường võ công lúc sau, liền càng thêm khẳng định trên đời này nhất định có cổ võ cao thủ tồn tại. Ta thật sự chưa từng nghe qua, từ từ ngươi liền nói nói đi. Lý Minh cảm thấy chính mình hiện tại giống như ở gặp được cái này tiểu nữ hài lúc sau liền biến thành đống ốc, cái gì cũng không biết, nhìn thản nhiên vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Hắn đều cảm thấy chính mình không biết là một loại sai lầm. Nga, ta cũng không phải thực hiểu biết, ta chỉ là biết, cổ võ cao thủ chính là cổ đại võ lâm thế gia nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, không giống hiện tại võ thuật, chỉ là truyền thừa chiêu thức, mà bọn họ còn truyền thừa khí, cũng chính là chúng ta thường xuyên rất nói nội công, bọn họ nội công tu vi thực hảo, không ngừng là chiêu thức thượng lợi hại, nội lực cũng rất lợi hại, hai bên phối hợp dưới uy lực là kinh người. Tỷ như các ngươi hôm nay nhìn đến ta sử dụng võ công, Tuy rằng chỉ là rất đơn giản chiêu thức, Lý Thúc Thúc ngươi lại hoàn toàn không có sức chống cự. Thản nhiên nói nàng đối cổ võ cao thủ một ít hiểu biết. Lợi hại như vậy. Lý Minh hôm nay là đại triệu đả kích, một cái thản nhiên cũng đã đem hắn đánh bại, hơn nữa vẫn là hoàn bại. Nếu lại có như vậy cao thủ, có lẽ không ngừng là một cái, kia hắn cùng hắn chiến hưu chẳng phải là mặc cho người sâu xé. Bất quá, bọn họ còn sẽ dùng thương cũng không biết những người đó có hay không thương lợi hại, hẳn là không thể nào. Kia không phải thành yêu nghiệt. Ta biết ngươi tưởng cái gì, Lý Thúc Thúc không phải ta đả kích ngươi, tuy rằng hiện đại trong chiến tranh súng ống rất lợi hại, nhưng là nếu chỉ là một trọi một nói, ngươi thương ở trước mặt ta là không có gì dùng. Thản nhiên cũng không sợ lại đả kích Lý Minh một lần. Từ từ ngươi là nói thật. Lý Minh không thể tin tưởng nhìn thản nhiên, nay sẽ hắn đã bất chấp suy nghĩ vì cái gì thản nhiên sẽ biết hắn suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, nếu không chúng ta thử xem. Thản nhiên vẻ mặt không thèm để ý trả lời Lý Minh vấn đề. Vẫn là thôi đi. Vạn nhất thương đến ngươi, đã có thể phiền toái, đây là chính là thương đâu. Lý Minh lấy ra xứng thương nghĩ nghĩ vẫn là thu hồi đi. Xem ra ngươi vẫn là không tin ta ngà, Lý thúc thúc. Thản nhiên nhìn Lý Minh đem thương thu hồi đi trong nháy mắt thuấn di qua đi tức khắc thương đã nắm ở nàng trong tay, mà lúc này nàng đã đứng ở Âu dương đêm bên người. Như thế nào sẽ tới ngươi trong tay? Lý Minh hiện tại đã không cách nào hình dung tâm tình của mình, nếu đối diện là hắn địch nhân, hắn giờ phút này đã đầu mình hai nơi đi. Lý Minh ra một thân mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn Thản nhiên. Đều nói đừng xem thường ta, còn cho ngươi. Thản nhiên vẫn là chẳng hề để ý đem trong tay thương ném cho Lý Minh. Lý Minh vốn định đi tiếp, không nghĩ tới thương vừa lúc rơi vào bao đựng súng. Như vậy tinh chuẩn ném mạnh là hắn cũng không thể làm được. Cái gì đều đừng hỏi, hỏi cũng không nói cho ngươi. Bất quá các ngươi đem này bổn bí tịch học xong lại tu luyện cái hai ba mươi năm đại khái liền có ta công lực mấy chục phần có một đi. Thản nhiên ý xấu đã kích bọn họ. Bất quá cũng xác thật bọn họ là phàm nhân thể chất liền tính thiên phú lại hảo cũng muốn luyện cái vài thập niên mới có thể luyện thành bí tịch trung sáu thành công phu, muốn đuổi theo nàng, trừ phi bọn họ có linh lực thể chất, không có biện pháp a Vài thập niên lúc sau mấy chục phần có một, này cũng quá đả kích chúng ta đi. Lý Minh nghĩ đến chính mình nói không chừng đến lúc đó đã là tóc trắng xóa, còn đánh không lại một cái vài tuổi tiểu nữ hài, lại còn có kém xa như vậy, hắn liền cảm thấy tiền đổ một mảnh hắc ám. Hắn xem nhẹ thản nhiên cũng là hội trường đại, công lực cũng là sẽ tăng trưởng. hắn đời này kiếp sau kiếp sau sau nữa phỏng trừng cũng chưa cái gì hy vọng. Kia không học tính. Thản nhiên nhìn đến Lý Minh này phó biểu tình, liền trực tiếp ruôi tay muốn thu hồi bí tịch. Học, ta học từ từ, Lý Thúc Thúc hắn không học ta một người học. Âu Dương đêm chạy nhanh bảo vệ trong lòng ngược bí tịch, tuy rằng có lẽ vô luận như thế nào học đều so ra kém thản nhiên, nhưng là nếu hắn không học liền càng không có cơ hội đứng ở bên người nàng. Ai nói ta không học? Từ từ, Lý Thúc Thúc vừa rồi là tùy tiện nói nói. Lý Minh chạy nhanh lấy lòng trước mắt tiểu tổ tông, tốt như vậy bảo bối chẳng lẽ còn muốn còn trở về. Chê cười. kia nếu muốn học về sau liền phải nghe ta, bất quá các ngươi tốt nhất trở về trước sao chép một lần. Các ngươi cũng đã nhìn ra đây là chân chính sách cổ cho nên nếu ở dùng trong quá trình tổn hại ta không có biện pháp hướng sư phụ công đạo. Hơn nữa vạn nhất bị người có tâm đã biết, khó tránh khỏi sẽ không nổi lên tranh đoạt chi tâm, ta không nghĩ trọc phiền toái thản nhiên công đạo Lý Minh trở về sao chép một lần, dù sao cũng là tiền nhiệm các chủ nhân lao lực tâm tư bắt được, vạn nhất bị bọn họ lộng hỏng rồi, nàng sẽ cảm thấy băn khoăn, chờ bọn họ sao hảo vẫn là muốn thả lại không gian thư phòng. ân ta đã biết, sắc thật nhìn quyển sách này hẳn là có lịch sử, liền ta cái này người ngoài nghề đều nhìn ra được tới, đừng nói những cái đó cả ngày nghiên cứu đồ cổ người, hiện tại sách cổ bản đơn lẻ sắc thật cũng là giá trị xa xỉ. Có chút nhân vi mấy thứ này là cái gì thủ đoạn đều có thể dùng ra tới. Lý Minh cũng thực đồng ý thẳng nhiên biện pháp, hiện tại liền những cái đó đế đô hoàng gia viện bảo tàng người đều bắt đầu lén trộm ra đồ cất giữ bắt được nước ngoài bán đấu giá. Có chút nhân vi ích lợi là cái gì đều có thể làm được, ở bọn họ trong mắt, nhân tính, đạo đức, quốc gia cái gì đều ngăn cản không được bọn họ theo đuổi ích lợi. Nhớ rõ mau chóng sao chép sao trả lại cho ta, bất quá chuyện này có thể nói cho Đại Âu Dương Thúc Thúc, những người khác liền tận lực đừng nói nữa. Ở nhà ta cũng tận lực không cần nhắc tới. Thản nhiên lại dặn dò một lần hai người. Kia từ từ kia một quyển lại là cái gì? Âu Dương đêm chỉ vào thản nhiên trong tay một quyển khác bí tịch hỏi. Này một quyển là Võ Lâm kiếm lục nghe nói thời Đường bản đơn lẻ. Tuy rằng không rõ ràng lắm là người nào thu nhận sử dụng, nhưng là có thể khẳng định chính là trong đó kiếm phổ hẳn là lúc ấy Võ Lâm tứ đại gia tộc mật không truyền ra ngoài kiếm phổ. Thản nhiên cầm trong tay kiếm lục nói: Này một quyển bí tịch muốn so vừa rồi kia một quyển muốn hậu thượng rất nhiều." Khó trách như vậy hầu, tứ đại gia tộc. Nghe liền cảm giác rất lợi hại bộ dáng a. Âu Dương đêm cảm giác chính mình đột nhiên đặt mình trong với đường triều giang hồ bên trong, nghe này đó Võ Lâm bí tân đã kích động lại hưng phấn. Đúng vậy, lúc ấy Đường Thái Tông Lý Thế Dân vẫn là tần vương thời điểm không phải ở lật đổ tiền triều thời điểm có rất nhiều ngóa cương trại huynh đệ sao? Rất nhiều diện nghĩa chung cũng có một đoạn này, kỳ thật theo ghi lại lúc ấy Lý Thế Dân chân chính là được đến Võ Lâm tứ đại gia tộc trợ giúp, này đó gia tộc cũng là nhìn không được tùy triều bạo ngược vì bá tánh bọn họ này đó chưa bao giờ hỏi triều đình sự giang hồ thế gia liên hợp lại đầu phục tần vương lý thế dân này buồn kiếm lục cũng là lúc ấy tứ đại gia tộc vì cứu bá tánh với nguy nan cho nhau liên hợp lại cộng đồng lấy thừa đủ thiếu thu nhận sử dụng một quyển kiếm lục trong đó đều là tứ đại gia tộc nhiều thế hệ võ học tinh túy thản nhiên giới thiệu trong tay kiếm lục bối cảnh đây là ở trong không gian đời thứ hai chủ nhân nhật ký thượng viết nói lợi hại như vậy lý minh nghe xong thản nhiên tự thuật trong lòng kinh ngạc cảm thán Nay tiểu nha đầu sư phụ rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thể có này đó bí tịch. Đúng vậy, tuy rằng trong tình huống bình thường ở trên giang hồ các gia võ học bí tịch là sẽ không ngoại chuyện, nhưng là ngay lúc đó tứ đại gia tộc sắc thật là khó được đánh vỡ thường quy, chính là vì lật đổ tùy đế, mà đoàn kết lên. Theo ghi lại lúc ấy chỉ cần là đương tứ đại gia tộc con cháu, vô luận nam nữ chỉ cần là có có thể hạ người liền có thể tu tập kiếm lục bên trong võ công. Nay buồn kiếm lục ở thu nhận sử dụng sau khi thành công bị thay phiên ở tứ đại gia tộc Trung Cung Phụng, mãi cho đến đường triều những năm cuối mới đánh rơi, cuối cùng như thế nào đến sư phụ ta trên tay ta cũng không biết. Thản nhiên cũng thực khâm phục ngay lúc đó tứ đại gia tộc, vì ba tánh, bọn họ có thể vứt bỏ nhiều ít năm thành kiến, thậm chí là mấy thế hệ ân oán, cho nhau dung hợp võ học. Này có lẽ mới là lúc ấy vì cái gì đường Triều có thể vô luận ở kinh tế văn hóa vẫn là chính trị thậm chí là võ học mặt khác đều đạt tới Trung Quốc cổ đại nhất cường thịnh phồn vinh thời kỳ nguyên nhân đi. Kia này bổn bí tịch giá trị cảm thấy không thua kém trước một quyển, từ từ này bổn bí tịch ngươi thật sự làm chúng ta học. Từ bắt đầu hưng phấn đến bây giờ bình tĩnh, Lý Minh bắt đầu cảm thấy này hai bổn bí tịch quá chân quý, bọn họ có thể như vậy không trải qua thản nhiên sư phụ đồng ý đi học sao. Vốn là không thể, nhưng là tiểu dạ không phải người khác. Lý thúc thúc là bảo hộ tiểu dạ người, nếu thực lực của ngươi không đủ, có nguy hiểm chính là tiểu dạ. Ta liền mang sư phụ ta thu hai cái đệ tử đi, sư phụ rất đau ta, nói vậy tương lai cũng sẽ không trách ta, rốt cuộc ta không phải tự mình giáo ngươi võ công, cũng không có vi phạm đối sư phụ hứa hẹn, hơn nữa sư phụ nhưng chưa nói ta không được cho người khác xem này hai buồn bí tịch. Thản nhiên cười cười nói, dù sao vốn dĩ liền không có gì tiện nghi sư phụ, nàng định đoạt, kia như vậy không phải lợi dụng sơ hở sao? Tuy rằng sư phụ ngươi chưa nói không thể cho người khác xem, nhưng là lại không cho ngươi dạy người khác, liền tính chính chúng ta từ bí tịch đi học tới, nhưng là giống như cũng không tốt lắm đâu. Lý Minh vẫn là có chút lo lắng nói. Tuy rằng hắn xác thật rất muốn học này hai buồn bí tịch võ công, nhưng là, nếu bởi vì như vậy mà làm thản nhiên bị sư phụ trách cứ nói, hắn thà rằng không học. Lý Minh biết rất nhiều võ lâm thế gia, ở trước kia nếu người ngoài học trộm bổn môn công phu là có thể đem này trực tiếp đánh chết, hiện đại xã hội. Tuy rằng không đến mức đánh chết, vạn nhất bởi vì bọn họ làm từ từ bị liên lụy trục xuất sư môn liền phiền toái. Yên tâm đi, ta sẽ thu phục, bất quá ta vừa rồi nói, các ngươi cần thiết nhận nhập sư phụ ta môn hạ, ta đại sư phụ thu hai cái đồ đệ, về sau các ngươi hai cái chính là ta sư đệ, tới kêu sư tỷ. Thản nhiên trong lòng Nhạc Phiên, về sau nhiều hai cái tiểu sư đệ mặc cho sai phái cũng là không tồi. Chương 41 Hồng Liên lệnh bài. Sư tỷ. Lý Minh đẩy mặt Hắc tuyến nhìn Thản Nhiên. Làm sao vậy? Ta so các ngươi nhập môn sớm, hơn nữa vẫn là ta đại sư phụ thu các ngươi nhập môn, không nên kêu ta thành sư tỷ sao. Thản nhiên cô y đối lý minh nói. Không làm hắn kêu sư phụ liền không tội, kia vẫn là xem ở Âu Dương đêm mặt mui thượng đâu, ai làm hắn phía trước coi khinh chính mình. Từ từ ta đây có phải hay không về sau chỉ có thể kêu ngươi sư tỷ không thể kêu ngươi từ từ. Âu Dương đêm trong lòng vô cùng ai hóa nghĩ đến, hắn càng muốn kêu từ từ a. Tiểu dạ ngươi không quan hệ, sư tỷ đặc phê ngươi có thể kêu từ từ. Đến nỗi Lý Thúc Thúc sao liền không được, hắn so với ta nhiều như vậy, hắn nếu là không gọi sư tỷ của ta, ta còn phải kêu hắn Thúc Thúc, này không phải dối loạn bối phận sao. Thản nhiên lúc này trong lòng đã sớm nhạc phiền Lý Thúc Thúc ta chính là lòng dạ hẹp hỏi, đều nói nữ nhân là đắc tội không được, đặc biệt vẫn là tiểu nữ nhân. Sư tỷ Lý Minh ngẹn nửa ngày rốt cuộc kêu ra tới, ôm quyền hành lễ. Sư đệ ngoan, về sau muốn nghe sư tỷ nói a Thản nhiên cố ý bày ra trưởng bối bộ tịch làm như có thật nói. Lý Minh vâu ngữ nhìn thản nhiên, đây là tìm hắn đã quyển tới đi, nhìn bên cạnh Âu Dương Đêm, Lý Minh hâm mộ trong lòng tưởng, tiểu tử này sao lại có thể không cần kêu ngược lại là hắn cái này đương thúc thúc muốn kêu a? Quá không công bằng. Lý Minh chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này trước nay liền không có công bằng sự tình, nếu không phải bởi vì Âu Dương Đêm nguyên nhân, Lý Minh ngươi nào có cơ hội nhìn thấy loại này tuyệt thế bí tịch, như thế nào không nghe sư tỉ nói? Vẫn là không phục. Muốn hay không lại đánh một hồi? Thản nhiên tính toán dùng võ lực đánh tới hắn phục mới thôi. Không cần không cần, về sau sư tỷ nói cái gì chính là cái gì. Lý Minh ai toán tưởng như thế nào lại gặp được một cái bạo quân, trước kia đội trưởng chính là ở bọn họ kháng nghị thời điểm dùng võ lực giải quyết, như thế nào hiện tại một cái tiểu nữ hài cũng như vậy, chẳng lẽ là hắn quá yếu. Bất quá ngẫm lại tuy rằng thản nhiên là cái tiểu nữ hài, nhưng là kia thực lực là không thể nghi ngờ, người tập võ luôn luôn là cường giả vi tôn, chính mình chính là kêu nàng sư phụ cũng không quá chúng chi là sư tỷ, bắt đầu Lý Minh cũng chỉ là trong lòng thượng có điểm không thích hướng mà thôi, suy nghĩ một chút cũng liền rất mau tiếp nhận rồi. Từ nay về sau Lý Minh mặc cho sư tỷ sai phái, tuyệt không hai lời. Lý Minh suy nghĩ thông kia một khắc lại đối thản nhiên trịnh trọng được rồi cái bái sư lễ. Này thi lễ thản nhiên thản nhiên nhận lấy, nàng cũng thu đến yên tâm thoải mái, rốt cuộc nàng nếu thu cái này sư đệ, về sau hắn sẽ có nói không hết chỗ tốt, một câu sư tỷ, một cái bái sư lễ đổi lấy như vậy nhiều chỗ tốt. Chạy đi đâu tìm chuyện tốt như vậy, cho nên Thản Nhiên từ hiện tại khiến cho Lý Minh nhớ kỹ giờ khắc này, nàng cũng không phải là không duyên cớ liền thu hắn, Thản Nhiên chính là muốn đem hắn bồi dưỡng thành chính mình trợ lực. Đến nỗi Âu Dương Đêm, Thản Nhiên nhưng thật ra không để bụng này, đó nghi thức xã giao, Thản Nhiên đã sớm đương hắn là chính mình người nhà, người một nhà, nhưng thật ra không sao cả, đến nỗi bắt đầu làm hắn cũng theo sư tỷ cũng là vì Lý Minh duyên cớ. "Hảo, nhớ kỹ ta lời nói mới rồi." Hai buồn bí tịch sao chép xong liền trả lại cho ta, sao chép thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận. Mặt khác ta tuy rằng không biết sư phụ là môn phái nào, nhưng là sư phụ có một đạo hào vì hư không tử, về sau chúng ta nhưng tự xưng hư không môn, các ngươi cần phải nhớ rõ, cái này các ngươi cầm. Thản nhiên từ trong lòng giả ý đào một chút, thực tế là từ trong không gian lấy ra hai khối lệnh bài. Lệnh bài có đại khái thành nhân nửa trưởng lớn nhỏ, từ trăm năm gỗ đàn mà chế, trên có khắc hồng liên bản vẽ. Hồng Liên âm khắc văn này đầy đặc thù thuốc màu tô màu nhưng bảo trăm năm bất biến. Lệnh bài phía trên từ thiền tơ tằm truy quải một hoa sen đồ án dương chi bạch ngọc vật trang sức chạm trổ thập phần tinh xảo. Vật trang sức không lớn nhưng là đủ thấy quý trọng. Đây là Lý Minh cầm trong tay lệnh bài nhìn như thế tinh xảo một bài ngọc quải hỏi. Bốn môn lệnh bài từ nay rồi sau đó các người đó là trong bản môn người, phàm thấy lệnh bài tức vì đồng môn. Về sau ta sẽ lại cho các người nói môn chung mặt khác sự vụ nhớ kỹ đem lệnh bài thu hảo. Ngày sau các ngươi liền biết nó tác dụng. Thản nhiên nghiêm túc đối hai người dặn dò nói. Này hai quả lệnh bài là trước đó vài ngày nàng ở không gian làm được, nàng nghĩ ngày sau nhất định phải lớn mạnh thực lực của chính mình, cần thiết phải có chính mình người, cho nên tạm thời làm 10 cái lệnh bài, tài liệu đều là trong không gian, chính là cái kia hồng liên thuốc màu có chút phiền phức, là dùng chu sa cùng vài loại dược liệu luyện thành, thực nghiệm vài lần mới thành công. Mặt khác ngày sau nếu cùng trương họ tộc nhân liên hệ thượng, này đó lệnh bài tác dụng sẽ lớn hơn nữa. Ân, ta nhớ kỹ, sư tỷ. Lý Minh đột nhiên cảm giác chính mình nhân sinh lại mở ra một khắc phi môn. Hắn ngày sau hồi tưởng thời điểm mới phát hiện, chính mình lúc trước ra sao này may mắn, có thể được đến này một quả lệnh người xua như xua vịt lệnh bài, đó là bao lớn quyền lợi cùng thù vinh. Ta cũng nhớ kỹ, từ từ. Âu Dương đêm cũng chỉnh trọng trả lời nói, tiểu dạ gia đình đặc thù, ngươi không chịu chế được, ta cho ngươi này cái lệnh bài là vì về sau ngươi hành sự phương tiện, ngươi trở về có thể trước nói cho đại Âu Dương thúc thúc. Giải thích hạ, ta không nghĩ ngươi bởi vì chuyện này về sau gặp được phiền toái. Thản nhiên suy xét đến Âu Dương đêm gia đình, nếu làm hắn vào môn hạ, về sau nói không chừng sẽ có phiền toái, đối hắn đối thản nhiên chính mình đều không thích hợp. Từ từ cảm ơn ngươi. Âu Dương đêm không nghĩ tới thản nhiên như vậy thế hắn suy xét, cảm thấy thật sự thực hạnh phúc. Chúng ta là bằng hữu à, hiện tại ngươi đều mau thành nhà của chúng ta người, bà ngoại có đôi khi đều tương đối thương ngươi đâu. Thản nhiên cười nói. Có đôi khi bà ngoại thẩm lan ngược lại đối Âu Dương đêm so đối chính mình còn hảo. Bất quá nàng biết bà ngoại chỉ là đau lòng Âu Dương đêm một cái hài tử ngày thường không ai chiếu cố mà thôi, nàng mới sẽ không ghen ghét đâu. Từ từ về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, tuy rằng có lẽ ngươi không nhất định yêu cầu nhưng là ta nhất định sẽ không làm ngươi khi dễ ngươi. Âu Dương đêm ở trong lòng thề, trước mắt cái này tiểu nữ hài, hắn sẽ dùng cả đời tới bảo hộ, hắn sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nàng không chịu đến thương tổn. Cảm ơn ngươi, tiểu dạ thản nhiên chân thành đối Âu Dương đêm nói lời cảm tạ nàng biết liền tính là hiện tại vẫn là cái tiểu nam hài Âu Dương đêm làm ra hứa hẹn, tương lai hắn nhất định sẽ thực hiện hắn hứa hẹn, không vì cái gì, nàng chính là tin tưởng hắn. Hảo, chúng ta đi ăn cơm đi, ta tiểu sư tỷ Lý Minh nhìn trước mắt còn chưa trưởng thành lên hai đứa nhỏ, nhưng là trong lòng cũng đã có thể khẳng định, tương lai bọn họ nhất định sẽ tới đạt hắn cả đời này đều không thể với tới cao điểm, bọn họ trước nay liền không phải bình phàm hài tử. Hảo A. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm nhìn nhỏ cười, thản nhiên quay đầu lại trả lời nói. Lý Minh đem hai buồn bí tịch cẩn thận thu hảo đặt ở trong lòng ngực, trong lòng kích động vô cùng. Hắn muốn nỗ lực, nếu thật sự có cổ võ cao thủ tồn tại, có một ngày hắn nhất định phải đánh bại bọn họ. Giữa trưa ăn cơm xong sau, Lý Minh không có hồi Âu Dương ra, lưu tại với già chờ buổi chiều đưa Âu Dương đêm bọn họ đi học, nhưng là thản nhiên cũng không ở nhà nhìn thấy hắn, cũng lười tra xét hắn giấu ở nơi nào, có thể làm Âu Dương đêm bên người hộ vệ. Điểm này năng lực nếu là không còn có còn hôn cái gì, bất quá có thể khẳng định chính là phòng trừng tránh ở nơi nào lật xem bí tích đi. Âu Dương đêm tuy rằng nằm ở trên giường lại cũng là ngủ không được, hôm nay giữa trưa cho hắn chấn động quá nhiều, thản nhiên trên người còn có bao nhiêu bí mật là hắn không biết, này đó bí mật rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh người. Hắn không biết, nhưng là hắn có thể khẳng định này nhất định còn không phải hoàn toàn thản nhiên, này đó bí mật làm hắn trong lòng có loại nói không nên lời tư vị cảm giác, nhưng là hắn cũng không trách thản nhiên. Hắn biết, nếu có thể nói cho hắn, một ngày nào đó thản nhiên nhất định sẽ nói cho hắn. Tựa như hiện tại hắn tạm thời không có biện pháp chủ động nói cho thản nhiên chính mình gia đình. Thản nhiên có thể lý giải hắn không hỏi, hắn cũng có thể làm được. Hắn tin tưởng, bọn họ là bằng. hữu là quan trọng nhất bằng hữu. Kêu hai vị không nhàn rỗi, thản nhiên cũng không nhàn rỗi à. Ở xác định mọi người đều nghỉ ngơi lúc sau, thản nhiên lắc mình vào không gian. Tuy rằng trong không gian bí tịch không ngừng kia hai buồn kia hai vốn cũng không tính là là lợi hại nhất bí tịch, nhưng là hiện giai đoạn bọn họ hai cái có thể luyện cũng chỉ có này hai buồn. Âu Dương đêm tuổi còn nhỏ đúng là trúc cơ lót nền thời điểm, kia bổn nội công tu vi thư đúng là hắn hiện tại nên luyện, chỉ có đế đánh hảo, tương lai mới có thể ở tu tập mặt khác võ công thời điểm có thể làm được làm ít công to, thẳng nhiên chính mình chính là tràn đầy thể hội. Bởi vì nàng chính là bằng vào chính mình linh lực thể chất mới có thể ở không đến một tháng thời gian luyện xong hai buồn bí tịch công phu đương nhiên nàng luyện được mới không phải bọn họ hiện tại bắt được kia hai bổn kia hai bổn càng thích hợp nam tử tu tập thản nhiên vẫn là thích luyện cái loại này đánh lên tới mị mị công phu nàng luyện chính là nga mi cùng đã từng danh động giang hồ vô ưu cung hai bổn bí tịch này hai bổn bí tịch đều là nữ tử sáng chế tương đối thích hợp nữ hài tử luyện trong đó nga mi này đây kiếm pháp là chủ mà vô ưu cung võ công lại là lấy nội lực thúc dục khí đem chúng quanh hết thể sự vật đều có thể làm như vũ khí tới dùng võ công tỷ như thủy hỏa thổ Phong từ từ, so sánh với giới Thản Nhiên càng có hứng thú học tập Vô Ưu cung võ công, bởi vì Vô Ưu cung võ công cùng nàng phía trước tu tập linh lực võ công tương đối tương tự, nguyên lý trên cơ bản không sai biệt lắm. Nàng luyện lên càng là thuận buồm xuôi gió. Nga Mi kiếm pháp tương đối tàn nhẫn, cơ hồ đều là chiêu chiêu đoạt mệnh, Thản Nhiên luyện lên đều cảm thấy kinh hãi, này kiếm pháp cũng quá độc ác đi, một cái không cẩn thận liền sẽ người chết, về sau có thể không cần vẫn là thiếu dùng đi. Bất quá phái Nga My kiếm pháp có một chút tương đối hảo. Có rất nhiều đều là quần công chiêu thức, nhất chiêu không thể nói quét ngang ngàn quân, nhưng là nhất kiếm qua đi quét đảo cái 7-8 cái là không thành vấn đề, hơn nữa chính mình linh lực nội lực phỏng trường thản nhiên nhất kiếm quét đi ra ngoài đảo cái 2-30 cái là không thành vấn đề. Thản nhiên cũng không có mặt khác ý tưởng, tuy rằng không biết hiện tại luyện này đó có ích lợi gì, nhưng là trọng sinh một lần nàng, không biết tương lai sẽ gặp được chút cái dạng gì sự tình, đặc biệt là kia hai kiện đồ vật xuất hiện, làm nàng luôn là cảm thấy trong lòng bất an. Hiện tại nhiều học một ít luôn là không có chỗ hỏng, nói không chừng khi nào sẽ dùng đến, nàng chính mình nhưng thật ra không quan hệ, chủ yếu là vì có thể bảo hộ nàng phải bảo vệ người. Cho nên mỗi ngày buổi tối ở tất cả mọi người ngủ lúc sau liền bắt đầu luyện công, cũng may không gian nội thời gian tốc độ chạy so bên ngoài muốn chậm, như vậy nàng có càng nhiều thời gian có thể luyện công. Hôm nay tiến không gian nàng là vì Lý Minh cùng Âu Dương Đêm, muốn làm cho bọn họ nhanh chóng luyện thành cao thủ, trừ bỏ võ lâm bí tịch, còn có một biện pháp tốt. Nàng hôm nay tiến vào chính là vì vài thứ kia mà đến. Chương 42 Tẩy Tủy Quả. Vì có thể làm Âu Dương đêm cùng Lý Minh hai người ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành kia hai bổn võ lâm bí tịch, trừ bỏ hai người chăm chỉ luyện tập còn cần thản nhiên chỉ đạo, mà khác thản nhiên tính toán xứng một ít trợ giúp tăng trưởng công lực thuốc viên cho bọn hắn. Âu Dương đêm tuổi còn nhỏ thản nhiên tính toán trực tiếp làm hắn ăn một quả tẩy tủy quả, đem toàn bộ kinh mạch đều đạt thông, sau đó xứng một ít đan dược giúp hắn tăng trưởng công lực. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ tính dẻo so cường, hấp thu cũng hảo, mặt khác hắn cũng đúng là tuổi còn nhỏ đan dược dược tính không nên hạ quá mạnh. Mà Lý Minh đã 26-7 tuổi, liền tính ăn tẩy tủy quả cũng không bằng Âu Dương đêm hiệu quả, đến lúc đó cũng là lãng phí, cho nên thản nhiên cũng không tính toán cho hắn dùng tẩy tủy quả. Nàng tính toán giúp hắn trực tiếp xứng bài độc đan, làm hắn mỗi ngày dùng, trước đem trong cơ thể vứt đi độc tố bài xuất, sau đó lại dùng cường công đan, gia tăng công lực. Đến lúc đó phối hợp nội công tâm pháp tu luyện nhất định không ra một năm hắn liền sẽ có chút sở thành. Thản nhiên tính toán đưa bọn họ yêu cầu 30 năm mới có thể tu tập thành võ công áp súc ở 3 năm tả hữu hoàn thành. Bất quá đến lúc đó cũng chính là tu tập cái kia bổn nội công tâm pháp đệ tứ năm tầng, này còn muốn xem bọn họ thiên phú. Đến lúc đó trúc cơ cũng coi như là cơ bản hoàn thành bọn họ liền có thể phối hợp kia hai bổn bí tịch lại luyện tập mặt khác võ công. Thản nhiên một giữa chưa thời gian đều dùng để luyện dược. Chờ đến buổi chiều mọi người đều nghỉ chưa lên thời điểm, thản nhiên thật vất vả mới luyện ra lý minh bài độc đan, từ linh quả thụ khu hái một quả tẩy tủy quả sau liền lặng lẽ ra không gian. Nặc, tiểu dạ đem cái này ăn luôn. Thản nhiên nhìn đến Âu Dương đêm liền đem tẩy tủy quả giao cho hắn, làm hắn ăn xong. Đây là cái gì? Chỉ có ta có sao? Âu Dương đêm nhìn trong tay màu hồng nhạt gần như trong suốt lại cả người tản ra trong suốt ánh sáng trái cây, hỏi thản nhiên. Đây là tẩy tủy quả. Là 3.000 năm nở hoa 3.000 năm kết quả, cho nên thập phần khó được, ăn xong nó trên người của ngươi kinh mạch liền sẽ giống bị rửa sạch một lần giống nhau, chờ đến kinh mạch đều mở ra lúc sau liền có thể tu tập nội công. Thản nhiên giải thích nói, như vậy chân quý đồ vật Âu Dương đêm không biết nên nói cái gì tới cảm tạ thản nhiên, 3.000 năm nở hoa 3.000 năm kết quả, nếu là trước đây có người như vậy nói cho hắn, hắn nhất định cảm thấy là đang lừa người, nhưng là hiện là thản nhiên nói, hắn liền tin. Bởi vì thản nhiên trên người có quá nhiều thần kỳ địa phương, nếu nàng nói cho chính mình nàng là thần tiên có lẽ hắn cũng là sẽ tin tưởng. Đồ vật là thực chân quý, cho nên ngươi về sau phải hảo hảo luyện công Nga, đừng lãng phí ta một phen tâm tư, lại chân quý đồ vật cũng muốn dùng ở yêu cầu địa phương. Nếu không cần tẩy tủy quả giúp ngươi đả thông kinh mạch, ngươi hiện tại là căn bản không có biện pháp tu tập nội công, chờ đến đả thông kinh mạch sau ngươi liền biết tu tập nội công chỗ tốt rồi. Thản nhiên thừa nhận tẩy tủy quả thực chân quý Nhưng là nàng cũng không có liên tiếp, rốt cuộc hiện tại Âu Dương đêm thực yêu cầu. Cảm ơn ngươi, từ từ, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công. Âu Dương đêm cảm thấy cũng không cần nhiều lời chút cái gì. Về sau hảo hảo luyện công mới đối khởi thản nhiên một phen tâm ý. ân, cùng ta không cần khách khí như vậy. Lý thúc thúc ngươi còn không ra sao. Thản nhiên đã sớm cảm giác được Lý Minh hơi thở, trước kia còn giác bộ đội đặc chủng có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra ở có chút phương diện vẫn là có điều khiếm khuyết liền tính bọn họ gặp lại che giấu chính mình nhưng là hơi thở là tàng không được, phàm là sẽ nội lực công pháp người đều có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, huống chi là nàng. xem ra về sau còn muốn dạy hắn như thế nào che giấu khí, từ từ ngử như thế nào biết ta ở phụ cận. Lý Minh hôm nay đã bị đả kích sắp thói quen, hiện tại chỉ là tò mò mà thôi. Ta đã sớm biết, từ ngươi mới vừa bước vào sân thời điểm sẽ biết. ngươi khí là tàng không được. thản nhiên hiện tại cũng bất hòa hắn khách khí trực tiếp liền nói nói. Khí là cái gì? Lý Minh cảm thấy như thế nào sẽ có nhiều như vậy hắn không biết đồ vật a. Vừa rồi thản nhiên cấp Âu Dương đem tẩy tủy quả, đừng nói là gặp qua, chính là nghe cũng chưa nghe qua a. Hiện tại lại nói đến khí kia lại là thứ gì? Hiện tại ngươi còn không cần biết, chờ lúc sau ta sẽ nói cho ngươi. Cầm đây là cho ngươi, mỗi ngày một cái, buổi sáng lên bụng rỗng dùng, nửa giờ nội cầm uống nước ăn cái gì. Thản nhiên đem trong tay dược bình ném cho Lý Minh, vì cái gì ta là uống dược. Mà tiểu dạ là ăn cái kia tẩy tùy quả. Lý Minh cảm thấy cái kia tẩy tùy quả nhất định thực hảo, hắn nếu có thể ăn cái kia, nhất định vô cùng hữu ích. Người còn kén cá chọn canh, tẩy tùy quả là 3000 năm nở hoa 3000 năm kết quả, ngươi tưởng cải trắng a, muốn ăn liền ăn, ta này tổng cộng cũng không mấy cái, cho ngươi ăn là lãng phí. Thành nhiên cô y không giải thích Lý Minh là không thích hợp ăn. Nga, ta nghe sư tỷ, chỉ cần có ăn là được. Lý Minh chạy nhanh bảo vệ trong tay dự bình. Hắn cái này tiểu sư tỷ tính tình thật đúng là không nhỏ, vạn nhất nàng thu hồi đi liền cái này cũng đã không có, bất quá hắn cũng cảm thấy bị khuất, như thế nào cho hắn ăn tẩy tủy quả chính là lãng phí. Không mang theo như vậy đã kích người. Ngươi hiện tại đều mau 30 người, đã sớm qua có thể tẩy tủy tuổi tác, hiện tại cho ngươi ăn cũng không nhiều lắm tác dụng. Tiểu dạ bây giờ còn nhỏ đúng là chúc cơ thời điểm hắn ăn tương đối thích hợp. Bất quá ta cũng giúp ngươi xứng bài độc đan, ngươi mỗi ngày dùng. Liên tục một tháng liền không sai biệt lắm đem trong cơ thể độc vật bài xuất, đến lúc đó ta lại giúp ngươi đả thông bảy kinh 8 mạch, ngươi liền có thể tu tập nội công. Thản nhiên cảm thấy Lý Minh vẫn là tương đối sẽ xem sắc mặt, cũng liền hảo tâm giải thích hạ không cho hắn ăn tẩy tủy quả nguyên nhân. Nguyên lai like là như thế này a, cảm ơn sư tỷ lo lắng, cái này chính là bài độc đan sao? Lý Minh nghe xong Thản nhiên giải thích trong lòng liền minh bạch, nguyên lai like Thản nhiên vẫn là quan tâm hắn a, tuy rằng không có tiểu dạ tẩy tủy quả nhưng là vẫn là có biện pháp. Hắn liền an tâm rồi. ừ, đúng vậy, cái này bài độc đan hiệu quả không tồi, phòng trưng ăn một tháng liền không sai biệt lắm, bất quá này một tháng ngươi muốn cấm ăn thịt dầu mỡ, bằng không sẽ ảnh hưởng hiệu quả, đến lúc đó kéo dài thời gian, đừng trách ta đến lúc đó thu thập ngươi. Thản nhiên lại dặn do hạ Lý Minh, bởi vì yêu cầu bài trừ trong cơ thể độc tố, ăn chay thực tương đối dễ dàng phối hợp dược hiệu phát huy, nếu là Lý Minh không ăn kiêng, đến lúc đó kéo dài quá thời gian thản nhiên liền lại tấu hắn một đốn. Ngày. Ta đã biết. Cái này tiểu sư tỷ quá khủng bố, trước kia còn cảm thấy nàng đáng yêu, hắn là đôi mắt rút gần sao, sẽ như vậy cảm thấy. Lý Minh đồng chí, ngươi trấn tướng. Vậy là tốt rồi, giữa trưa vội vàng phiên bí tịch, có cái gì tâm đắc sao? Thản nhiên nhìn nhìn Lý Minh cười như không cười hỏi. Ân Lý Minh không biết nên như thế nào trả lời, nghẹn nửa ngày xem không hiểu cuối cùng vẫn là thành thật trả lời. Xem không hiểu là bình thường, tháng này các ngươi trước sao chép bí tịch đi. Một tháng về sau các ngươi đại khái là có thể tu tập, đến lúc đó ta lại cho các ngươi giảng giải. Thản nhiên hiện tại cũng không tính toán cho bọn hắn giảng, bọn họ hai cái hiện tại còn không thể luyện. Vạn nhất nói Lý Minh kiểm chế không được trong luyện, đến lúc đó tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Ân, nghe sư tỷ. Lý Minh cũng minh bạch, thản nhiên hiện tại không cho bọn họ giảng nhất định cũng là có dụng ý gì. Trải qua hôm nay giữa chưa phát sinh những việc này, Lý Minh đối thản nhiên có tân nhận thức đồng thời cũng đánh trong lòng đội phục chính mình cái này tiểu sư tỷ tâm tư ổn trọng, suy xét sự tình cũng thực chu toàn, hắn về sau nhất định phải hảo hảo nghe sư tỷ nói luyện hảo võ công, tương lai đánh bại đội trưởng. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm buổi chiều cứ theo lẽ thường đi học, Âu Dương đêm ăn kia cái tẩy tủy quả lúc sau cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, nhưng thật ra cũng không có mặt khác không khỏe phản ứng, thản nhiên còn tưởng rằng hắn sẽ kéo cái bụng gì đó, không nghĩ tới một chút phản ứng đều không có thật là thần kỳ buổi tối ăn qua cơm chiều sau Âu Dương Đêm liền về nhà. Tuy rằng thản nhiên nói Âu Dương Đêm có thể đem học võ sự tình nói cho người trong nhà, nhưng là, hiện tại Âu Dương Đêm còn không tính toán nói cho ba ba bọn họ, chờ hắn học có chút thành tiểu thời điểm lại nói cho bọn họ cho bọn hắn một kinh hỉ. hiện tại là bọn họ ba người tiểu bí mật, chính mình không nói, Lý Minh Cảng sẽ không không có việc gì chạy đến Âu Dương Vân trước mặt đi nói, Lý Minh hiện tại chính là chính thức hư không môn đệ tử. Thản nhiên nhưng không quản Âu Dương đêm về nhà có hay không nói cho Âu Dương Vân, vốn dĩ nàng sẽ không sợ Âu Dương ra biết đến, không cho Lý Minh nói là bởi vì hắn hiện tại còn ở trong quân tạm giữ trước, vạn nhất người khác đã biết nói không chừng có cái gì phiền toái Mà Âu Dương gia nàng là tin được, nhưng thật ra cũng không cái gọi là. Buổi tối Vu Lệ Phương cùng Mạnh đi xa trở về lại tương đối chế, thẩm lan cho bọn hắn nhiệt lưu cơm, chờ bọn họ ăn xong đều đã mau 8 giờ. Ba ba mụ mụ ta tưởng chủ nhật cùng tiểu dạ cùng đi cung thiếu niên học tập, Thản nhiên chờ đến ba ba mụ mụ đều cơm nước xong, liền đem buổi sáng cùng Âu Dương đêm thảo luận sự tình cùng cha mẹ nói. Từ từ nghĩ như thế nào khởi muốn đi cung thiếu niên. Chủ nhật không phải cùng ba ba ở nhà học tập sao. Mạnh đi xa không biết nữ nhi như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng. Hôm nay tiểu dạ nói hắn ba ba chuẩn bị chủ nhật dẫn hắn đi báo danh. Ta nghĩ nghĩ ba ba mụ mụ ngày thường đều rất bận rất mệt, chủ nhật ba ba còn muốn dạy ta quá vất vả. Ta nếu là đi cung thiếu niên học tập các ngươi cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút. Thàn nhiên nói nàng muốn đi cung thiếu niên nguyên nhân cũng không phải bởi vì không nghĩ làm ba bà giáo. Từ từ là đau lòng ba bà sao. Mạnh đi xa nhìn trước mắt nho nhỏ nữ nhi, cảm thấy thực cảm động, nữ nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đã sẽ đau lòng cha mẹ, cũng coi như bọn họ hai vợ chồng ngày thường cũng không bạch đau nàng. Đúng vậy, ba ba là nhà của chúng ta tối cao cái kia, nhân gia không phải đều nói thiên sập xuống cái cao đỉnh sao. Ba ba nếu mệt đổ, nhà của chúng ta ai đỉnh a? Thản nhiên nói dơ nói. Đúng vậy, người ba ba chính là nhà của chúng ta trụ cột, hắn đến chống đỡ cái này ra. Vũ lệ phương nghe xong nữ nhi nói cũng cười nhìn trượng phu nói, sắc thật gần nhất một đoạn thời gian trượng phu quá vất vả, từ từ cái này ý tưởng sắc thật khá tốt. Ơn nếu từ từ muốn đi vậy đi thôi, cung thiếu niên cũng có chuyên nghiệp lão sư cũng có thể giáo hảo hài tử, như vậy đi xa liền không cần như vậy vất vả, chủ nhật thời điểm các ngươi tới trong nhà. Làm mẹ ngươi cho các ngươi làm tốt ăn, cho các ngươi bổ bổ, nhìn xem gần nhất hai người đều gầy. Với thành công cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo, nữ nhi con rể chủ nhật tới trong nhà, trong nhà còn náo nhiệt đâu. Chính là, như vậy từ từ liền không cần chủ nhật hai bên chạy, buổi sáng sớm trở về, buổi tối lại đưa về tới, ta đều nhìn đau lòng, một cái nho nhỏ người, cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Thẩm Lan cũng tán đồng nói, mẹ, ngươi bất công. Ngươi nữ nhi ta cả ngày cũng hối hả ngược xuôi như vậy không thấy ngươi đau lòng ta à. Vu Lệ Phương giả ý ghen nói. Ta còn không thiên ngươi à, mỗi ngày trở về đều ăn ta làm cơm. Hôm nay đồ ăn đại bộ phận đều là ngươi thích ăn đâu. Liền số ngươi nhất không nói lý, nhà của chúng ta từ từ đều so ngươi hiểu chuyện đâu. Thẩm Lan cười mắng nữ nhi nói. Ngươi một nhà nghe được Thẩm Lan nói đều cười. Ngày mai bắt đầu trang bạc sẽ thêm càng một trường, hy vọng thân nhóm nhiều hơn duy trì. Trường 43 Minh Nguyện. Ngươi một nhà thương lượng hảo, chủ nhật thời điểm mạnh đi xa cùng Vu lệ phương bồi thản nhiên cùng đi cung thiếu niên báo danh, tạm thời trước định ra thản nhiên vẫn luôn học kia tam môn chương trình học, thản nhiên tính toán đến lúc đó lại báo cái đàn tranh ban. Năm trước thời điểm nàng liền có kế hoạch muốn học, gần nhất vẫn luôn vội vàng cũng không cố thượng chuyện này, vừa lúc hiện tại muốn đi cung thiếu niên liền đến thời điểm cùng nhau báo. Bất quá nàng hiện tại còn không có cùng người trong nhà nói, đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Ngày hôm sau Âu Dương Đêm vẻ mặt vui vẻ liền hướng Thản Nhiên đi tới. Từ từ, ta tối hôm qua trở về ngủ thời điểm nhắm mắt lại, cư nhiên có thể cảm giác được trong nhà những người khác ở đi lại bộ dáng, thật giống như ta chính mắt gặp được giống nhau. Âu Dương Đêm hưng phấn hướng Thản Nhiên tự thuật tối hôm qua sự tình. Thản Nhiên nghe xong Âu Dương Đêm nói cũng là sửng sốt, Tẩy tủy quả cư nhiên lợi hại như vậy. Mới nửa ngày thời gian không chỉ có mở ra Âu Dương Đêm huyết mạch, cư nhiên còn đả thông hàn khí, nhân thân thể bản thân đều là có khí tồn tại nhưng là chỉ có số rất ít người có thể mở ra, chỉ có mở ra khi mới có thể tu luyện khí. Thật giống như chúng ta ngày thường nhìn thấy khí công, có chút là có thể cách không phát công. Những cái đó chỉ là sơ cấp nhất khí, thản nhiên bởi vì có được linh khí thể chất, cho nên nàng bản thân cũng đã có được thượng thừa khí hơn nữa nàng tu tập nội công tâm pháp, cho nên mới có thể tới đạt như bây giờ trình độ, nhưng là đối với thản nhiên tới nói này còn chưa đủ, cho nên nàng còn cần nỗ lực. Bởi vì thản nhiên bản thân không cần ăn tẩy tùy quả, Cho nên nàng nhưng thật ra không nghĩ tới tẩy tủy quả hiệu quả tốt như vậy, xem ra Âu Dương đêm có khả năng có thể trước tiên tu tập nội công tâm pháp. Từ từ, tiểu dạ là ăn trái cây, chính là ta ăn thuốc viên lại không hắn hiệu quả rõ ràng à, có phải hay không cũng cho ta lộng cái trái cây ha ha ha. Lý Minh nghe được Âu Dương đêm cùng thản nhiên đối thoại liền cắm vào tới, vẻ mặt lấy lòng đối với thản nhiên nói. Lý Minh là tin tưởng thản nhiên, nhưng là không nghĩ tới nàng cấp thuốc viên như vậy lợi hại, ngày hôm qua ăn một cái cái kia bài độc đan. Cho tới hôm nay buổi sáng lên liền cảm thấy thần thanh khí sảng, liền sắc mặt đều có biến hóa, Vạn năm than đen mặt hắn cư nhiên hôm nay cảm giác trắng một chút. Chính là nghe được câu dương đêm cách nói, hắn liền tâm động, cũng muốn một quả tới ha ha, cảm thụ hạ cái loại này thần kỳ cảm giác. Ta nói tẩy tùy quả không thích hợp ngươi, ngươi nếu là không nghe ta, vậy ngươi liền không cần luyện. Thản nhiên nhìn Lý Minh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngậy, ta sai rồi, sư tỷ nói cái gì chính là cái gì kia có biện pháp nào không có thể làm ta cũng nhanh hơn dược hiệu tốc độ. Lý Minh cũng không dám đắc tội thản nhiên, nhưng là hắn lại tưởng có thể giống Âu Dương đêm như vậy sớm một chút cảm nhận được hiệu quả, có thể sớm một chút luyện công. Trong tay cầm bí tịch không thể luyện tâm tình thật sự là một loại dày vò a. Ân, cái này ta nghĩ lại, ta lại giúp ngươi xứng điểm dược, ngươi trở về phao thuốc tắm giúp ngươi mau chóng bài tận trong cơ thể độc tố. Sau đó ta lại thi châm giúp ngươi đả thông kinh mạch. Thản nhiên nhìn trong lòng suốt ruột Lý Minh liền tính toán vẫn là giúp giúp hắn đi. Miễn cho đến lúc đó hắn cùng Âu Dương đem tiến độ bất đồng, chính mình còn phải phiền thoái hai lần dạy bọn họ. Cảm ơn sư tỷ ngươi nói giúp ta phối dược, ngươi cho ta dược là chính ngươi xứng Lý Minh vừa nghe nói thản nhiên muốn giúp hắn nghĩ cách liền kích động lên, nghe được thản nhiên nói phối dược, không cấm tỏ mò hỏi. Đương nhiên là ta xứng các ngươi cũng không phải người ngoài, không có gì nhưng dấu của các ngươi, sư phụ ta còn dạy ta y thuật còn có một ít mặt khác đồ vật về sau các ngươi liền sẽ đã biết, hiện tại còn không có phương tiện nói. Thản Nhiên cũng không tính toán giấu giếm bọn họ hai người, ngày hôm qua đem Hồng Liên lệnh bài giao cho bọn họ thời điểm cũng đã khi bọn hắn là người một nhà. Từ từ ngươi thật lợi hại. Liên Lý Minh đều không thể không cảm khái, hắn nhận thức cái này tiểu nữ hài rốt cuộc là người là thần a, như vậy tiểu cư nhiên biết mấy thứ này. Không cần vút mông ngựa, hôm nay giữa trưa ta liền giúp ngươi phối dược phấn, buổi tối ngươi trở về phao thuốc tám, ngày mai nhìn xem hiệu quả. Thản Nhiên buồn cười nhìn Lý Minh vẻ mặt sùng bái biểu tình. Ta là nói thật. Ta trước kia chưa từng có như vậy bội phục quá một người, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng là tuyệt đối là ta nhận thức người bên trong lợi hại nhất một cái. Lý Minh giải thích nói, kia tiểu Âu dương thúc thúc đâu. Thản nhiên nhưng thật ra không nghĩ tới Lý Minh sẽ như vậy cảm thấy, nàng tuy rằng cảm thấy chính mình không tầm thường nhưng là cũng không tự phụ đến cảm thấy chính mình chính là thiên hạ đệ nhất, nàng cũng có rất nhiều đồ vật muốn học a, tỷ như cầm kỳ thư họa linh tinh, này một đời nàng nhất định phải trở thành một cái danh xứng với thật tài nữ. Đội trưởng cũng rất lợi hại, nhưng là hắn là người, mà ngươi lại không giống cá nhân. Lý Minh thành thật trả lời. Ngươi là đang mắng ta không phải người. Thản nhiên meo lại đôi mắt nhìn Lý Minh hỏi. Không phải. Đương nhiên không phải, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói. Đội trưởng tuy rằng lợi hại nhưng là vẫn là giống cá nhân, mà ngươi cho ta cảm giác giống thần tiên. Lý Minh cũng không biết nên như thế nào giải thích, chính mình này trương bổn miệng thật là nói không rõ. Thản nhiên nhưng ngàn vạn đừng nóng giận a. Ngươi ý tứ ta hiểu được, nhưng là ngươi cách nói ta thực không thích, cái gì kêu ta không giống người à, tiểu tâm ta tấu ngươi. Thản nhiên uy hiệp nói. Không dám, ngài là tiên nữ, là ta nói sai rồi, ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá đi. Lý Minh thật sự là sợ cái này tiểu sư tỷ, như thế nào động bất động liền phải tấu hắn. Ấn ngoan lạc, đi thôi, đi học đi. Thản nhiên khen Lý Minh một câu, liền lôi kéo Âu Dương đem hướng ngoài cửa đi đến. Cùng ngày giữa trưa thản nhiên giữa trưa lại ở không gian chuyển một giữa trưa, phối ra thuốc bột giao cho Lý Minh. Ngày hôm sau Lý Minh tới hội báo nói hiệu quả thực hảo, liên tục vài ngày sau, liền thản nhiên đều cảm thấy bọn họ hai cái khí sắc đều tốt đến không được, Âu Dương đêm càng là cảm giác lực tăng cường rất nhiều. Nhật tử làm tương bức quá, tới rồi chủ nhật ngày này, Âu Dương ra cùng mạnh ra hai nhà người cùng nhau mang theo hải tử đi cung thiếu niên. Thản nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương đêm mẫu thân minh nguyệt. Nàng không nghĩ tới Âu Dương đêm mẫu thân cư nhiên là bộ đội, nghe nói là mô đoàn chính ủy. Nay đại đại gia ngoài thản nhiên đoán trước, nàng cảm nhận Trung Âu Dương mụ mụ hẳn là cái ôn nhu tiểu nữ nhân, không nghĩ tới lợi hại như vậy vẫn là cái thiết nương tử. Thật là không giống tên cho người ta cảm giác ca bất quá Âu Dương mụ mụ nhưng thật ra cái đại mỹ nhân, Âu Dương gia gen vốn dĩ liền hảo, hơn nữa đại mỹ nhân mụ mụ cũng khó trách Âu Dương đêm lớn lên tốt như vậy. Thật là lệnh người hâm mộ á bất quá thản nhiên này một đời có linh lực trừ bỏ ngũ quan càng lớn càng xinh đẹp ở. Ngoài, khí chất thượng càng là khó được hảo, căn bản không cần hâm mộ người khác, nàng chính mình không biết thôi. Minh Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử cùng trượng phu trong miệng thường xuyên nhắc tới thản nhiên, gần nhất ngay cả Lý Minh đều giống như cũng thường đem nàng treo ở bên miệng, nàng tò mò đến không được. Đương nhiên, Lý Minh đối ngoại vẫn là kêu thản nhiên tên, chỉ có lén mới có thể tôn xưng sư tỷ Minh Nguyệt hôm nay vừa thấy thản nhiên quả nhiên là làm người trước mắt sáng ngời, riêng là này bề ngoài chính là không người có thể với tới, chân chính Mỹ nhân phôi, còn tuổi nhỏ liền một bộ khuyên quốc khuyên thành dung, tương lai nhất định là tuyệt thế dung nhăn bạo. Minh Nguyệt tiếp theo quan sát trước mắt tiểu nữ hài, ánh mắt trầm tĩnh chân thành, ngự thái hào phóng tự nhiên, không có giống nhau hải tử tùy hứng tiểu man, Minh Nguyệt trong lòng liền đối thản nhiên ấn tượng không tồi, là cái hảo hải tử, sau đó liền đối thản nhiên thân thiết lên. Thản nhiên đồng thời cũng ở quan sát đến trước mắt vị này anh khí bức người nữ tử, một thân nhung trang trong người có vẻ vốn dĩ liền cao gầy dáng người càng thêm thon dài đến bạc, tuyết trắng dung nhan xứng với quả chám sắc quân trang, nguyên lai có thể đẹp như vậy. Thản nhiên trước nay không cảm thấy nguyên lai nữ tử xuyên nhung trang có thể như vậy xinh đẹp xoáy khí, giờ khác này thản nhiên trong lòng hạ định quyết định, tương lai nàng cũng muốn tham gia quân ngũ, chính là vì này thần quân trang nàng cũng muốn toàn quân. Ai sẽ nghĩ đến thản nhiên lúc ban đầu chỉ là bởi vì này thân màu ô liu mà xuống định quyết tâm toàn quân, phòng trừng có rất nhiều người sẽ hộp máu đi. Vốn dĩ mạnh đi xa tính toán cùng Vu Lệ Phương hai người lái xe mang thản nhiên đi cung thiếu niên, liền không tính toán phiền toái Âu Dương Vân, không nghĩ tới Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt lại mang theo một bộ xe đặc biệt đến với ra tới đón bọn họ một nhà, bọn họ cũng không nhiều khách khí, hai nhà người liền cùng nhau xuất phát đi cung thiếu niên. Từ Vân Nam trở về cái thứ hai cuối tuần. Mạnh đi xa liền liên hệ bưu cục nhân viên công tác cấp 2 nhà trang thượng điện thoại, ngày hôm qua là cố định cấp La Gia gọi điện thoại Nhật tử, Thản Nhiên trừ bỏ cố định hướng La Gia Nhị Lao Vân An, cùng La Gia Minh nói nói hai ngày này việc vặt, còn nói hôm nay muốn đi cùng thiếu niên sự tình. La Gia Minh nghe nói lúc sau liền tính toán đưa Thản Nhiên một đài dương cẩm, nhưng là Thản Nhiên cự tuyệt, nàng nói cho La Gia Minh chính mình tính toán học đàn tranh. Lúc ban đầu Thản Nhiên xác thật là bởi vì suy xét đến kinh tế nguyên nhân mới không tính toán học dương cẩm. Hiện tại bởi vì ở trong không gian đãi có một đoạn thời gian, nàng càng thích chính là những cái đó cổ điển đồ vật, tưởng tượng thấy rừng trúc, dâng hương, đánh đàn hình ảnh thật đẹp, cho nên nàng liền hạ quyết tâm muốn học đàn cổ. Hiện đại đàn tranh kỹ xảo cùng đàn cổ vẫn là có điều bất đồng, nhưng là cơ bản phương pháp là tương thông, nàng tính toán trước học đàn tranh, sau đó dựa theo trong không gian đàn cổ phổ luyện tập đàn cổ. Bằng không hiện tại làm nàng hai mắt một sờ soạn cái gì cũng đều không hiểu liền đi chính mình sờ soạn, quá lãng phí thời gian. Tuy rằng nàng hiện tại lực lĩnh ngộ rất mạnh, nhưng là vẫn là phải có cái cơ sở mới hảo. La Gia Minh nghe xong thản nhiên quyết định cũng không phản đối, chỉ cần là thản nhiên quyết định hắn hiện tại đều là vô điều kiện duy trì, quả thực đều mau thành nhị thập tứ hiếu lao ba, liền thản nhiên đều cảm thấy hắn như vậy có phải hay không quá sùng nàng. La Gia Minh liền nói nếu Dương cầm đưa không được liền giúp thản nhiên tìm một trận tốt đàn cổ đưa cho thản nhiên, thản nhiên trong lòng đương nhiên là vui vẻ, lại nói một đống lời ngon tiếng ngọt hống đến La Gia Minh liền bắt đều tìm không thấy. Mà La gia nhị lão phía trước liền nghe nói Thản nhiên ở học tập thư pháp vẽ tranh gì đó, chuẩn bị đưa nàng một bộ văn phòng tứ bảo. La gia tiểu thúc thúc cùng thê tử cấp Thản nhiên chuẩn bị một bộ bạch ngọc quân cờ, tính toán đưa cho Thản nhiên. Thản nhiên thật là cảm thấy vui vẻ cực kỳ, lập tức thu nhiều như vậy lễ vật, có thể không vui sao? Trong không gian không phải không có mấy thứ này, nhưng là nàng hiện tại còn không thể quang minh chính đại lấy ra tới dùng. Hiện tại La gia người như vậy chi kỷ giúp nàng chuẩn bị nhiều như vậy thứ tốt, nàng đương nhiên vui vẻ đến không được. Bất quá Thản Nhiên cũng không có quên Âu Dương đêm cùng Lý Minh, nàng còn thác La Gia Minh giúp hai người chế tạo thích hợp hai người dùng kiếm, để quá đoạn thời gian học kiếm dùng. La Gia Minh tự nhiên là nhất nhất đồng ý, nói qua mấy ngày hắn muốn tới dê thị, Thản Nhiên liền có thể nhìn thấy La Gia Minh. Từ hôm nay trở đi trăng bạc vì thứ năm thượng giá thêm càng một trường, cảm ơn thân nhóm duy trì. Chương 44 đại danh thủ quốc gia Hai nhà người thuận lợi giúp Thản Nhiên cùng Âu Dương báo học tập ban, bởi vì Âu Dương vân quan hệ. Đương nhiên đều là tìm tốt nhất lao sư. Thản nhiên vẫn là cơ vây, quốc họa, thư pháp, lại bỏ thêm một cái đàn tranh ban. Mà Âu Dương đêm trừ bỏ bắt đầu liền chuẩn bị tuyển dương Cẩm, mặt khác cũng tuyển cùng thản nhiên tương đồng mặt khác ba loại chương trình học. Bắt đầu Âu Dương vân vợ chồng còn lo lắng bọn nhỏ như vậy có thể hay không quá mệt mỏi, nhưng thật ra mạnh đi xa hai vợ chồng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Chính mình nữ nhi phía trước chính là ở học ba loại chương trình học, hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện tại lại thêm hạng nhất mạnh đi xa cũng không cảm thấy nữ nhi đảm nhiệm không được, nữ nhi là hắn giáo, hắn nhất rõ ràng, Thản nhiên hoàn toàn có tinh lực lại học mặt khác, đừng nói là một loại, vài loại đều có thể, chỉ là thời gian. Không đủ, nếu là đủ nói, phòng trừng nữ nhi còn sẽ lại thêm mấy hạng, có đôi khi bọn họ hai vợ chồng cảm giác mỗi ngày nữ nhi so với chính mình còn nội. Âu Dương Vân vợ chồng nhìn đến mạnh đi xa hai vợ chồng hoàn toàn thoải mái mà biểu tình liền biết đối phương hoàn toàn không lo lắng cũng liền buông trong lòng lo lắng, nhưng là vẫn là dặn dò hai đứa nhỏ đừng quá mệt mỏi, nếu cảm thấy quá vất vả liền từ bỏ một ít. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người nghe lời đồng ý tuy rằng thản nhiên cảm thấy này hoàn toàn là không có khả năng sự tình, bất quá đối với Âu Dương vân vợ chồng hai người quan tâm nàng vẫn là hiểu chuyện tiếp nhận rồi. Bởi vì chương trình học an bài thực mãn, chủ nhật cơ hồ cùng bình thường đi học giống nhau, buổi sáng là cờ vây quốc hoạ, buổi chiều là thư pháp cùng từng người bất đồng chương trình học cho nên hai nhà người thương định vẫn là cùng bình thường giống nhau làm Lý Minh tới đón đưa, bởi vì này hai đứa nhỏ hai nhà người đều thức thích, Âu Dương đêm hiện tại lại ở chỗ ra nhiều có quái dày, Âu Dương Vân vợ chồng nói ra giữa chưa hai nhà người chờ hài tử lên lớp xong cùng nhau ăn một bữa cơm. Mạnh đi xa bọn họ tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt nhưng là ngày thường cùng Âu Dương Vân tiếp xúc thời gian không tính quá ngắn, cũng không cảm thấy yêu cầu khách khí, liền đáp ứng rồi. Hai nhà người liền ở cung thiếu niên hiệu trưởng trong văn phòng chờ hai đứa nhỏ thượng xong buổi sáng chương trình học. Bởi vì ở cung thiếu niên học tập dùng đều là trường học chuẩn bị thống nhất dụng cụ vẽ tranh cùng giấy và bút mực, cho nên thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người tới khi cũng không mang đồ vật. Giáo cờ vây chương trình học chính là một vị đại khái có hơn 60 tuổi lao gia gia họ Trần, nghe nói Nguyên Lai là quốc gia cờ viện một vị lao giáo thụ, về hưu về sau liền về đến quê nhà tới giáo tiểu hải tử hy vọng tương lai có thể bồi dưỡng ra mấy cái danh thủ quốc gia mầm. Vốn dĩ lao giáo thủ nghe nói hôm nay muốn tới hai cái xếp lớp sinh là thư ký thành ủy công tử cùng thân thích, liền có điểm không rất cao hứng, loại này đi cửa sau hài tử hắn vẫn luôn không quá thích, hắn thích chính là những cái đó chăm chỉ hiếu học có thiên phú hài tử, mặc dù này đó có điểm thiên phú cũng là kiêu căng tùy hứng, không có chăm chỉ cũng có thể lắng động lại xuống dưới ổn trọng tính tình, là học không hảo cờ, hắn không thích lãng phí thời gian ở bọn họ trên người. Không nghĩ tới kia hai đứa nhỏ vừa tiến đến liền quy quy củ củ được rồi cái bái sư lễ, vẫn là cổ lễ. Cái này làm cho Trần Lão giáo thụ trong lòng chấn động, đây là nhà ai hài tử. Cư nhiên sẽ hành cổ lễ, vẫn là như vậy quy củ lễ, hắn có bao nhiêu năm chưa thấy qua như vậy bái sư lễ. Lúc trước bọn họ sư huynh đệ mấy cái ở sư phụ nơi đó học cờ thời điểm vẫn là Lão sư dạy bọn họ những cái đó cổ lễ. Hiện tại không chú ý này đó, bọn họ cũng không yêu cầu học sinh học này đó cổ lễ. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy này hai đứa nhỏ sẽ làm hắn nhớ tới niên thiếu khi đã từng học cờ những cái đó ký ức. "Lão sư hảo. Ta là Mạnh Thản Nhiên." "Lão sư hảo. Ta là Âu Dương Đêm." Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm hai người cùng hướng lão sư hành lễ lúc sau hướng lão sư Vân An cũng làm tự giới thiệu. "Hảo, các ngươi chính là hôm nay tới học sinh mới." Trần lão sư đã trên cơ bản có thể khẳng định hai người thân phận, Âu Dương Đêm kia tương đối hiếm thấy họ kép vẫn là tương đối thiếu. "Là" chúng ta là mới tới xếp lớp sinh, bởi vì Âu Dương đêm vốn dĩ liền không quá yêu nói chuyện, cho nên trên cơ bản ở bên ngoài cần nói lời nói thời điểm giống nhau đều là từ thản nhiên đến trả lời. Hảo hảo, các ngươi này lễ là nơi nào học được? Trần Lão vẫn là nhịn không được hỏi, vừa rồi chỉ lo chú ý hai người hành kia lễ, hai người ngẩng đầu Trần Lão vừa thấy, thật xinh đẹp hai đứa nhỏ, đứng chung một chỗ quả thực chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, giống như là họa ra tới giống nhau, xinh đẹp giống một đôi bút bê sứ. Chúng ta đều là trong nhà trưởng bối giáo, các trưởng bối đều tương đối chú ý lễ pháp, từ nhỏ liền dạy dỗ chúng ta lễ không thể phế, ngài là chúng ta lão sư tự nhiên phải đối ngài hành bái sư lễ. Thản nhiên giải thích nói, Âu Dương đêm phòng đoán thản nhiên cổ lễ hẳn là cũng là nàng sư phụ giáo, phòng chứng ngay cả những lời này khẳng định cũng không phải trong nhà trưởng bối nói, nhất định là vị kia hắn trước nay chưa thấy qua thản nhiên thế ngoại cao nhân sư phụ nói. Hảo hảo! Từ này hành lễ cử chỉ liền có thể nhìn ra tới các ngươi định là giảng quy củ hảo hài tử, chơi cờ nhất định phải giảng quy củ, này đồ đệ ta nhận lấy. Trần Lao cười ha hả vướt dâu nói. Đồ đệ, không phải hẳn là học sinh sao? thản nhiên đối Lao sư cách nói cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào không muốn khi ta đồ đệ? Ta trần văn vũ cả đời chỉ thu quá ba cái đồ đệ, ngày sau lại nhiều các ngươi hai cái, về sau các ngươi chính là ta nhập thất đệ tử. Ta có thể có rất nhiều học sinh. Trước kia đại bộ phận cờ viện học sinh đều là đệ tử của ta, nhưng là có thể kêu sư phụ ta chỉ có ba người, hiện tại lại nhiều các ngươi hai cái, các ngươi các sư huynh hiện tại đều là cờ đàn nhân vật phong vân, tương lai ta sẽ cho các ngươi nhất nhất giới thiệu. Trần giáo sư đã rất nhiều năm không có gặp được như vậy thích hải tử, độc thân bằng này một thân khí độ phong hoa, này hành lễ, hắn liền kết luận này hai đứa nhỏ ngày sau cờ nghệ nhất định kém không được. Ngài vì cái gì sẽ thu chúng ta làm đồ đệ đâu? Ngài còn không có xem qua chúng ta chơi cờ đâu? Thẳng nhiên khó hiểu hỏi, Trần Lão có thể chủ động nói ra thu bọn họ hai cái vì đồ đệ nàng tự nhiên cao hứng, chính là nàng lại không rõ này nguyên nhân trong đó. Lời nói của ta còn cần cái gì lý do? Liên tính các ngươi hiện tại cơ hạ đến không tốt, ngày sau ta cũng muốn đem các ngươi giáo hảo, sợ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn không vui khi ta đồ đệ sao? Trần Lão không nghĩ tới sẽ có người nghi ngờ hắn nói. Không phải, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Trước kia nghe nói một ít nhân vật lợi hại thu đồ đệ không đều là phải có rất nhiều điều kiện, lại còn có muốn khảo nghiệm rất nhiều lần sao? Ngài xem đều là cái nhân vật lợi hại, như thế nào dễ dàng như vậy liền thu chúng ta đương đồ đệ đâu. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Thản nhiên nói ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra có thể nói, ngươi như thế nào biết ta chính là cái nhân vật lợi hại. Trần Lão nghe xong thản nhiên nói cười đến càng là lớn tiếng. Chúng ta tới đi học phía trước đi gặp quá hiệu trưởng A. Từ hiệu trưởng bá bá đối ngài xưng hô liền nghe được ra tới hắn đối ngài là phi thường tôn trọng. Hơn nữa ngài vừa rồi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới chúng ta hành chính là cổ lễ. Khi thuyết minh ngài bản thân cũng là học quá này đó lễ nghi. Vừa rồi ngài nói ngài cả đời này liền thu quá ba cái đồ đệ. Có thể nghĩ ngài đối thu đồ đệ vẫn là yêu cầu thực nghiêm khắc. Loại tình huống này nhất định là ở cái gì lợi hại nhân vật trên. Người mới có thể phát sinh ai cho nên ta mới phỏng đoán ngài nhất định là cái rất lợi hại nhân vật vừa rồi ngài còn tự xưng là Trần Văn Vũ nếu ta nhớ không lầm nói ngài chính là trước danh thủ quốc gia Trần Tiên Sinh ngài chính là thế giới cờ vây cờ giới cao thủ thản nhiên xác thật nghe qua Trần Văn Vũ tên cho nên mới càng thêm kinh ngạc Tiên Sinh như thế nào dễ dàng như vậy liền nhận lấy bọn họ hai cái làm đồ đệ ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật ra suy nghĩ kinh đáo a không tuổi không tuổi xác thật là cái học cờ liêu chỉ bằng điểm này ngươi liền đủ làm ta đồ đệ tiểu nha đầu ngươi biết không thầy trò cũng là dựa vào duyên phận Ta thu các ngươi hai cái làm đồ đệ chính là bởi vì nhìn hợp nhạc duyên, ha ha ha trần lão không có đi giải thích vì cái gì đơn giản như vậy liền nhận lấy này hai đứa nhỏ, sắc thật ánh mắt đầu tiên hợp mắt duyên chính là thích này hai đứa nhỏ, chính là không vì mặt khác hắn cũng muốn nhận hạ này hai đứa nhỏ, húng chi liền hắn xem ra đây là hai cái hạt giống tốt. Sư phụ, ngươi này lý do quá gượng ép đi, Liên duyên phận đều dùng tới thản nhiên nhịn xuống vỗ chán xúc động, đều nói Lão tiểu hài, Lão tiểu hài, quả nhiên không giả. Chính mình cái này cờ vây sư phụ thật đúng là, càng ra càng giống hài tử, như thế nào cảm giác có điểm tùy hướng đâu. Dù sao ta là sư phụ ta định đoạt, như thế nào tiểu nha đầu nếu liền sư phụ đều kêu đó chính là nhận ta cái này sư phụ đi. kia tiểu tử ngươi đâu? Trần lão so sánh với cái này đứa bé lanh lợi tiểu nha đầu càng là tò mò cái này từ tiến vào trừ bỏ hành lễ, cùng tự giới thiệu lúc sau liền không lại mở miệng qua tiểu tử. Sư phụ Âu Dương đêm xem thản nhiên đã nhận Trần lão đương sư phụ. Cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp mở miệng kêu sư phụ, liền hai chữ đơn giản, làm trần Lão nhịn không được nghẹn một chút, thật đúng là tích tự như Kim A, thật là thêm một cái tự đều liên tiếp lại nói. Sư phụ, tiểu dạ ngày thường tính cách chính là như vậy, hắn không quá yêu nói chuyện, nhưng là học đồ vật thực chăm chỉ, hơn nữa hắn thực thông minh đâu, chỉ số thông minh có 200 a. Thản nhiên sợ bởi vì Âu Dương đêm trầm mặc mà khiến cho tân nhận được cờ vây sư phụ không cao hứng đổi ý không thu hắn, liền thế hắn giải thích nói. Tiểu nha đầu quỷ tinh linh, như thế nào sợ ta đổi ý a?" Trần lão cười nói phá thản nhiên tâm tư. Hắc hắc, Thản nhiên cũng không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, liền cười cười. "Hảo, ta đã biết, về sau có vấn đề Thản nhiên ngươi đến trả lời, Âu Dương không nói lời nào cũng có thể." Trần lão nhưng thật ra cũng không có đặc biệt để ý Âu Dương đêm không thích nói chuyện, so với hắn tính tình còn cổ quái tiểu hài tử hắn cũng gặp qua, huống chi đứa nhỏ này chỉ là không thích nói chuyện, cũng không tính cái gì đại sự thản nhiên mỉm cười ngọt ngào trả lời, nàng một cái tươi cười thiếu chút nữa hoảng mù phía dưới tiểu bằng hưu đôi mắt. Từ vừa rồi hai người tiến vào thời điểm phía dưới các bạn nhỏ liền đối bọn họ hai cái đặc biệt tò mò, bởi vì Trần lão cờ vây ban là dựa theo thực lực thiên phú bài tiến vào, nhưng thật ra không có nhiều ít tuổi hạn chế, cũng không có gì đoạn số hạn chế, cho nên cái này trong phòng học lớn nhất đều có 13 tuổi hải tử. Có hải tử đã ở Trần lão nơi này học tập 3-4 năm. Không nghĩ tới này hai cái tiểu gia hỏa gần nhất khiến cho mười mấy năm tịch thu đồ đệ trần lao phá lệ thu đồ đệ, mọi người đều không phục lắm. Bởi vì cái này niên đại tiểu nữ hài không mấy cái thích kia hắc bạch tử, giống dê thị như vậy nhị tuyến thành thị càng thiếu, có thể có thiên phú thực lực bị lựa chọn vào trần lao lớp học liền càng là thuần một sắc nam hài tử, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn tới cái tiểu nữ hài, vốn dĩ đại gia đối bọn họ hai cái bị trần lao thu làm đồ đệ liền rất căm giận bất bình, chính là cái kia tiểu nữ hài a. Mọi người đều bởi vì thản nhiên kia cười đối nàng địch ý toàn tiêu. Chính là bên cạnh cái kia tiểu Nam Hải là chuyện như thế nào? Đại gia chính đều đắm chìm ở thản nhiên kia cười sáng lạn điểm mỹ trung, liền cảm giác trên người lạnh lùng. Nguyên lai like là cái kia kêu kêu âu dương đêm tiểu Nam Hải chừng mắt đại gia, cái này mọi người đem vừa rồi căm giận bất bình địch ý tất cả đều chuyển tới cái kia tiểu Nam Hải trên người, hắn có gì đặc biệt hơn người, dựa vào cái gì chừng chúng ta? Chương Hai nhà người. Âu Dương đêm không thể nói tới vì cái gì chính là thực không thích những người khác như vậy nhìn thản nhiên, có thể là bọn họ ánh mắt làm hắn không thoải mái đi. Cho nên liền tự nhiên phóng xuất ra hắn thiên nhiên khí lạnh tràng, ngay cả Trần Lão đều cảm giác không khí đột nhiên lập tức đông lại, vì thế chạy nhanh làm hai người chạy nhanh nhập tòa. Bởi vì đã chậm trễ một hồi thời gian, Trần Lão cũng không có lại nói mặt khác nói, liền bắt đầu cấp phía dưới học sinh đi học, bởi vì ở chỗ này không có tuổi cùng đoạn số hạn chế. Cho nên đi học thời điểm cũng không có khả năng thống nhất thượng giống nhau nội dung. Trần lão đem đoạn số giống nhau hài tử đặt ở cùng nhau, trước cấp cao đoạn hài tử đã phát một chương tân kỳ phổ yêu cầu bọn họ trước chính mình tới học đánh cờ, ở có nghi vấn thời điểm hắn cho giảng giải. Mà thấp đoạn hài tử Trần lão còn lại là trước cấp giảng giải một ít đơn giản kỳ phổ, sau đó làm cho bọn họ hai hai đánh cờ. Bởi vì thản nhiên cùng Âu Dương đêm là ngày đầu tiên tới đi học, Trần lão tưởng hai đứa nhỏ hẳn là không có gì cơ sở, cấp mặt các hài tử nói xong khóa liền tới đây chuẩn bị cho bọn hắn giảng giải tri thức, không nghĩ tới đi tới liền phát hiện hai đứa nhỏ đang ở học đánh cờ, vẫn là vừa rồi chính mình cấp cao đoạn hài tử giảng giải kia phó kỳ phổ, trong lòng có chút kinh ngạc. thản nhiên các ngươi trước kia học quá cờ đây, trần lao hỏi ra trong lòng nghi hoặc. ân, ta đi theo ba ba học gần một tháng, âu dương đêm trước kia ở nhà cũng cùng hắn ra ra học một chút. thản nhiên đúng sự thật lây cáo. nguyên lai like là như thế này, chính là các ngươi học thời gian như vậy, đoạn như thế nào sẽ học đánh cờ. Trần Lão nghe xong thản nhiên nói vẫn là cảm thấy có chút không thể tin được, một cái chỉ học được một tháng, một cái khác cùng ra ra học một chút liền có thể cùng được với cao đoạn Hải tử tiến độ. Này hai đứa nhỏ cũng quá làm người kinh ngạc, quả nhiên là hai cái hạt giống tốt. Nếu là tuổi đại chút Hải tử nói như vậy, Trần Lão nhất định cảm thấy đối phương là ở dấu giếm chính mình học tập tiến độ, chính là trước mắt hai đứa nhỏ chỉ có năm tuổi nhiều A, nếu chính bọn họ nói học thật lâu cũng không có khả năng A, Trần Lão nhìn hai đứa nhỏ càng xem càng vừa lòng kế tiếp lại khảo khảo hai người cơ bản tri thức, phát hiện hai người cơ sở đều thực vững chắc, liền kiên nhẫn dạy dỗ khởi hai người học đánh cờ tới. Một tiết một tiếng rơi chương trình học thực mau liền kết thúc, trần lão lưu lại hai đứa nhỏ làm cho bọn họ quản gia trường gọi tới. âu dương vân cùng mạnh đi xa hai đối phu thê không biết giáo sư gọi bọn hắn sự tình gì, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ hải tử kêu gia trưởng tình huống, liền có chút lo lắng hai đứa nhỏ có phải hay không có chuyện gì. kết quả vừa thấy trần lão, trần lão liền nói cho hai nhà người muốn thu hai đứa nhỏ làm nhập thất đệ tử, về sau mỗi tuần trừ bỏ chủ nhật tới cung thiếu niên đi học, còn phải có hai ngày muốn đi chính mình trong nhà học tập chơi cờ. tạm định vì thứ ba, thứ năm. Hai nhà người vừa nghe nguyên lai like là lớn như vậy chuyện tốt, đều phi thường cao hứng mà đáp ứng xuống dưới, cũng nói đến lúc đó nhất định tới cửa lại chính thức làm hài tử bái một lần sư. Sau đó thản nhiên cùng Âu Dương đêm liền hướng Trần Lão cáo từ đi thượng quốc hòa khóa, lưu lại bốn vị gia trưởng cùng Trần Lão nói chuyện hiếm. Hai nhà người vừa rồi đang đợi hải tử đi học trong quá trình vẫn luôn ở hiệu trưởng văn phòng cùng hiệu trưởng nói chuyện thiếm, kỳ thật chủ yếu là hiệu trưởng cho bọn hắn giảng hải tử cờ vây Lão sư. Bọn họ phía trước nhưng không nghĩ tới hải tử có thể được đến danh thủ quốc gia Trần Văn Vũ dạy dỗ, lúc ấy nghe hiệu trưởng nói Trần Lão là về hưu về sau về đến quê nhà, không chịu ngồi yên mơi đến cung thiếu niên giáo khóa. Nếu không phải Lão gia tử chính mình muốn vì quốc gia lại bồi dưỡng một ít hạt giống tốt, Hắn cái này nho nhỏ hiệu trưởng nơi nào có thể mời đến lớn như vậy danh gia. Hai nhà người liền cảm thấy thực may mắn. Nhà mình hài tử vốn dĩ chính là thực thông minh hiểu chuyện hài tử. Có thể được đến tốt như vậy Lão sư dạy dỗ đó là không thể tốt hơn. Vốn dĩ hai nhà người còn thương định lúc sau muốn cùng nhau bái tại trần lão. Hy vọng hắn có thể đối hai đứa nhỏ chiếu cố nhiều hơn. Rốt cuộc nhiều như vậy trong bọn trẻ mặt bọn họ hai cái nhỏ nhất. Nếu có không đủ chỗ cũng là yêu cầu Lão sư nhiều hơn dạy dỗ. Hơn nữa bọn họ vẫn là xếp lớp đi vào. Đại danh thủ quốc gia, cũng sẽ không bởi vì là nhà ai hải tử liền nệ tình, vạn nhất cảm thấy hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ không nghị thu, đến lúc đó sẽ làm hai đứa nhỏ thất vọng. Không nghĩ tới hạ khóa sau hai đứa nhỏ nói sư phụ gọi bọn hắn qua đi, lúc ấy hai đối phu thê lo lắng Trần Lao có phải hay không muốn lui này hai đứa nhỏ, còn nghĩ như thế nào lại khuyên nhủ Trần Lao lưu lại bọn họ hai cái, liền không chú ý tới thản nhiên đối Trần Lao xưng hô. Nay sẽ vừa nghe Trần Lao ý tứ, kia thật là vui mừng không xiết Đồng thời trong lòng cũng oán trách hai cái tiểu nhân, vừa rồi cũng không nói rõ ràng, thật là hại bọn họ thiếu chút nữa liền làm trò cười. Lập tức hai nhà người liền quyết định thứ ba bọn nhỏ lần đầu tiên đi Trần lão gia đi học thời điểm lại chính thức tới cửa bãi sư. Trần lão cũng đồng ý, dù sao cũng là chính mình thu nhập thất đệ tử, tự nhiên muốn chính thức chút, lễ pháp không thể phế. Thương Nghị hảo lúc sau hai nhà người liền không quấy rầy Trần lão hồi hiệu trưởng văn phòng chờ bọn nhỏ mà thản nhiên cùng Âu Dương Đêm hai người còn lại là Đúng hạn đi thượng quốc họa khóa, đi học Lão sư là vị tuổi không lớn nam tử họ Phương, lớn lên trắng non tuấn lãng, đi học thực nghiêm túc, thản nhiên cùng Âu Dương Đêm tuy rằng là lần đầu tiên đi học cũng nghe đến cực kỳ nghiêm túc, hai cái đều là hiếu học hải tử, hy vọng nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian tới hấp thu tri thức, thực mau một tiết khóa liền đi qua, hai cái đều cảm thấy cái này Phương Lão sư khóa giảng thực hảo, không đơn giản giảng vẽ tranh kỹ sảo. Còn gặp giảng một ít như thế nào thưởng thức họa chi thức cùng một ít danh họa gia kỳ văn giật sự, đối tiểu hài tử tới nói nhưng thật ra thông qua hứng thú để giáo dục dùng kể chuyện xưa phương pháp làm bọn nhỏ đối này đó danh ra làm chút hiểu biết, bọn nhỏ đều thực thích cái này không hung còn sẽ kể chuyện xưa lao sư. Một buổi sáng chương trình học thượng sau khi xong đã hơn 11 giờ mau 12 giờ hai nhà người dựa theo phía trước thương lượng tốt cùng nhau đến đỉnh tốt dê thị lớn nhất khách sạn 5 sao đi ăn cơm. Trong bữa tiệc hai nhà người đều là đối lẫn nhau hải tử không tiếc khích lệ, mạnh đi xa cùng vu lệ phương trải qua trong khoảng thời gian này cùng Âu Dương đêm ở chung là càng ngày càng thích đứa nhỏ này, cảm thấy hắn hiểu chuyện thông minh, cùng mạnh mãi ngoại gia kia hai cái nam hải tử so cường không ngừng một chút. Mà Âu Dương Vân trong khoảng thời gian này cũng là ngẫu nhiên sẽ đi vu già, kiến thức đáng yêu, thông minh, nói ngọt, ái làm nụng các loại bộ dáng thẳng nhiên. Từ nguyên lai nhi tử cùng đệ đệ miêu tả chung đối cái này tiểu nữ hài hiểu biết biến thành hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, liền hắn cũng không thể không nói cái này tiểu nữ hài thật là nhận người thích, nếu không phải là ra minh trước một bước nhận con gái nuôi, liền hắn đều muốn cướp tới làm nữ nhi. Minh Nguyệt vốn dĩ lúc trước liền muốn cái nữ nhi, sau lại Âu Dương đêm sinh ra nàng nhưng thật ra cũng đặc biệt yêu thương nhi tử, chỉ là nhìn đến nhà ai có tiểu nữ hài nàng đều sẽ muốn ôm một cái, hiện tại như vậy đáng yêu thông minh tiểu nữ hài đưa đến nàng trước mặt. Nàng sao có thể kháng cự loại này dụ hoặc Cho nên ăn cơm thời điểm Minh Nguyệt vẫn luôn đem Thản nhiên đặt ở bên người Một hồi hỏi nàng có muốn ăn hay không cái này Một hồi hỏi nàng muốn hay không ăn canh Làm hại Vu lệ phương chính mình cái này Thân mụ mụ đều cảm thấy chính mình ngày thường có phải hay không đối nữ nhi chiếu cố quá ít Thản nhiên thật là cảm thấy chính mình nhìn lầm Nàng cho rằng Minh Nguyệt A Di hẳn là tương đối nghiêm túc cái loại này người Không nghĩ tới cư nhiên như vậy cẩn thận Chỉ tiếc ngày thường bận quá không, không có thời gian chiếu cố âu dương đêm Nhưng thật ra Âu Dương đêm, ngày thường chính là chính mình động thủ cho nên cha mẹ hắn hoàn toàn không cảm thấy chỉ lo chiếu cố con nhà người ta là có cái gì không đúng. Mặt khác Âu Dương đêm cũng đối mẫu thân như vậy thích thản nhiên đảo cũng không có cảm thấy có cái gì tiểu hài tử tranh sùng tâm lý, ngược lại còn rắc rất vui vẻ. Nhìn hoàn toàn không có tranh sùng ý tư Âu Dương đêm, mạnh đi xa cùng Vũ Lệ Phương là càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này hảo, Vũ Lệ Phương cũng không tự giác mà chiếu cố khởi Âu Dương hôm qua. Tuy rằng Âu Dương đêm cảm thấy chính mình không cần bị người chiêu cố, nhưng là Vu Lệ Phương ngày thường liền đối hắn thực hảo, hắn cũng liền không đi cự tuyệt. Ngược lại là làm Âu Dương Vân cảm thấy mới lạ, chính mình nhi tử là rất ít cùng trừ bỏ người nhà bên ngoài như vậy thân mật, càng miễn bản là ăn người khác cấp kẹp đồ ăn. Trước kia cũng có người ngoài ở trong yến hội cho hắn gấp đồ ăn, hắn lễ phép nói quá tạ lúc sau lại trước nay sẽ không ăn những cái đó đồ ăn. Mà hiện tại hắn không chỉ có cùng mạnh đi xa hai vợ chồng vừa nói vừa cười còn thực tự nhiên liền ăn xong Vu lệ phương kẹp cho hắn đồ ăn, không thể không nói là một loại kỳ cảnh. Minh Nguyệt cũng chú ý tới điểm này, trong lòng liền lĩnh ngộ, xem ra với gia đối nhi tử sắc thật không tồi, ngắn ngủn thời gian liền cùng nhi tử ở chung tốt như vậy, hơn nữa nàng nhìn đến Vu lệ phương kẹp những cái đó đồ ăn đều là nhi tử thích ăn, thuyết minh với người nhà cũng là thực dụng tâm. Minh Nguyệt vừa nghĩ, một bên càng thêm thân thiết dò hỏi thản nhiên nhu cầu, chiếu cố thản nhiên dùng cơm, Các đại nhân nghĩ như thế nào thản nhiên cùng Âu Dương đêm là không biết, bất quá này cơm trừ bỏ bị người chiếu cố thật tốt quá lệnh sớm đã độc lập ăn cơm hai người cảm thấy có một chút không thích đứng ở ngoài, mặt khác đều thực hảo, quả nhiên là năm sao cấp khách sạn lớn, đồ ăn sắc thật làm được không tồi. Bất quá thản nhiên vẫn là cảm thấy trong nhà đồ ăn ăn ngon, thản nhiên tưởng nàng hiện tại còn quá tiểu không thể cùng mụ mụ học nấu cơm, chính là vẫn là có thể học trộm bà ngoại tru nghệ, về sau ra cửa ở trong không gian chính mình nấu cơm ăn. Không có biện pháp a bởi vì bà ngoại trù nghệ thật tốt quá, đem nàng miệng đều dưỡng điều. Tiếp trước chính là như vậy, mới vừa đi nơi khác đọc đại học thời điểm thản nhiên thường xuyên cảm thấy bên ngoài đồ ăn nhập không được khẩu, luôn là ăn thật sự thiếu, mỗi lần về nhà bà ngoại cùng mụ mụ đều đau lòng làm nàng ăn nhiều một chút cơm, như thế nào có thể gây thành như vậy. Sau lại chậm giải thích hứng lúc sau thản nhiên mới bắt đầu có thể ăn no. Này một đời thản nhiên cũng không nên lại trải qua như vậy nhật tử. Ăn qua cơm trưa lúc sau. Hai nhà người đưa hải tử đi cung thiếu niên lúc sau liền từng người về nhà, rốt cuộc đều là công tác rất bận người, đặc biệt là Minh Nguyệt, tuy rằng trưởng phu là thư ký thành ủy, nhưng là lại vẫn là không thể mỗi ngày về nhà. Nàng ở bộ đội sự tình cũng tương đối nhiều, lúc trước là bởi vì trưởng phu điều động, nàng mới xin tới dê thị mộ đóng quân bọc giáp đoàn nhiệm chính ủy. Tháng sau lập tức phải có một lần toàn quân diễn tập, gần nhất nàng quả thực là vội đến chân không chạm đất, hôm nay khó được bất thời giờ trở về nhìn xem nhi tử. Buổi chiều liền phải chạy về trong đoàn. Cho nên buổi chiều đưa nhi tử đi đi học thời điểm, lại một lần xin lỗi đối nhi tử xin lỗi, nói chính mình buổi chiều liền phải hồi trong đoàn. Âu Dương Đêm nhưng thật ra không quá lớn phản ứng, hắn sớm đã thành thói quen, còn chi kỳ dặn dò mẫu thân phải chú ý thân thể, nhớ rõ có rảnh liền nghỉ ngơi hạ, đừng quá mệt. Minh Nguyệt vốn dĩ liền cảm thấy thẹn với nhi tử, lúc trước cho rằng cùng Trượng Phu cùng nhau điều tới dê thị có thể có thời gian chiếu cố nhi tử, không nghĩ tới sẽ xô so ở đế đô thời điểm còn nội Nhi tử từng ngày trưởng thành, nàng lại không thể giống mặt khác mẫu thân giống nhau tự mình chiếu cố nhi tử này như thế nào có thể không cho cảm thấy khổ sở. Hiện tại nhi tử còn trái lại quan tâm nàng, làm nàng cảm thấy càng là một trận chua xót. Vũ lệ phương lý giải Minh Nguyệt lúc này tâm tình, liền qua đi khuyên giải an ủi nửa ngày, đối Minh Nguyệt nói chính mình nhất định sẽ thay nàng hảo hảo chiếu cố Âu dương đêm. Minh Nguyệt mới thu hồi ngẫu nhiên vừa thấy yêu đất lại biến trở về cái kia kiên cường như sắt nữ cường nhân hình tượng. Chương lý. Buổi chiều đệ nhất tiết khóa là thư pháp khóa, Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm cũng thượng thực nghiêm túc, bởi vì Thản Nhiên có điểm cơ sở, mà Âu Dương Đêm ông ngoại cũng tương đối thích thi họa, cho nên Âu Dương Đêm tuy rằng không chính thức học khóa, nhưng là giống cầm bút tư thế cùng đơn giản nhất nét bút vẫn là sẽ một chút. Dạy học pháp Lưu lão sư phía trước đã bị hiệu trưởng trước tiên nhắc nhở qua này hai đứa nhỏ thân phận, cho nên tuy rằng là xếp lớp sinh, nhưng là Lưu lão sư vẫn là đơn độc dạy dỗ hai đứa nhỏ nhất cơ sở đồ vật, cảm thấy hai đứa nhỏ học được rất nhanh liên bắt đầu làm cho bọn họ trước luyện tập netboot. Cứ việc thản nhiên phía trước ở nhà đi theo ba ba học gần một tháng, tiến độ đã so này mau rất nhiều, nhưng là nàng cũng không có kêu ngạo yêu cầu lao sư dựa theo nàng tiến độ tới, tiếp trước nàng cũng làm quá lao sư, nàng minh bạch lao sư là muốn cho bọn họ đánh hảo cơ sở, mặc dù nàng đã cơ sở thực vững chắc, vẫn là sẽ tôn trọng lao sư an bài, mà Âu Dương đêm càng là không có gì ý kiến, cùng thản nhiên cùng nhau học tập, học cái gì cũng tốt. Đệ nhị tiết khóa hai người là tách thượng Âu Dương đêm ngồi ở trong phòng học bên người không có thản nhiên đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, trước kia cũng là một người a, hiện tại vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Nguyên lai like hắn chưa bao giờ sẽ cho rằng một người thời điểm sẽ cô đơn, bởi vì hắn từ nhỏ liền biết, hắn muốn độc lập, muốn chính mình đối mặt sở hữu sự tình, chính là hiện tại hắn vì cái gì sẽ mất mát, sẽ cảm thấy cô đơn. Loại cảm giác này hắn thật sự không thích. Bất quá nếu lựa chọn môn này, hắn liền phải nghiêm túc học, tuyệt đối không thể bại bởi thản nhiên. Lúc này nàng nhất định ở thực nghiêm túc mà nghe giảng bài, hắn cũng muốn nỗ lực, hắn không nghĩ bị thản nhiên ném qua xa, chỉ có hắn không ngừng mà nỗ lực mới có thể vẫn luôn đứng ở thản nhiên bên người, mới có thể không bị nàng bỏ xuống. Loại cảm giác này vẫn luôn đè ở Âu dương đêm trong lòng, cho nên hiện tại hắn so dĩ vãng càng thêm nỗ lực, chỉ vì có thể đuổi theo thượng cái kia tiểu nữ hài. Bước chân, cái kia Mỹ đến giống tiên tử tiểu nữ hài là hắn trong lòng tốt đẹp nhất tồn tại. Hắn vô pháp tưởng tượng có một ngày bị bỏ xuống hắn sẽ là cảm giác như thế nào, nếu không thể tưởng tượng, kia hắn liền tuyệt đối sẽ không làm kia một ngày phát sinh. Mà bên kia thản nhiên sắc thật là phi thường nghiêm túc mà đang nghe lão Sư giảng bài. Cho nàng thượng cổ tranh khóa lão Sư là vị phi thường tuổi trẻ nữ lão Sư, đại khái cũng liền hai mươi mấy tuổi tuổi tác, nhìn liền phi thường ôn nu, nói chuyện thanh âm rất êm hay. Ngồi ở cầm trước, nếu là lại thay một bộ cổ trang sắc thật giống cổ đại tiểu thư khuê cát, tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt xinh đẹp lại làm người nhìn thực thoải mái, có thể là khí chất thần vận tương đối dịu dàng nguyên nhân đi. Ở hôm nay phía trước thản nhiên trước nay không tiếp xúc quá đàn tranh, ngay cả trong không gian cũng chỉ có đàn cổ, cùng hiện đại đàn tranh vẫn là có chút bất đồng. Cho nên này tiết đàn tranh khóa mới là thản nhiên chân chính ý nghĩa đi học tân tri thức, nàng nghe được phi thường nghiêm túc, không buông tha lão sư giảng mỗi một cái tri thức điểm. Bởi vì nàng là xếp lớp sinh, phía trước cũng đã nhập học hơn một tháng, có rất nhiều đồ vật nàng đều nghe được không phải thực minh bạch. Liền đem không hiểu đến địa phương như kỹ, chờ một lát lão sư có thời gian thời điểm hỏi lại nàng. Giáo thản nhiên đàn tranh văn ôn lão sư nhưng thật ra đối thản nhiên cùng mặt khác hài tử giống nhau, không có gì đặc biệt. Nay đảo không phải nói nàng không thích thản nhiên, mà là bởi vì nàng thích nơi này mỗi một cái hài tử, sẽ không càng thích cái nào hài tử liền đối nàng đặc biệt chiếu cố. Đại gia có lẽ đoán được, học đàn tranh trong bọn trẻ, thật đúng là không có một nam hài tử, đều là tiểu nữ hài thản nhiên nhìn trước mắt một đống tiểu lọ li liền cảm thấy đáng yêu vô cùng. bất quá cũng có như vậy một hai cái không quá thảo hỉ hài tử, không có biện pháp có chút người trời sinh liền có công chúa bệnh, cảm thấy chính mình chính là công chúa. những người khác ở trong mắt nàng nếu so nàng hảo chính là một loại sai lầm. nay không, đàn tranh lớp học có cái kêu tần thanh tiểu nữ hài chính là loại này loại hình. nàng bên cạnh ngồi nữ hài trương nhã cùng nàng quan hệ tương đối hảo. từ thản nhiên tiến phòng học các nàng hai cái liền đặc biệt chán ghét thản nhiên. ngươi muốn hỏi vì cái gì? Đại khái là bởi vì thản nhiên lớn lên so các nàng xinh đẹp, xuyên ý phục so các nàng xinh đẹp đi. Thản nhiên hiện tại quần áo đều là la gia mình từ Hồng Kong gửi lại đây, la nãi nãi cùng la thẩm thẩm tự mình chọn lựa. Thản nhiên mới từ Vân Nam trở về kia chu liền thu được la gia từ Hồng Kong gửi tới Tam đại dương đồ vật, một dương đại dương ăn, một dương nửa quần áo dày, trong đó còn có non nửa dương trang sức. Lúc ấy ở Vân Nam nhận thân yến lúc sau Lan làn mãi mãi liền đem nàng lúc trước mang đi Vân Nam cấp thản nhiên chuẩn bị phối sức đều giao cho Vu Lệ Phương mang về tới, nói là cho thản nhiên chơi, thản nhiên lúc ấy cự tuyệt nửa ngày nói là nào có tiểu hài tử cầm kim cương đá quý chơi, chính là Lan mãi mãi nhưng không đáp ứng, nói bọn họ la ra đại tiểu thư cũng chưa vài món trang sức nhiều keo kiệt quá kỳ cục, một hai phải bọn họ mang về tới, rơi vào đường cùng Vu Lệ Phương đành phải đáp ứng xuống dưới, lấy về tới cũng không có gì cơ hội mang đặt ở trong nhà còn cảm thấy không an toàn, cùng Mạnh Đi xa một thương lượng liền ở hắn đi làm ngân hàng khai cái tủ sắt, đem trang sức đều đặt ở ngân hàng tủ sắt. Ai biết cách không mấy ngày, Lan ngoại ẩn mãi lại gửi tới một đống, Mạnh Đi xa đành phải lại thay đổi đại tủ sắt phóng nữ nhi này đó trang sức, ngân hàng đồng sự còn kỳ quái Mạnh Đi xa có cái gì yêu cầu đặt ở tủ sắt, một tuần nội liền xin hai cái tủ sắt. Đại gia suy đoán bọn họ có phải hay không phát tài, đầu tiên là thê tử từ trước sau đó lại có cái gì yêu cầu bỏ vào tủ sắt sau lại như vậy lời đồn đãi càng truyền càng ta hồ mạnh đi xa tự nhiên cũng là nghe nói hắn đành phải cố ý hướng ra phía ngoài phóng tin tức nói thế tử về sau muốn phụ trách La Thị Châu đáo ở Dê Thị Ngọc khí cửa hàng tủ sắt là La Thị tương lai muốn đặt ở trong tiệm phi bán hàng triển lãm giá trị xa xỉ mới dựa theo công ty yêu cầu đặt ở ngân hàng tin tức này truyền lưu mở ra sau đại gia mới đình chỉ vô vị suy đoán bất quá nhưng thật ra có chút người bởi vậy cũng bắt đầu đỏ mắt mạnh đi xa hảo vận có thể đáp thượng La Thị lớn như vậy công ty Về sau khẳng định có thể phát tải Vì thế có chút cực cá biệt người cũng bắt đầu cho hắn ngáng chân Sau lưng hướng lãnh đạo cáo trạng nói mạnh đi xa thường xuyên đi làm thời gian thoát cương Vốn dĩ loại chuyện này mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng Cũng không phải chỉ có mạnh đi xa một người như vậy Cũng không ai nói cái gì, lãnh đạo cũng sẽ không quá quảng Nhưng là hiện tại có chút nhân đấu kỵ mạnh đi xa hảo vận liền bắt đầu cho hắn thượng cương thượng tuyến Sau lưng nói hắn nói bậy, lãnh đạo cũng bắt đầu coi trọng lên Hôm trước mới vừa tìm mạnh đi xa nói chuyện, hy vọng hắn có thể chú ý hạ ảnh hưởng. Vô pháp, mạnh đi xa gần nhất chỉ có thể tận lực chú ý, lựa chọn giữa chưa ăn cơm thời gian đi ra ngoài xem mặt tiền cửa hàng. Ban ngày hắn đi làm thời điểm vũ lệ phương đã kêu đại đệ bồi nàng cùng đi. Cũng may sự tình trong nhà không cần này hai vợ chồng nhọc lòng, hiện tại liền cấp hải tử mua quần áo dạy này đó đều không cần bọn họ nhọc lòng. Thản nhiên hôm nay xuyên chính là từ Hồng Công gửi lại đây quần áo, là một vị anh quốc thiết kế sư sáng lập nhãn hiệu. Theo danh môn, đã từng là chuyên vì danh viện thân sĩ thiết kế trang phục, sau lại diễn sinh vì danh môn lúc sau thiết kế quần áo mà xuất hiện nhi đồng nhãn hiệu. Bọn họ lúc ban đầu chính là ở trang phục trung dẫn vào anh thức quý tộc phục sức nguyên tố, sau đó tăng thêm thiết kế theo thời đại tiến bộ. Cái này nhãn hiệu cũng gia nhập rất nhiều lưu hành nguyên tố, nhưng không thể không khác người tán thưởng chính là cái này nhãn hiệu sắc thật vô luận là quần áo kiểu dáng vẫn là tính chất đều là đều bị thể hiện quý tộc niệm. Cũng may hiện tại gia nhập thời thượng nguyên tố sau tinh giản rất nhiều quý tộc phục sức phức tạp. Danh môn ở Anh quốc bản thổ cùng Hồng Kông đều thực được hoan nghênh, mà Hồng Kông danh môn mấy năm nay cũng gia nhập một ít bản thổ nguyên tố. Thản nhiên thu được chính là Hồng Kông danh môn xuất phẩm quần áo. Hôm nay Thản nhiên xuyên chính là một thân tương đối đơn giản anh Luân vườn trường phong quần áo. Bên ngoài vàng nhạt áo khoác, bên trong ô vương váy liền áo, màu trắng vỡ màu đen tiểu dày ra. Kiếp trước Thản nhiên liền từng nghe nói cái danh môn cái này thể bài, vẫn luôn thực thích nó phong cách. Kiếp này đã có cơ hội xuyên tải cán sao muốn điệu thấp không mặc. Dù sao là cha nuôi bọn họ đưa, nàng mới không để bụng người khác thấy thế nào đâu. Trong khoảng thời gian này tới nay trong trường học các bạn nhỏ cũng chỉ là hâm mộ nàng có như vậy xinh đẹp quần áo nhưng thật ra cũng không có người bởi vậy sinh ra cái gì ghen ghét tới, nào biết ở đàn tranh ban ra như vậy hai cái. Thẳng nhiên Tử vừa đi tiến vào liền cảm giác được cái kia bé gái bất thiện ánh mắt, nhìn chầm chầm vào nàng quần áo xem, nàng nhưng thật ra cũng không quá để ý, bất quá là tiểu hài tử thôi. Không nghĩ tới nàng hướng vị trí đi thời điểm trong đó cái kia tiêu trương nhã cư nhiên chen chân vào ra tới muốn vướng ngã nàng, thản nhiên cũng làm như không có việc gì giống nhau vượt qua đi. Bất quá là tiểu hài tử trò đùa dai mà thôi. Ở lúc sau lão sư đi học khi các nàng nhưng thật ra cũng không lại làm cái gì thản nhiên cũng liền đã quên chuyện này. Ai biết lão sư xuống dưới cá biệt chỉ đạo thời điểm, thản nhiên hỏi một ít thực cơ sở vấn đề, đã bị kia hai cái tiểu nữ sinh cười nhạo. Cái gì đều sẽ không còn tới câu trên lão sư khóa. Ngươi hẳn là đi dưới lầu cơ sở ban, nơi này không thích hợp ngươi. Vẫn là cái kia trương nhã tiểu nữ hài mở miệng, thản nhiên liền không rõ, ta tới đi học quan ngươi sự tình gì. Lại không phải là ngươi dạy, còn có bên cạnh cái kia kêu tần thanh, tiểu cô nương đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào ta liền không biết ngươi chán ghét ta, ngươi kia tròng trắng mắt đều mau nhảy ra tới được không. Như vậy rõ ràng địch ý phiền toái tàng tàng thâm được không. Ta là cái gì đều sẽ không à, cho nên mới yêu cầu ôn nhu văn lão sư nhiều hơn dạy ta đâu. Lão sư phiền toái ngươi. Thản nhiên cũng bất hòa các nàng so đo, tiểu hài tử địch trí ai biết không thể hiểu được chính là vì cái gì. Ân Thản nhiên ta tới cấp ngươi giảng giải hạ ngươi vừa rồi vấn đề. Văn lão sư vừa lúc đi tới nghe được Thản nhiên nói liền chuẩn bị giúp nàng giải đáp nghi hoặc. Kia hai cái tiểu nữ hài vừa thấy lão sư lại đây cũng liền không nói cái gì nữa, Thản nhiên tự nhiên cũng sẽ không làm hướng lão sư mách lẻo loại chuyện này, khóa thượng hai bên tạm thời tường an không có việc gì. Hạ khóa thản nhiên thu thập thứ tốt chuẩn bị đi xuống lầu tìm Âu Dương đêm cùng nhau đi thời điểm còn không có ra cửa đã bị cái kia trương nhã tiểu nữ hài ngăn cản. Ui, ngươi về sau không được xuyên như vậy quần áo tới. Vốn là lớn lên rất đáng yêu tiểu nữ hài như thế nào một trương miệng liền như vậy không thảo hỉ đâu. Thản nhiên cũng không tính toán phản ứng nàng liền trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Ai biết trương nhã liền rối tay muốn lôi trụ nàng, thản nhiên tự nhiên hướng bên cạnh lối đi. Trương nhã bởi vì suất lực quá mạnh lập tức trào không tựa như bên cạnh cầm giá đảo đi, Thản nhiên vừa thấy không tốt, duỗi tay liền giữ nàng lại, trương con người tao nhã còn không có đứng vững liền bắt đầu khóc lên. Đây là có chuyện gì? Thản nhiên không nói gì nhìn trước mắt khóc thật là thê thảm tiểu nữ hài, đây là nháo như vậy. Trăng bạc thực cảm tạ thân nhóm một đường duy trì, tuy rằng có lẽ âm trăng bạc hành văn còn tương đối non nớt, còn có rất nhiều địa phương viết bất tận như người Ý, nhưng là ta hy vọng có thân nhóm làm bạn trăng bạc cùng nhau trưởng thành. Ta tin tưởng mỗi cái duy trì ta thân cũng sẽ vẫn luôn hy vọng nhìn đến quyển sách này có cái hảo thành tích, từ thượng giá thông cáo ra tới sau cất chứa liền bắt đầu không ổn định lên, Trăng Bạc có thể minh bạch có chút thân có lẽ nạp phí không có phương tiện, cho nên không có biện pháp coi trọng giá thư, nhưng là Trăng Bạc vẫn là hy vọng đại gia có năng lực tình huống duy trì hạ chính bản, duy trì hạ Trăng Bạc. Nếu mọi người đều đi xem bản lậu, kia Trăng Bạc viết cũng thực không có tin tưởng, không xác định đại gia có phải hay không đều không thích quyển sách này. Mấy ngày nay Trang bạc thực vất vả ở tăng ca tồn cảo, bởi vì công tác quan hệ thường xuyên muốn vội đã khuya mới có thời gian viết văn, nhưng là trang bạc cũng vẫn luôn thực nỗ lực mỗi ngày đều kiên trì viết văn, chính là không hy vọng thích trang bạc văn thân nhóm thất vọng, thượng giá sau trang bạc cũng sẽ nỗ lực đổi mới, mấy ngày nay cũng ở tận lực song cày song, hy vọng thân nhóm nhiều hơn duy trì, nhiều hơn cất chứa, nhiều hơn đề cử, nếu có phấn hồng phiếu đánh thưởng kia càng là không, thể tốt hơn. Ở thượng giá sau trăng bạc liền sẽ không chính văn tăng thêm cùng chính văn không quan hệ nội dung, thỉnh thân nhóm yên tâm, các ngươi hoa mỗi một phần tiền đều sẽ không lãng phí. Ngày mai liền phải thượng giá, trăng bạc ở chỗ này cầu cái đầu đính, hy vọng đại gia nhiều hơn đầu đính. Mặt khác, nếu có thân cảm thấy một lần xem đến không đã duyển cũng có thể lựa chọn tự động đặt mua chờ dưỡng phì cùng nhau lại xem, hy vọng thân nhóm có thể cho lực, làm trăng bạc biết các ngươi vẫn luôn đều ở, cảm ơn, không lưng cảm tạ đại gia. Chương 47 kỳ quái cảm giác